không yên tâm có phải hay không ra cái gì sự. Bằng không vì cái gì hoàng thượng đột nhiên kêu người tiến cung. Tây lăng vũ vừa nhớ tới hôm nay cùng Tây lăng mạc đối thoại, trong lòng liền có chút khó chịu, hắn nói, chúng ta đi vào trước đi, ngươi hiện tại đứng cũng không thoải mái. Tây lăng vũ đỡ hạt tía tô thật trở lại bích là cát sau đó hắn đỡ hạt tía tô thật ở giường nệm ngồi xuống lúc sau, lấy ra tới tướng quân lệnh. Hạt tía tô thật như thế nào khả năng không biết đây là cái gì đồ vật. Nàng có chút không thể tưởng tượng nói, ngươi ngươi chẳng lẽ là muốn? Tây Lăng Vũ gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, nói, Bác Thủy Quốc đã trực tiếp đánh hạ quốc gia của ta Bắc Bộ hai tòa thành trì, cùng Nam thành, Đông Phách thành, hai tòa thành trì đã luôn hãm, bây giờ còn có muốn tiếp tục tiến công ý tứ, ta không thể không đi. Hạt Tiêu Thiệt Tình lập tức liền trống rỗng, nàng bụng càng lúc càng lớn, nàng càng ngày càng bất an, chính là, Cố Tình lúc này, Tây Lăng Vũ phải rời khỏi nàng. Không phải nàng không lấy đại cục làm trọng, nàng thật sự không nghĩ Tây Lăng Vũ rời đi nàng, ít nhất trở đến nàng lâm buồn. Ta ở Tây Nhạc Quốc uy danh hiển hách, ta đi Bắc Bộ, quân đội thực mau là có thể thống nhất, ba ngày, ta định mục tiêu chính là ba ngày, ba ngày đoạt lại Bắc Thúy Quốc cấp đi chúng ta hai tòa thành trì, sau đó ta liền trở về, ngươi chờ ta, hảo sao? Ta sẽ làm hạt tía tô triệt lại đây chiếu cấu ngươi, đừng sợ, thực mau. Hảo sao? Hạ Điêu to thật nắm chặt tây lăng vũ tay, có chút dùng sức, nàng tuy rằng trong lòng bất an, khổ sở, nhưng là cũng biết, cái này Tây Nhạc Quốc yêu cầu hắn, hắn không chỉ là nàng vũ, càng là Tây Nhạc Quốc chiến thần Tam Vương gia. Quốc gia bị xâm lược, hắn yêu cầu đi đem quốc thổ đoạt lại. Đi thôi, nhất định phải bình an trở về, ta chờ ngươi. Ban đêm, Hạ Điêu to thật nghiêng thân mình, gối tây lăng vũ cánh tay, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngày mai sáng sớm Tây Lăng Vũ liền phải đi bắc bộ cùng Bắc Thúy Quốc chiến đấu, nàng trong lòng nén ẩm, đau khổ, tóm lại khó chịu khẩn. Yên tâm đi. Tây Lăng Vũ xoay người ôm hạt tía tô thật, nhẹ nhàng bước ve hạt tía tô thật phồng lên bụng, nói, ta sẽ trở về nên đón con của chúng ta. Hạt tía tô thật cười nói, ngươi có nghĩ tới, bảo bảo kêu cái gì tên sao? Tây Lăng Vũ ngọt ngào cười hồi ước nói, đương nhiên, ta đã từng có một ngày ban đêm ngủ không được, suy nghĩ suốt một đêm. Cuối cùng gõ định rồi hai cái tên, nếu là cái nam hài nhi, đã tiêu tây tử mình, nếu là cái nữ hài nhi, đã đều tây tử ánh Như thế nào? Hạt tía tô thật nhưng thật ra có hứng thú, ngươi vì sao khởi này hai cái tên? Chính là có cái gì hàm nghĩa ở bên trong? Muốn ngươi tưởng suốt một đêm? Tây lăng vũ thần bí nở nụ cười, nói, ta suy nghĩ này suốt một đêm, nhưng không có bất tưởng. Này hai cái tên Tây lăng vũ còn bàn cái cái nút. Ở hạt tía tô thật không kiên nhận anh mắt hạ, thẳng thắn nói, hào đi, kỳ thật chính là ta tùy tiện tưởng, ở một đống tùy tiện tưởng tên lấy ra tới hai cái, hao phí ta một đêm thời gian. chương 284 thơ hấu hồi ức, hạt tía tô thật vô ngữ cứng họng, tương lai nhất định phải đem chuyện này nói cho bà bảo. Sáng sớm hôm sau, Tây Lăng Vũ liền tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, giúp hạt tía tô thật đắp chân đàng hoàng, mới vừa khôi phục cấm áp sáng sớm thực dễ dàng cảm lệnh song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Người phải đi sao? Tây lăng vũ mới vừa mặc tốt quần áo, hạt tía tô thật kia mới vừa tỉnh ngủ, ngông lung thanh âm liền chuyển tới. Tây lăng vũ thân ảnh một đốn, đi đến hạt tía tô thật sự bên cạnh, thật sâu mà một cái hôn cứ như vậy truyền miên trong chốc lát, nói, ta nhất định sẽ mau chóng trở về, chờ ta. Hạt tía tô thật gật gật đầu, sau đó tây lăng vũ liền đi rồi, đi đến phòng cửa thời điểm, hắn quay đầu lại lại nhìn thoáng qua. Cuối cùng mới khẽ cắn môi, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vương phủ cửa, tiếp tây lăng vũ xe ngựa đã chuẩn bị tốt, hạt lạc cùng chưa lạc đi theo tây lăng vũ, còn lại đều bị tây lăng vũ giữ lại. Vương ra, chúng ta cần phải đi. Hạt dừng ở tây lăng vũ lần thứ ba lên xe ngựa lúc sau lại đem chân vương xuống quay đầu lại xem vương phủ thời điểm, mở miệng nhắc nhở. Đã biết, tây lăng vũ cuối cùng vẫn là lên xe ngựa, tuyệt trần mà đi. Hạt tía tô thật ngồi ở trên giường, phát ra lăng, tây lăng vũ đi rồi lúc sau, nàng vẫn luôn không có gì nhiệt tình nhi. Nương lạc cùng Ninh chỉ tiến vào cấp hạt tía tô thật nhiệt ba lần nàng yêu nhất ăn cá chua ngọn, chính là hạt tía tô thật vẫn là một ngụm đều không có ăn. Thậm chí liền bày biện ở bên cạnh nấu tốt, nàng yêu nhất ăn dược liệu đều không có chạm vào. Vương Phi, ngài không thể không ăn cái gì. Nương lạc cũng đi theo lo lắng lên, hoài thai hơn 8 tháng cơm là nhất định phải đổi kịp. Chính là hạt tía tô thật hiện tại tâm tình rất kém cỏi như thế nào đều không có ăn uống. nhưng lạc cũng sốt ruột, mang thai trong lúc tâm tình là thực mấu chốt, như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ a Hạt tía tô triệt vừa mới thu thập hảo tự mình gần nhất muốn bận việc chính vụ, đóng gói đặt ở trong xe ngựa, sau đó đi tới Tam Vương Phủ, ứng Tây Lăng Vũ cách nói, hắn không ở trong khoảng thời gian này, chính mình muốn lại đây chăm sóc hạt tía tô thật. Nay cũng bị Tây Lăng Mạc đáp ứng rồi, hạt tía tô triệt cũng rốt cuộc có thể rời đi Đông Cung, đi vào hạt tía tô thật sự bên người. Kết quả mới vừa tiến bích lạc cát, liền thấy được đầy mặt u sầu Ninh chỉ cùng ngưng lạc hai người, hắn đi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự? Ninh chỉ vừa thấy đến hạt tía tô triệt tới, hai mắt thả ra hy vọng quang, bắt lấy nói, đại thiếu ra. a không, thái tử điện hạ, người đã đến rồi. Vương Phi nàng tâm tình không tốt, không có ăn uống, một buổi sáng cũng chưa ăn cái gì. Hạt tía tô triệt vừa nghe, cũng nóng nảy, nói, ta vào xem, các ngươi ở cửa, trước đừng đi vào. Ngưng lạc vừa nghe liền phải theo vào đi, nàng đối vương ra bên ngoài bất luận cái gì nam nhân tới gần vương Phi đều có điều cảnh giác, lại bị ninh chỉ kéo lại, ngưng lạc tỷ, làm thái tử điện hạ đi thôi, hắn khẳng định sẽ không thương tổn vương Phi, hắn chính là vương Phi huynh trưởng. Ngưng lạc tự nhiên biết hạt tía tô triệt sẽ không thương tổn hạt tía tô thật, nàng lo lắng cũng không phải là cái này phương diện. Hạt tía tô triệt đi vào phòng, liền thấy được ngồi ở trên giường phát ngốc hạt tía tô thật, hắn ngồi vào mép giường, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì, tử chân, tưởng cái gì đâu. Hạt tía tô thật nghe được có người kêu chính mình, mới phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển đầu nhìn đến cư nhiên là người bận rộn hạt tía tô triệt lại đây, trên mặt mây đen lập tức tiêu một nửa. Kaka, hạt tía tô triệt cho hạt tía tô thật một cái ôm, cười nói, như thế nào, Kaka tới bồi bồi ngươi, không hảo sao. Ngươi chính là chúng ta tây nhà quốc trên giới bảo bối, đừng khóc tăng mặt, ngươi là không tin tam vương gia năng lực sao. Hạt tía tô thật vừa nghe hạt tía tô triệt nhắc tới tây lang vũ, sắc mặt lập tức lại khó coi lên, nói, chính là, lại có cái nào nữ nhân không giống nhau chính mình lúc này, trượng phu là tại bên người đâu. Hạt tía tô triệt mỉm cười nói, ta đây cái này ca ca ở chỗ này bồi ngươi, không hào sao. Tới, làm ca ca nghe một chút bảo bảo thanh âm. Hạt Tiếng tô thật sự cảm xúc lập tức đã bị rời đi, nhắc tới đến bảo bảo, nàng sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới, nhẹ nhàng đem bụng tới gần hạt tía tô triệt. Hạt Tiếng tô triệt ghé vào mặt trên, dán trong chốc lát, nói, bảo bảo xem ra tâm tình cùng mẫu thân giống nhau trầm thấp, đều không có cái gì động tĩnh. Hạt tía tô triệt nói làm hạt tía tô thật nhịn không được nở nụ cười, chụp một chút hạt tía tô triệt đầu, nói, cái gì à, rõ ràng liền không có gì động tính, các ngươi còn tưởng rằng hắn ở ta trong bụng lộn nhào đâu. Hạt tía tô triệt xem hạt tía tô thật nở nụ cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp lộn nhào, hắn nhưng thật ra nghĩ tới khi còn nhỏ một cái thú sự. Ngươi còn có nhớ hay không khi còn nhỏ có một lần, ở trong sân, ta mới vừa học được lộn ngược ra sau. Ngươi làm ta dạy cho người thời điểm. Hạt tía tô thật bị hạt tía tô triệt như thế nhắc tới lên, liền cũng bắt đầu hồi ức lúc ấy sự tình. Kaka, ngươi thật sự sẽ lộn ngược ra sao sao? Hạt tía tô thật mềm mại thanh âm, hiện tại còn có thể phản phất ở hạt tía tô triệt bên thai tiếng vọng. Đương nhiên, Ka ca lão sư đều khen, nói ta là hắn đã dạy, học nhanh nhất một người đệ tử. Hạt tía tô triệt còn kiêu ngạo mà ở hạt tía tô thật sự trước mặt biểu diễn ba cái liên tục lộn ngược ra sau. Hạt Tiếu tô thật hâm mộ mắt trừng đến đại đại, nàng kích động chạy tới, giữ chặt hạt tía tô triệt cánh tay, làm núng nói, ca, ca ngươi dạy dạy còn thật tốt không tốt. Tử chân cũng muốn học, học xong, đi ra ngoài liền không có người dám khi dễ tử chân. Hạt tía tô triệt nghe cả giận nói, ai lại khi dễ ngươi. Kaka đi cho ngươi giáo hấn bọn họ. Hạt tía tô thực sự có chút do dự, lắc đầu nói, Kaka, giáo dạy ta đi. Hạt tía tô triệt bắt lấy hạt tía tô thật sự tay nhỏ, nói, vậy người đi theo Kaka động tác, chậm rãi thử một chút chiều sau hạ eo. Hạt tía tô thật chân tay vụ về, ở hạt tía tô triệt dưới sự trợ giúp vẫn là quăng ngã rất nhiều lần ông, còn có một lần hơi kém quăng ngã đầu, sợ tới mức nàng run bần bật mà ôm hạt tía tô triệt không buông tay. Này nhưng làm hạt tía tô triệt cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, bất quá hạt tía tô thật mềm mại tiểu thân mình cứ như vậy ôm chính mình, thật đúng là không tồi hưởng thụ. Còn học sao? Hạt tía tô triệt có chút khiêu khích dí vị, hạt tía tô thật giận dữ, nói, ngươi xem ta hôm nay có học hay không sẽ. Hạt tía tô triệt cười rộ lên, đối nằm ở trên giường hạt tía tô thật nói, sau đó ngươi liền quăng ngã suốt một ngày tài học biết hạ eo, kết quả ngày hôm sau ngươi liền khởi không tới giường tí tô thật bị hạt tía tô chỉ nói tuy rằng không phải nàng chính mình tự mình trải qua lại cũng cảm thấy một trận cảm thấy thẹn, một phen lấp kín hạt tía tô trên miệng mặt đỏ bừng nói đừng nói nữa kia đều là bao lâu phía trước sự tình hạt tía tô triệt ánh mắt cười tủm tìm đến rồi lại do dự một chút hỏi từ chân ngươi cùng Kaka nói thật lúc trước Kaka đi ra ngoài kia đoạn thời gian ngươi có phải hay không ra cái gì sự hạtếa tô thật sửng sốt. Có chút không rõ nguyên do, hạt tía tô triệt bổ sung nói, ngươi thay đổi rất nhiều, từ lần đó trở về về sau, ngươi liền trở nên, phản phất ta không quen biết giống nhau. Ngươi rõ ràng sẽ không lộn ngược ra sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì. chương 285 thương nhớ ngày đêm, hạt tía tô thật sắc mặt biến đổi, nhưng lại là dây lát lướt qua, cứng đờ một chút, nói, không có gì sự, chính là ngươi không ở, ta không có người bảo hộ, bị người vu hãm. Trong lòng đột nhiên nghị thông suốt rất nhiều, ta rõ ràng là cái dòng chính trưởng nữ, tuy rằng lúc ấy là tây nhạc quốc đệ nhất xấu nữ, thì tính sao, ta chung quy là. So với bọn hắn hiêu thắng đến nhiều, vì thế, ta liền bắt đầu thay đổi, trở nên cường thế, sẽ chính mình tranh thủ vốn dĩ liền thuộc về ta đồ vật, bởi vì kia vốn chính là ta. Nữ sinh tất lên mạng trạm. hắc tía tô triệt thật sự rất muốn biết chính mình không ở kia đoạn thời gian. Hạt tía tô thật sự trong đầu đều đã trải qua cỡ nào kịch liệt đấu tranh, bất quá hắn cũng có thể đủ lý giải, hắn sau lại mới nghe nói, chính mình mỗi mỗi cư nhiên bị người hãm hại, hơi kém đã bị người cấp cường bạo. Gặp được loại sự tình này, cũng khó trách hạt tía tô thật sẽ đột nhiên giống như thay đổi một người giống nhau. Hận sao? Hạt tía tô triệt nhìn hạt tía tô thật, hạt tía tô thật nghi hoặc, hận? Hận cái gì? Hận ta lúc ấy không có ở bên cạnh ngươi sao? Hạt Tiế Tô Thật lập tức liền cười ra tới, cặp kia đơn phượng nhãn mị thành một cái phùng, hận. Ta hận rất nhiều người, nhưng ta sẽ không hận người, nếu không có người, ta sẽ không trưởng thành đến bây giờ, nếu không có người ở ta khi còn nhỏ làm bạn ta, ta khả năng đều sẽ không tự tin sống đến bây giờ. Hạt Tiế Tô Thật không phải nói có lệ nói, mà là rõ ràng chính xác lời nói thật, dù cho là trước đây Hạt Tiế Tô Thật, trong lòng cũng là như thế tưởng, nàng bị người cường bạo, bất lực thời điểm. Trong lòng cũng chỉ có đối hạt tía Tô triệt tưởng nghiệm cùng cảm tạ, mà chưa bao giờ có một tia hận ý. Như thế Ôn ca, nàng như thế nào khả năng sẽ hận hắn? Hạt Tế Tô triệt đi Tây Lăng Vũ thư phòng làm công thời điểm, hạt tía Tô thật luôn là đi đến Bích Lạc Các trong viện đi dạo, nhưng là cũng đi được không xa, liền sẽ cảm thấy mệt mỏi. Càng ngày càng không nghĩ động, kéo cái như thế đại bụng, như thế nào đi đều là lao lực nhi. Hạt Tô thật mới từ trong phòng đi đến trong viện. Nhìn đến mùa xuân mang đến cảnh sát, có chút muốn đi trong hoa viên nhìn xem, chính là mới vừa đi đến sân cửa, liền có chút đi không đặng. Nương lạc cùng ninh chỉ ở bên cạnh đỡ hạt tía tô thật, nhìn đến hạt tía tô thật lúc này mới đi rồi không lâu, cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng dọn cái ghế lại đây làm hạt tía tô thật ngồi xuống. Vương Phi, đều hơn 8 tháng, mau chín nguyệt, này bụng thật sự không nhỏ. Hạt tía tô thật không có gặp qua người mang thai. Cũng không biết người mang thai bụng cư nhiên có như thế đại, đi hai bước liền chân mềm lợi hại, Ninh chỉ chạy nhanh cấp hạt tía tô thật đấm đấm chân. Nếu không vương phi, trong khoảng thời gian này cũng đừng ra tới đi rồi, tỉnh mệt, vương phi nhưng mệt không được. Hạt tía tô thật nhìn nhìn này chung quanh xuân ý giặt rào, hoa thơm chim hót bộ dáng, trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ, lẩm bẩm nói, này không phải nhìn, mùa xuân tới, liền nghĩ đi ra ngoài nhìn xem sao, ai lại nói tiếp. Vũ đi đi mấy ngày. Nương lạc vừa nghe liền nở nụ cười. Vương phi, vương ra sáng nay thượng mới vừa đi. Vương phi này chỉ nhớ, mọi người đều nói, một ngày không thấy, như cách tăm thu. Chúng ta vương phi, đây là một buổi sáng không thấy vương ra, liền tưởng vài mặt trời lặn thấy. Hạt Tiếu tô thật lúc này mới nhớ lại tới, nguyên lai là sáng nay thượng đi, nàng thế nhưng đầu góc như thế không hảo sử, đều nói mang thai ngốc ba năm, nàng chẳng lẽ là cũng muốn ngốc thượng ba năm. Ai cũng không biết vũ đến nơi nào, như thế nào. Hạt tía tô thật ngồi ở trong viện, nhìn không chung, xanh thảm xanh thảm, chính là nhìn nhìn, liền xám trắng xám trắng. Tây lăng vũ ngồi ở trong xe ngựa, đang ở ra roi thúc ngựa hướng tới bắc bộ biên cảnh đuổi qua đi. Ngẫu nhiên một trận xuân phong, nhấc lên xe ngựa bức màn, hắn tưởng bên ngoài xem qua đi, thế nhưng cảm thấy hôm nay u ám lợi hại, chẳng lẽ là muốn trời mưa? Tây lăng vũ lẩm bẩm một tiếng. Bên ngoài lái xe hạt lạc vừa nghe, ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, như thế sáng sủa lại xanh thẳm không trùng, như thế nào khả năng trời mưa. Hạt tía tô triệt đi vào bích là cát, cùng hạt tía tô thật cùng nhau dùng bữa tối thời điểm, vô tình chi gian thấy được hạt tía tô thật trong mắt là tịch, hắn buông chiếc đũa nói, từ chân, ngày mai muốn hay không cùng ca ca cùng nhau, đi ra ngoài chơi xuân. Hạt tía tô thật vừa nghe, mắt liền sáng lên tới, hỏi, chơi xuân. Chính là muốn ra vương phủ đi Chính là theo sau lại có chút mất mát Lắc đầu nói Không được, bên ngoài người nhiều Không an toàn Ta còn là phải vì trong bụng hải tử suy nghĩ Hạt Tiếu tô triệt cười nói Cái này ngươi không cần lo lắng Ta sẽ làm người đem ly vương phủ Gần nhất hiếu dương hồ vây lên Không cho người khác tiến vào. Bộ dáng này thật cũng có thể ở mùa xuân Mang theo trong bụng hải tử du hồ ngắm hoa Hạt Tiếu tô thật tức khắc gan uống mở rộng ra Cao hứng mà không khép miệng được, kích động cùng ninh chỉ ngưng lạc cùng nhau chuẩn bị ngày mai muốn đi Hiếu Dương Hồ mang theo điểm tâm cùng nước trà. Vương ra, được đến tin tức, Nam Bộ Quân đội, Vương Minh Chính mang theo chiều bên này chạy tới, đại khái ở chúng ta lúc sau một ngày liền đến. Tây Lăng Vũ gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, xuống xe ngựa, Bác Bộ Quân đội Phó Tướng đã đang chờ đợi Tây Lăng Vũ đã đến, vừa thấy đến Tây Lăng Vũ xuống xe ngựa, hắn liền lập tức quỳ một gối xuống đất, nói Thỉnh Tam Vương ra cứu cứu Bắc Bộ khu vực. Tây Lăng Vũ trực tiếp nâng dậy tới phó tướng, nói, tốc tốc tập kết toàn bộ quân đội, Bổn Vương muốn lập tức nói chuyện. Là, Vương ra, Bắc Bộ quân đội, bởi vì Tây Lăng Vũ đã đến mà nháy mắt sĩ khí tăng nhiều, các chiến sĩ sáng ngời ánh mắt. Tây Lăng Vũ nhanh chóng hiểu biết tình huống, Bắc Bộ 10 vạn đại quân, tại đây hai lần giao phong trùng, rắn mất đầu, chỉ huy bất lực, đánh mất tam vạn đại quân còn mất đi hai tòa thành trì. Lần này Tây Lăng Vũ đã đến, tức khắc làm đại gia trong lòng đều tràn ngập tin tưởng, chiến thần tới. Ban đêm, chuẩn bị tốt tác chiến kế hoạch, ngày mai liền bắt đầu hành động Tây Lăng Vũ nằm ở quân trướng thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Bên cạnh trống rỗng, không có cái kia ấm áp dễ chịu còn thích ôm hắn cánh tay đi vào giấc ngủ hạt tía tô thật, hắn hiện tại cả người khó chịu. Vương ra. Bên ngoài, hạt lạc thanh âm vang lên. Vương gia. Vương Mánh phó tướng mang theo 5 vạn quân đội chạy tới. Tây Lăng Vũ dù sao cũng ngủ không được, trực tiếp xoay người xuống giường, nói, "Tiêu hắn tiến bảo, chúng ta hôm nay ban đêm liền bắt đầu đánh lén. "A, Vương ra, không phải thuyết minh này. Vương Mánh vấn đề còn không có hỏi xong, Tây Lăng Vũ liền bố đùi, không như vậy nhiều thời gian đợi, trực tiếp bắt đầu. Dù sao, lúc này đây các ngươi là quân chủ lực. bắc bộ chiến dịch đã khai hỏa mà Tam Vương phủ nơi này đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Nương Lạc Ninh chỉ tiểu tâm đỡ hạt Tiếu Tô Thật từ bích lạc các đi tới cửa trên xe ngựa đi. Hạt Tiếu Tô Thật đi rồi vài bước liền có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là tâm tình rất tốt mà nỗ lực hướng ra ngoài đi. Hạt Tiếu Tô Triệt có thể nhìn đến chính mình đề nghị có thể làm Hạt Tiếu Tô Thật như thế vui vẻ, cũng đi theo cao hứng, một đám người hấp tấp liền đi trước Hiếu Dương ven hồ. Hiếu Dương ven hồ chung quanh đã bị Hạt Tiếu Tô Triệt An bài người thanh không. Này một mảnh hiếu dương ven hồ đã bị phong tỏa, không cần lo lắng dòng người đối hạt tía tô thật sự uy hiếp. chương 286 hiếu dương ven hồ. Vừa xuống xe ngựa, hạt tía tô thật liền cảm nhận được một trận mùi hoa vị ập vào trước mặt. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Là hoa nên xuân hương khí, thời tiết này hoa nên xuân vừa lúc khai đến tràn đầy. Hiếu dương ven hồ, mùa xuân đẹp nhất, không gì hơn này một tảng lớn hoa nên xuân cùng hoa cải dầu, ở hiếu dương ven hồ bên cạnh. Trang bị mùa xuân vừa mới tuyết tan hồ nước, thật là mỹ lệ. Trang bị hạt tía tô thật ở bên hồ đi đi. Hạt tía tô thật nhìn như thế mỹ lệ cảnh sắc, thậm chí đều phải cảm thụ không đến mệt mỏi. Vây quanh ở mở ra chính sán lạn hoa cải dầu. Hạt tía tô thật làm đình chỉ trải lên ăn cơm dã ngoại bố. Đại gia cùng nhau vây lên ngồi, cùng nhau ăn điểm tâm, uống trà, ngắm hoa, thật sự là hảo không thích lý. từ chân, ngươi như vậy ngồi, ta cho ngươi hỏa một bức họa đi. Hạt tía tô triệt đột nhiên có như vậy một cái ý tưởng, bừng tỉnh gian nghĩ tới phía trước hạt tía tô triệt không có việc gì thời điểm liền thích đem chính mình trong đầu nghĩ đến hạt tía tô thật sự mổ một cái hành động hoặc là mổ một động tác vẽ ra tới. Hạt tía tô thật cũng cảm thấy nơi này phong cảnh tự hảo, chính mình lại là một cái thai phụ, khó được bộ dáng, vẽ ra tới làm kỷ niệm cũng là không tồi. Hạt tía tô thật an tĩnh mà ngồi, sau lưng là một mảnh ánh vàng rực rỡ hoa cải dầu hải. Hạt tía tô thật tay trái chống ăn cơm dã ngoại bố, tay phải nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên bụng, xuân phong phất quá gò má, thổi bay hạt tía tô thật bên thai tán xuống dưới đầu tóc, xứng với hạt tía tô thật kia trường tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt, thật sự là một bộ Mỹ. Lệ hình ảnh Từ chân, người cùng mẫu thân rất giống, đặc biệt là mang thai thời điểm, nhất cử nhất động đều đặc biệt giống. Nam thần tĩnh hoài hạt tía tô thật sự thời điểm. Hạt Tiếu tô triệt thường xuyên làm bạn ở nam thần tính bên cạnh, đối với nam thần tính mỗi một động tác, hạt tía tô triệt đều nhớ rất rõ ràng. Như thế có thể thấy được, mẫu thân tất nhiên cũng như ta giống nhau mỹ lệ động lòng người. Hạt Tiếu tô thật cười một chút, hạt tía tô triệt cũng cười, nói, mẫu thân, không có ngươi như thế tự tin tươi cười, ngươi cùng nàng, cũng có chút bất đồng. Hai người ngươi một câu, ta một câu, một buổi sáng thời gian liền như thế đi qua. Hạt Tiếu tô triệt họa cũng họa đến không sai biệt lắm, hạt tía tô thật nhưng thật ra nhẹ nhàng, liền như thế ngồi một buổi sáng, tắm gội một buổi sáng ánh mặt trời, cả người thoải mái đến không được. Kaka, ta muốn đi hiếu dương hồ thượng nhìn xem, có thể chứ? Hạt Tiếu tô thật sự thỉnh cầu nắng bỏng, chính là hạt tía tô triệt lại trong lòng có chút lo lắng, muốn đi hiếu dương hồ thượng xem nói, chỉ có thể ngồi thuyền, chính là hạt tía tô thật hiện tại đi cái lộ đều không có phương tiện ngồi thuyền kỳ thật cũng không an toàn kia không bằng ca ca ôm ta đi chính giữa hồ nhìn xem như thế nào hạt tía tô thật sự đề nghị trực tiếp làm hạt tía tô triệt hơi kém không khống chế được đến đỏ mặt nhưng là lại bị hắn ngạnh sinh sinh mà đem cái này ý niệm đè ép đi xuống hảo hạt tía tô triệt cơ hồ là nghẹn ý cười đem này một chữ cấp đổ ra vương phi không an toàn Không nói mày nhăn lại liền tiến lên đây ngăn cản muốn đi hướng hạt tía tô triệt hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật cười vô vô không nói bả vai nói, mệnh ngươi vẫn là lòng tụ các ra tới người, các ngươi các chủ đại nhân cái gì thực lực ngươi không biết ta. Yên tâm đi, ca ca có thể bảo hộ ta an toàn. Thuộc hạ đã sớm rời khỏi lòng tụ các thuộc hạ hiện tại chỉ nhận vương phi một người. Không nói đối hạt tía tô thật vừa rồi ngôn luận hơi hơi có chút bất mãn. Vẫn là có chút không yên tâm nhìn thoáng qua hạt tía tô triệt, cuối cùng vẫn là tránh ra con đường. Hạt tía tô triệt bám vào người, chậm rãi vòng lấy hạt tía tô thật sự phía sau lưng, sau đó lệnh một bàn tay ôm lấy hạt tía tô thật sự chân, chậm rãi làm hạt tía tô thật dựa vào chính mình trước ngực, sau đó một cái dùng sức liền ôm lên. Liền tính là mang thai hạt tía tô thật, lấy hạt tía tô triệt năng lực, bế lên tới cũng là thập phần nhẹ nhàng. Hạt tía tô triệt xác định hạt tía tô thật đã ôm đến ổn định vững chắc lúc sau, khinh công bay lên, tốc độ thực mau, rồi lại có thể làm hạt tía tô thật rõ ràng nhìn đến chung quanh cảnh sát. Hắn nhẹ nhàng điểm nước, lại nhanh chóng bay lên, mấy cái qua lại, đã là tới hiếu dương hồ trung ương, hắn điểm ở một cái chính giữa hồ đột ra tới hòn đá nhỏ thượng, ngừng lại. Trong lòng ngực là hạt tía tô thật kiểu mềm thân thể, hai người dán rất gần, hắn có thể cảm nhận được hạt tía tô thật rất nhỏ tiếng hít thở. Còn có nàng có chút hương phấn bắt lấy hắn cổ áo, run nhẹ nhẹ tay. Hạt tía tô thật sự trong mắt chỉ có chung quanh kia mỹ lệ cảnh sát, xem như say như dại, mà hạt tía tô triệt trong mắt lại chỉ có hạt tía tô thật, xem cũng là như say như dại. Cá ca, không nặng sao. Phóng ta xuống dưới đi, nơi này có cục đá có thể cho ta đứng. Hạt tía tô thật một nghiêng đầu, nhìn đến hạt tía tô triệt đang nhìn chính mình, mới ý thức được hạt tía tô triệt còn ở ôm chính mình. Vội vàng đề nghị, hạt tía tô triệt thật vất vả có thể lại một lần rõ ràng chính xác mà ôm một lần hạt tía tô thật, như thế nào khả năng đáp ứng. Không được, nay cục đá quá ngươi vốn dĩ đứng liền mệt, ta không yên tâm, chính là lại đến hai cái ngươi, ta cũng ôm động, yên tâm đái ở ta trong lòng ngược đi. Hạt tía tô triệt ôm hạt tía tô thật, tùy ý hạt tía tô thật ở hiếu dương hồ trung ương nhìn cái thông khoái, sau đó mới chậm rãi ôm hạt tía tô thật về tới bờ biển. Hạt tía tô thật từ lúc hạt tía tô triệt trong lòng ngực xuống dưới, không nói ngay cả vội cấp hạt tía tô thật đem áo ngoài phủ thêm, vương phi, để ý cảm lạnh bên hồ gió lớn, mau đem quần áo mặc vào. Hạt tía tô thật quát một chút không nói mũi, thật đúng là mỗi ngày lo cho ngươi muốn chết, cùng cái lao mụ tử giống nhau, nương lạc ninh chỉ đâu. Như thế nào không gặp bọn họ, không nói tức khắc khịt mũi coi thường, chỉ chỉ cách đó không xa hai đối người, nói, bọn họ. Vội vàng đầu, vừa thấy đến vương phi ngươi bị thái tử mang đi lúc sau, vui tươi hớn hở mà bị người lôi đi. Hạc Tiếu tô thật nói không nói chỉ vào phương hướng xem qua đi, mới phát hiện, Ninh chỉ cùng Ninh Khởi đang ngồi ở hoa cải dầu từ bên cạnh, ngưng lạc nhưng thật ra một mình một người, hiện tại hoa nên xuân bên cạnh, không biết suy nghĩ chút cái gì. Hạc Tiếu tô thật lập tức trong lòng liền minh bạch, này một đám, trong lòng đều có người, chính mình cũng liền không quấy rầy bọn họ. Ta mệt mỏi, trước lên xe ngựa ngồi trong chốc lát. hạt tía tô thật nói xong, liền ở không nói nâng hạ chậm dai hướng tới xe ngựa bên kia đi qua đi. hạt tía tô triệt gật gật đầu, đang muốn chiếu cô chung quanh bọn hạ nhân có thể chuẩn bị đi trở về. Lại bị hạt tía tô thật đánh gãy, ca ca, trước đừng đi, lại ở chỗ này đãi. Trong chốc lát, khó được ra tới một lần, ta muốn nhìn một chút hoàng hôn. Nói là muốn nhìn một chút hoàng hôn. Thì thật hạt tía tô thật là tưởng nhiều cho bọn hắn một ít thời gian, làm cho bọn họ cảm thụ một chút mùa xuân cảnh sắc cùng giờ khắc này độc thuộc về bọn họ lãng mạn. Chỉ tiếc ngưng lạc chỉ có thể một người nhìn này phiến cảnh sắc, hạt lạc đi theo tây lăng vũ đi rồi. Có lẽ nàng cũng cùng chính mình giống nhau, tưởng niệm phương sang người. Mặt trời chiều ngã về tây, không chung là một mảnh lửa đỏ, mang theo sáng lạn màu tím nhạt. hạt tía tô thật ngồi ở trong xe ngựa, nhìn bên ngoài này phiến cảnh sắc. Thẳng cảm thán trước kia thế giới nhưng thật ra rất khó nhìn đến loại này cảnh sát. Không nói ngồi ở hạt tía tô thật sự bên cạnh, nhìn bị hoàng hôn quang phản chiếu hạt tía tô thật sự khuôn mặt, giống như một cái tiên tử, sắc sỡ lóa mắt, sáng lạn nhiều màu. chương 287 Điện Quang Hòa Thạch liền tại đây tốt đẹp nháy mắt liền phải dừng hình ảnh trụ thời điểm, đột nhiên hạt tía tô triệt lên xe ngựa nói, chúng ta cần phải đi, bữa tối thời gian muốn tới, ta đã giao bọn họ, đi thôi. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tía tô thật gật gật đầu, đoàn người lên xe ngựa, chạy về vương phủ. Trên đường trở về, hắn đi ngang qua một cái y ghi quán, y, y quán cửa có mấy con con ngựa trắng buộc ở nơi đó, hạt tía tô thật sự này chiếc xe ngựa mã vô tình chi gian nhìn lướt qua kia mấy con con ngựa trắng. Sau đó nó liền cảm thấy trong lòng có chút sao động. Mùa xuân đã đến làm cho nó hiện tại cảm thấy đại náo có chút tiêu loạn, bước chân cũng không như vậy vững vàng. Sau đó trong xe ngựa vài người chỉ cảm thấy xe ngựa hơi chút có như vậy một chút sốc này. Tiếp theo sự tình liền như thế ngoại ý muốn đã xảy ra. Kia con ngựa ở ngày Xuân Thình Lình xảy ra động dục, gao giống không chịu không chế, đấu đá lung tung muốn tránh thoát trên người chói buộc, sau đó nhằm phía đám kia con ngựa trắng. Trong xe ngựa vốn dĩ có chút ngủ gật hạt tía Tô thật lập tức đã bị bừng tỉnh, nàng cảm giác được xe ngựa có như vậy một tia sốc này, nhưng là nàng không như thế nào để ý. Tất cả mọi người không như thế nào để ý. Rốt cuộc xe ngựa ở trên đường sốc này một chút là thực bình thường. Chính là nàng mới vừa nhắm mắt lại, lại không nghĩ rằng, cái này xe ngựa không chỉ là sốc này, thậm chí đều bắt đầu muốn điên cuồng. Vương Phi Tiểu tâm che chở Vương Phi Ninh chỉ chạy nhanh chạy tới giữ chặt hạt tía tô thật sự cánh tay, nhưng lạc cũng lại đây bảo vệ hạt tía tô thật. Hạt tía tô triệt cùng không nói cơ hội là cùng thời gian bay ra xe ngựa thấy được không chịu thao tác ngựa cùng vẻ mặt hoảng sợ lái xe mã phu chuyện như thế nào không nói giống giận gọi trở về mã phu hoảng loạn suy nghĩ hắn lắp bắp nói mã mã động dục không chế không được không nói nghe nói tức khắc lạnh băng lại thị huyết ánh mắt liền nhìn thẳng kia thất động dục mã kia con ngựa còn ở đau khổ dễ ruồi chung trong lòng nghĩ nó tiểu bạch mã kết quả đột nhiên không biết vì cái gì lưng ngựa cảm thấy chân lạnh sau đó nó hơi chút thu liễm như vậy một chút Trong xe ngựa hạt tía tô thật bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, từng đợt nôn mửa cảm giác từ dạ dày bộ quần cuộn đi lên, thật vất vả này xe ngựa vững vàng một ít, nàng thở hồn hển mấy hơi thở. kia con ngựa là có điểm ổn định xuống dưới, lại không biết sao xui xẻo đám kia con ngựa trắng chung một con ngựa đột nhiên gào giống một giọng nói, nháy mắt kia con ngựa liền lại không bình tĩnh. Nó mặc kệ sau lưng nhìn chằm chằm nó ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu sao lạnh băng cùng không kiên nhẫn. Nó nhất định phải đi tìm nó tiểu bạch mã. Trong xe ngựa vừa mới bắt đầu ổn định lên hạt tía tô thật lập tức bị thình lình xẻ ra lay động làm cho một cái trọng tâm không song liền phải té ngã. Nếu không phải ngưng lạc tay mắt lanh lẽ mà giữ chặt hạt tía tô thật, Ninh chỉ ở bên cạnh bám trụ nàng, chỉ sợ nàng liền phải té ngã. Ninh khởi ở bên cạnh hô, các người mau thanh kiếm rút ra cắm trên mặt đất, làm vương phi dùng tay vị, chính mình cũng có thể vững vàng một ít. Ninh chỉ cùng ngưng lạc nghe xong bội vàng thanh kiếm rút ra cắm trên mặt đất, hạt kế tô thật tay trái một cái tay phải một cái, hai chân hơi hơi tách ra, lúc này mới rốt cuộc tìm được rồi vững vàng trọng tâm. Hạt kế tô triệt nhìn đến này con ngựa không biết tốt xấu như thế, trong cơn giận dữ, trực tiếp rút ra kiếm liền phải đem này con ngựa chém giết, nhưng là mũi kiếm rơi xuống cuối cùng, hắn vẫn là mày nhăn lại, mũi kiếm nội liễm, không coi chém chúng kia con ngựa mà là đem nó dây cương chém đứt. Kia con ngựa nháy mắt thoát khỏi bất luận cái gì chói buộc, nó vội vàng rớt cái đầu, hướng tới sau lưng đám kia tiểu bạch mã chạy như bay mà đi. Đã không có ngựa, kia xe ngựa vượt mức quy định đi tới một đoạn ngắn lộ trình lúc sau, chậm rãi ngừng lại, cuối cùng xe ngựa hai sườn gậy gỗ rũ tới rồi trên mặt đất, toàn bộ bên trong xe ngựa hiện ra một cái nghiêng mặt bằng, hạt tiếu Tô chân thân thể về phía trước một huynh, rốt cuộc ổn định xuống dưới. Vương Phi Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Ninh chỉ đợi cho xe ngựa ổn định xuống dưới mới phát hiện hạt tía tô thật sự sắc mặt cơ hồ đã tái nhận, đứng hai chân không ngừng phát run. Không không có việc gì. Hạt tía tô thật xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc chóng váng mà còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hỏi, rốt cuộc ra cái gì sự. Hạt tía tô triệt cẩn thận tưởng tượng cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, vương phủ mã ở mùa xuân động rụng cho nên nó chạy tới giao phối. Hạt tía tô thật sự mặt tức khắc lại hồng lại tím, ngay cả bên cạnh đứng ninh chỉ ninh khởi cùng ngưng lạc đều nhịn không được nở nụ cười. Hạt Tiếu tô thật cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, trêu đùa, xem ra mùa xuân cái này mùa chúng ta vẫn là không cần đi ra ngoài. Không nói chạy về đến y dì quán, từ y dì quán mua một con con ngựa trắng, lại lôi kéo kia thất vương phủ động dục mã trở về, kia con ngựa nhìn đến tiểu bạch mã đi theo chính mình cùng nhau đi rồi. Lúc này mới an tâm về tới xe ngựa bên cạnh, tùy ý sa phu cho chính mình buộc thượng bộ khóa, sau đó đoàn người lúc này mới về tới vương phủ. Như thế nào tổng cảm thấy có chút xui xẻo cảm giác? Trở lại bích lạc cát, hạt tía tô thật lẩm bẩm ở trên giường nằm xuống, bởi vì hôm nay ở trên xe ngựa đã chịu kinh hách, hạt tía tô triệt mệnh các thái y, y hề vội vàng chạy tới cấp hạt tía tô thật tiến hành kiểm tra. Các thai y vừa nghe nói Tam Vương Phi ra ngoài chấn kinh đều sợ tới mức đến không được, sợ ra cái gì sai lầm, một đám tỉ mỉ bắt mạch, cuối cùng mấy cái thai y liên hợp thương nghị, hướng hạt tiêu tô triệt hội báo, hồi bẩm thái tử điện hạ, Tam Vương Phi tuy rằng đã chịu kinh hoách, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Nghe được không có gì sự tình, đại gia cũng đều yên tâm, chỉ là an tâm điều dưỡng liền không có gì sự. Kết quả vốn tưởng rằng không có gì đại sự mọi người, ở ngày hôm sau nhận được trong cung thông chi, vương phủ ngoài cửa công công thần sắc vội vàng, vừa tiến đến vương phủ liền nói là về tam vương gia tin tức. Vừa nghe là tây lăng vũ tin tức, hạt tía tô thật còn như thế nào khả năng làm được, vội vàng làm công công tiến vào nói, công công những cái đó bắc bộ biên cảnh chuyển tới mật tin nói, hoàng thượng đã xem qua, cho nên nô tải trước tiên liền chạy tới, mật tin thượng nói. Tam Vương ra chỉ huy Bắc bộ quân đội ở một ngày chi. Nội liên đoạt lại đông Phách thành, hơn nữa ở đêm khuya tập kích bất ngờ địch quân quân doanh, đánh đối với tay không hề đánh trả chi lực, hơn nữa trải qua cả một đêm kịch liệt đối chiến, cuối cùng ở sáng nay đoạt lại cùng Nam Thành. Hạt Tiếu tô thật vừa nghe, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động đứng dậy nói, ngươi là nói, bác bộ mất đi hai tòa thành chỉ đều đoạt lại. Công công gật gật đầu, nói, đứng vậy. Chỉ dùng một ngày nửa thời gian, ta vương ra liền đem bác Thúy Quốc đánh đi trở về. Hạt tía tô thật nhẹ nhàng thở ra nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi kìa, kia vương ra có phải hay không liền có thể đã trở lại. Ai ngờ lời này vừa hỏi ra tới, cái kia công công sắc mặt lại lập tức thay đổi, có chút khó có thể mở miệng bộ dáng Hạt tía tô thật sự sắc mặt cũng lập tức đi theo khẩn trưng lên, bắt lấy công công cánh tay nói, xảy ra chuyện gì. Có phải hay không vương gia bị thương? Công công gian năn nói, phía trước tin tức nói, Tam vương gia tam vương gia ở trên chiến trường mất tích, hiện tại còn không có tìm được. chương 288 đột nhiên lâm buồn. Hạt tía tô chân thân hình lay động một chút, cơ hồ liền phải đứng không vững đường, không nói vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy hạt tía tô thật, chỉ là lúc này đây cùng ngày thường cảm giác không giống nhau. Ngày thường hạt tía tô thật là chẳng được, không nói bọn họ cũng chỉ là tiểu tâm mà hư đỡ. Hiện tại không giống nhau, không nói cảm nhận được hạt tía tô. Thật toàn bộ sức lực đều bị bất thời giờ giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn căm tức nhìn cái kia công công, nói, ngươi không biết vương phi hiện tại là cái gì tình huống sao. Ngươi cái gì lời nói đều hướng ra ngoài nói. Hạt tía tô thật cảm thấy cả người thể sắc và tinh thần đều phải bị bất thời giờ. Bất thình lình tin tức trực tiếp làm nàng trước mắt tối sầm liền phải ngất xịu đi. Bụng một trận run rẩy. Nàng thần sắc một đốn, che lại chính mình bụng, sắc mặt có chút vằn mẹo, nói, bụng. Hạt tía tô triệt một phen đẩy ra đứng ở nơi đó run bẩn bật mà công công, cùng không nói cùng nhau đỡ lấy hạt tía tô thật đối bên ngoài hô, mau kêu thái y để lại đây. Nhanh lên nhi. Hạt tía tô triệt đỡ lấy hạt tía tô thật, hai người đem hạt tía tô thật đỡ đến trên giường đi, nói, từ chân, người nhẫn một chút, thái y để liền phải lại đây, đau bụng sao. Hạc tía tô thật cắn chặt răng gật gật đầu, nước mắt đều từ khỏe mắt chảy ra, bụng đau giống như muốn tặc rớt, nhưng là nàng vẫn là lẩm bầm nói, không được không thể sinh vũ vũ còn không có trở về. Hạc tía tô triệt có biết này sinh hài tử cũng không phải là người nói chờ là có thể chờ, thái y ghi vọt vào tới lúc sau, đã sớm mướn tới bà mụ tử cũng đều vào được, hạc tía tô triệt cùng không nói bọn họ liền đến ngoài cửa mặt chờ chỉ có thể nghe được bên trong hạt tía tô chân chuyển ra tới thê lương khóc tiếng la. Hạt tía tô triệt nhìn thoáng qua vẫn luôn đứng ở bên cạnh công công, khi trực tiếp một quyền đánh vào hắn trên mặt, cả giận nói, này nếu là tử chân ra bất luận vấn đề gì, ngươi liền trở chém đầu đi. Công công sợ tới mức không được, quỳ trên mặt đất liên tiếp xin tha, hắn trong lòng cũng cho chính mình một cái miệng rộng tử, chính mình như thế nào như thế không có nhãn lực kính nhi, biết rõ tam vương phi mang thai đặc thù thời kỳ. Như thế nào còn đem chuyện này cấp nói ra? Mấy nam nhân ở chỗ này lo lắng sung cũng không có gì dùng. Ngay bên trong chuyển ra tới thanh âm càng là gấp đến độ tâm tình nôn nóng. Hạt tía tô triệt ôm đồn lại đây công công nói. Tam vương ra rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ mất tích? Công công vẻ mặt đưa đám. Nói, nô tài nô tài như thế nào biết ta? Nô tài cũng chỉ là những cái đó này mật tin lại đây thông chi không nói nghĩ tới đi theo tây lăng vũ quá khứ còn có lạc cờ bát tử trung hạt lạc cùng chưa lạc, vì thế chạy nhanh làm còn lưu tại vương phủ mặt khác lạc cờ bát tử ra tới, chính là bọn họ đều bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, chúng ta được đến vương gia mệnh lệnh là lưu tại vương phủ bảo hộ vương phi an toàn, cũng không có mặt khác. Tin tức Hạt tía tô triệt trầm mặt một chút, nói, buồn cung phái người đi hỏi thăm tin tức. Hiện tại vẫn là trước chờ một chút tử chân bên này tin tức. Trong phòng, hạt tiếu tô thật cảm thấy chính mình thật là đã trải qua nhân sinh nhất thống khổ nhất sự tình, đó chính là sinh nở Trung quanh bà mụ tử cái chán đều là rầm rạp mồ hôi, chính là hạt tiếu tô thật hiện tại cũng bất quá là hơn 8 tháng không đủ chín nguyệt, khoảng cách 10 tháng hoài thai còn kém một đoạn thời gian, xem như sinh non, tình huống hiện tại vẫn là thực khó khăn. Đổi nước gấm nhiều đánh một ít nước gấm lại đây. Vương Phi, ngươi cố lên dùng sức A. Nay sinh non, cũng không thể qua loa, nhất định phải dùng sức A. Bên ngoài hỗ trợ bọn hạ nhân cũng đi theo khẩn trường, nước ấm thay đổi không biết mấy buồn, hạt Tiếu tô thật sự tiếng kêu đều phải ách. Bà mụ tử thật vất vả thấy được hải tử chân, lập tức liền cứng lại rồi, đứa nhỏ này có chút không rất hợp A. Vương Vương Phi, cố lên nhịn xuống A, này đứa nhỏ này đầu đổ. Bà mụ tử lau mồ hôi. Toàn bộ trong phòng tuy rằng trật tự giành mạch, mỗi người lại phản phất nội tâm một mảnh hỗn loạn. Hạt Tiếu tô thật cả người sức lực đều phải dùng hết, đau đớn thổi quét toàn thân, nàng đều không có sức lực nói nữa, hô hấp đều bắt đầu chậm rãi lao lực, nàng trong đầu tràn đầy đều là Tây Lăng Vũ. Vừa mới công công nói giống như đơn khúc tuần hoàn giống nhau ở hạt Tiếu tô thật sự trong đầu không ngừng lặp lại, Tây Lăng Vũ hiện tại mất tích, rơi xuống không rõ, nàng nhất định phải đi tìm hắn nhất định phải đi đem hắn tìm trở về. Ngươi đã nói ngươi phải về tới bồi ta, bồi con của chúng ta cùng nhau ra tới. Hạt tía tô thật cắn răng một cái, một dùng sức, bà mụ tử mắt liền sáng lên tới, hô lớn, ra tới. Ai u, ta tổ tông, hải tử ra tới. Chính là kêu bà mụ tử còn không có tới kịp cao hứng xong, rồi lại phát hiện hải tử ra tới lúc sau, mặt sau còn có một cái hải tử. Nàng thức khắc kích động cũng không biết còn nói cái gì vội vang nói vương phi tiếp theo dùng sức ga vương phi còn có hậu mặt còn có một cái hạt tía tô thật đều mau tắt thở suy yếu nói cái gì cái gì còn có một cái mắt thấy hạt tía tô thật liền phải thả lỏng lại tiêu bà mụ tử nhưng sợ hãi Sốt ruột nói vương phi đừng lơi lỏng mặt sau còn có một cái hài tử vương phi là song bảo thai A vương phi hạt tía tô thật lại một lần đã chịu một cái đại kích thích song bảo thai Này một cái kích thích, một cái dùng sức, bà mụ tử liền đem hải tử tiếp ra tới. Xuyên qua phía chân trời khóc để thanh cứ như vậy chuyển ra tới, hạt tía tô thật buông lòng khí, liền ngất đi. Ngoài cửa hạt tía tô triệt cùng không nói đang nghe tới rồi trong phòng hải tử tiếng khóc thời điểm, đều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo một cái bà mụ tử liền chạy ra tới, nói, thật tốt quá, vương phi sinh hạ một đôi nhi long phượng thai. Vương phi hiện tại quá mệt mỏi đã hôn mê. Cho nên tạm thời không cần có bất luận cái gì sự. Tình tới quay giày vương phi nghỉ ngơi. Vừa nghe nói hải tử cùng tử chân đều không có sự, hạt tía tô triệt hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, không nói đi theo ngưng lạc bọn họ đi vào đi hỗ trợ, hạt tía tô triệt lại rời đi vương phủ, về tới hoàng cung. Phu Hoàng Đối với đột nhiên xuất hiện hạt tía tô triệt, Tây Lăng Mạc thập phần giật mình, đã có mấy ngày chưa thấy được hạt tía tô triệt. Bất quá hắn cũng biết hạt tía tô triệt là đi vương phủ chiếu cố hạt tía tô thật, như thế nào hôm nay đã trở lại. Phu hoàng, tam vương phi sinh hạ một đôi nhi long phượng thai, vương phi cũng thực an toàn, chính là vương gia sự tình. Tây lăng mạc trong lòng lại cao hứng lại khó chịu, nói, tam đệ hắn trước mắt hành tung không rõ, còn ở điều tra, đệ muội bên kia, người đi nhiều hơn giúp đỡ, đừng làm cho nàng quá lo lắng, rốt cuộc mới vừa sinh sản xong. Hạt tía tô triệt thở dài, nói, chỉ sợ nhi thần ngăn không được, bất quá tử chân chính mình trong lòng khẳng định có số, nàng cũng sẽ không không để bụng thân thể của mình cùng mới sinh ra hải tử thân thể. Tây lăng mạc cũng gần cao mày, nói, bác bộ bên kia, bác Thúy Quốc đã lưu lại, hiện tại ở quét tước chiến trường, hy vọng có thể được đến tam đệ tin tức đi tin tức thực mau truyền ra tới, tam vương phi sinh một cái tiểu quận chúa cùng một cái tiểu thế tử, vương phi cũng bình an không có việc gì trong lúc nhất thời, tây nhạc quốc trên dưới đều tràn đầy hạnh phúc không khí. chương 289 một thai song bảo, bắc thúy quốc chủ thành khu, đám người lưu động, người đến người đi, thật náo nhiệt. song Bùn đam mỹ tiểu thuyết, bắc thúy quốc chủ yếu là luyện đan dược quốc gia, cho nên trên đường thường xuyên đi vài bước là có thể nhìn đến ở ven đường bán đan dược thương nhân hoặc là mấy nhà cửa hàng bán gia luyện đan dùng dụng cụ cùng dược liệu. trên đường cái, có hai người mang theo áo choàng. Bên người còn mang theo hai cái thực đáng yêu tiểu đoàn tử, hai cái thủy linh linh tiểu bảo bối làm chung quanh người qua đường đều nhịn không được nhiều xem vài lần này bốn người. Mẫu thân, ta muốn ăn cái kia tiểu đồ chơi làm bằng đường. Một cái mềm mềm mãi mãi mà tiểu thanh em vang lên tới, nhịn không được đều làm người chung quanh tâm đều đi theo tô, hận không thể lập tức chạy tới cho nàng mua một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường tới làm nàng ăn kia ăn mặc màu trắng áo choàng nữ tử một phen bế lên tới cái này xinh đẹp đến giống như một cái búp bê sứ giống nhau tiểu nữ hoa, nói, Huỳnh Nhi Ngoan, chờ chúng ta tới rồi khách điếm, mẫu thân lại mang ngươi ra tới ăn có được hay không? Tiểu nữ hoa sắc mặt rõ ràng liền khó coi, kia khuôn mặt nhỏ đều phải nhăn lại tới, bên cạnh còn ở chính mình đi, không có bị bế lên tới tiểu nam hoa vừa thấy đến tiểu nữ hoa sắc mặt khó coi, lập tức liền sinh khí, cả giận nói. Mẫu thân mỗi lần liền biết lửa Huỳnh Nhi. Không nói thúc thúc, người cấp Huỳnh Nhi mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Ăn có được hay không? Kia ăn mặc màu đen áo choàng nam tử phát ra bất đắc dĩ mà tiếng cười, nói, nghe các ngươi mâu thân nói, đi trước khách điếm chủ hạ, đến lúc đó các ngươi mẫu thân sẽ mang các ngươi đi ăn. Vừa nghe đến không có người có thể hỗ trợ, kia tiểu nam hoa cũng không vui, tức khắc cùng tiểu nữ hoa giống nhau gục xuống khuôn mặt đi theo hai người hướng tới cách đó không xa một nhà khách điểm đi qua đi. Cái này bạch tỷ giáo tràng nữ tử đúng là từ tây nhà quốc đi vào bắc thúy quốc hạt tía tô thật. Hiện tại hạt tía tô thật đã sinh sản xong có hai năm thời gian, dáng người càng thêm quyến rũ, có một tầng đã từng chưa từng có được độc hữu, thành thục nữ tử phong vận. Cái kia hắc y giáo tràng nam tử là đi theo hạt tía tô thật cùng nhau tiến đến bắc thúy quốc, đối hạt tía tô thật như hình với bóng không nói. Hắn tuy rằng không một con tay áo, kia trùng quanh phát ra khủng bố hơi thở cũng làm người khác không dám dễ dàng tới gần. Đi theo không nói bên cạnh vẻ mặt tức giận tiểu nam hoa là hạt tía tô thật sự nhi tử, tây nhã quốc tiểu thế tử, tam vương gia tây lăng vũ nhi tử, tây tử minh. Mà hạt tía tô thật trong lòng ngực tiểu nữ hoa, là hạt tía tô thật sự nữ nhi, tây nhà quốc tam vương gia nữ nhi, tây nhà quốc tiểu con chúa, tây tử ánh Hai năm thời gian. Hạt kế tô thật ở Tây Nhạc Quốc trong vương phủ chờ Tây Lăng Vũ trở về đợi ước chừng 2 năm thời gian, chính là lại một chút về Tây Lăng Vũ tin tức đều không có. Không chỉ có Tây Lăng Vũ tin tức đã không có, thậm chí liền đi theo Tây Lăng Vũ đi hạt lạc cùng chưa lạc đều không có tin tức. 2 năm thời gian, hạt kế tô thật xử lý rất nhiều ở Tây Nhạc Quốc bên kia sự tình, rốt cuộc có thể rồi danh đi vào Bắc Thúy Quốc, căn cứ mặt khác lưu lại lạc cờ bát tử tin tức. Tây Lăng Vũ ở Bắc Bộ biên cảnh mất tích 10 có 89 là ở Bắc Thúy Quốc. Hiện tại mặt khác lạc cờ bát tử đều đi ra ngoài tìm kiếm tin tức, hạt tía tô thật mang theo không nói, rời đi Tây Nhạc Quốc, xuất phát đi trước Bắc Thúy Quốc, Ninh chỉ cùng Ninh khởi hai người ở vương phủ tiếp ứng, vạn nhất Tây Lăng Vũ đột nhiên đi trở về đâu. Đoàn người trụ vào khách điếm lúc sau, Tây Tử Vánh liền kêu kêu quát quát yêu cầu hạt tía tô thật mang theo nàng đi ra ngoài ăn phía trước hứa hẹn tốt tiểu đồ chơi làm bằng đường. Hạt Tiế Tô thật xoa xoa Tây Tử Vánh đầu, cho Tây Tử Vánh 10 văn tiền nói, làm ca ca bồi người đi, mua xong liền trở về, đường chạy loạn, đã biết sao. Tây Tử Vánh lập tức cười hì hì tiếp nhận tới tiền, sau đó lôi kéo phía sau Tây Tử Minh liền chạy đi ra ngoài. Không nói từ phía sau đi tới nói, Vương Phi. Hạt Tiế Tô thật đánh không nói một chút, nói, nói không cần kêu ta Vương Phi, chúng ta không phải ở Tây Nhạc Quốc, kêu tên của ta là được. Không nói vẫn luôn không quá dám kêu, hắn vừa nghe hạt tía tô thật như thế nói, đầu hóc nóng lên, buột miệng thốt ra hắn vẫn luôn đều tưởng như thế kêu sưng hô. tử chân. Hạt tía tô thật nghe quán tên này đảo cũng không có gì phản ứng, nói, ngươi đi trộm đi theo kia hai, đừng ra cái gì chuyện này, ta cho bọn họ 10 văn tiền, nếu là bọn họ lấy tới mua những thứ khác, nhớ do nói cho ta. Không nói gật gật đầu, liền phải một lần nữa mang lên áo choảng. Bị hạt tía tô thật ngăn lại tới, nơi này là Bắc Thúy Quốc, không phải Nam Việt Quốc, không cần che đậy chính mình. Lại không có người nhận thức chúng ta. Tây tử Minh lôi kéo Tây tử Vánh xuyên qua ở Bắc Thúy Quốc chủ thành khu trên đường cái, đi tới vừa rồi bán tiểu đồ chơi làm bằng đường cái kia tiểu tiểu thương trước mặt, bà bá, một cái tiểu đồ chơi làm bằng đường. Cái kia bán tiểu đồ chơi làm bằng đường đại thúc nhìn đến như thế đáng yêu tiểu nữ hoa tiểu nam hoa. Một cao hứng cho bọn họ hai cái tiểu đồ chơi làm bằng đường. Cảm ơn bà bá. Tây tử vánh ngọt ngào mà kêu một tiếng, kêu ban tiểu đồ chơi làm bằng đường đại thúc lập tức liền vui vẻ. Tây tử minh lôi kéo tây tử vánh liền phải hồi khách điếm. Chỉ là lúc này trên đường người có chút nhiều, tây tử minh cùng tây tử vánh hai cái tiểu nãi hoa ở trong đám người xuyên qua đến có chút cố hết sức. a, tây tử vánh đột nhiên bị một người đụng phải một chút, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Tây tử minh chạy nhanh đem tây tử vánh kéo lên, vô vô trên người nàng bùn đất, nói, không có việc gì đi. Sau đó hắn vừa nhấc đầu, bay nhanh thân thủ kéo lại cái kia đụng ngã tây tử vánh người, người kia một thân áo đen, bị tây tử minh kéo một chút lúc sau chuyển qua tới nhìn tây tử minh liếc mắt một cái. Người! Tây tử minh vừa nhấc mắt, đã bị người này ánh mắt cấp dọa tới rồi, kia lạnh băng ánh mắt không hề cảm tình cùng độ ấm. Không có bất luận cái gì biểu tình trên mặt mang theo ẩn ẩn không kiên nhẫn. Ngươi ngươi đụng ngã ta muội muội. Tây Tử Minh có chút sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là kiên định đem câu này nói ra tới. Cái kia ăn mặc áo đen người nhìn lướt qua này hai cái tiểu hải tử, mày nhăn lại, tiếp theo liền đi rồi. Cái gì a? Người này hảo không lễ phép a. Tây Tử Minh có chút không cao hứng, Tây Tử vánh lại nhìn người kia bóng dáng, có chút sững sờ, theo sau nói, "Ca ca, Vừa mới người kia, ta như thế nào cảm thấy hắn cùng ca ca có chút giống. Tây tử Minh tự nhiên là không hề phát hiện, lắc đầu nói, ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào khả năng cùng ta giống. Mẫu thân không phải nói sao, chúng ta phụ thân chính là một cái thực ôn nhu người, như thế nào có thể là vừa rồi cái kia băng sân mặt. Tây tử Minh lôi kéo tây tử ánh vừa đi vừa nói chuyện, không có thấy rõ ràng, kết quả một đầu đụng vào một người trên người. Tây tử Minh nội tâm một trận mẹ bán phê, hôm nay là xảy ra chuyện gì, như thế nào luôn là đụng vào người khác. Chuyện này nếu là làm mẫu thân đã biết, khẳng định lại muốn méo chính mình giáo hấn nửa ngày đi đường muốn xem lộ. Kết quả vừa nhức đầu, lại một lần thấy được một trương băng sơn mặt. Bất quá gương mặt này cùng vừa rồi kia trương băng sơn mặt lại không quá giống nhau. Này một trương băng sơn mặt, lanh đến càng hoàn toàn một chút. Nhà ai hài tử. Hấp tấp bộ trộm mà va chạm công tử nhà ta. kia băng sơn mặt bên cạnh gã sai vật nhưng thật ra trước mở miệng, băng sơn mặt xua xua tay, liền hướng phía trước đi. chương 290 hắn không phải cha. Thử Minh. Huỳnh Nhi. Không nói từ nơi không xa tựa hồ thấy được điểm Nhi không quá thích hợp địa phương, chạy tới. song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Không nói chạy tới thời điểm, vừa lúc chắn liền phải rời đi bắc cung liếu sinh trước mặt, bắc cung liếu sinh vừa nhấc đầu. Mày nhăn lại! Là ngươi! Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi bên kia người! Bác Cung Liếu Sinh mở miệng làm không nói chú ý tới trước mặt người này, hắn vừa thấy đến Bác Cung Liếu Sinh, lập tức sử sốt. Quá! Không nói vừa muốn kêu ra tới, bị Bác Cung Liếu Sinh ánh mắt đánh gãy. Người hải tử! Bác Cung Liếu Sinh nói làm không nói cả người run lên, Bác Cung Liếu Sinh ánh mắt thuận tiện bay tới Tây Tử ánh trên mặt. Như thế nào cảm thấy? Có một chút nhi Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi thân ảnh. Bác Cung Liếu sinh nháy mắt não bổ một vạn cái chuyện xưa, sau đó nhìn về phía không nói ánh mắt không hiếu hảo tới rồi cực điểm. Không nói thúc thúc. Tây Tử Minh mang theo Tây Tử Vánh chạy tới, hoán giận nói, không nói thúc thúc, vừa mới có cái kỳ quánh người, đừng phải Huỳnh Nhi cũng không xin lỗi liền đi rồi. Không nói cười nói, về sau cẩn thận một chút Nhi đi đường. Bắc cung liếu sinh nháy mắt sắc mặt lại trở nên hơi chút ôn hòa một ít, không nói thúc thúc, cái này xưng hô, thuyết minh không phải hắn hải tử. Ngươi như thế nào ở chỗ này, như thế nào không đi theo nhà ngươi chủ tử, đây đều là con của ai. Không nói liếc bác cung liếu sinh liếc mắt một cái, nói, cùng ngươi không quan hệ, hai ta lại không phải rất quen thuộc, hỏi cái này sao nhiều làm cái gì, đi thôi, các ngươi mẫu thân còn chờ các ngươi đâu. Mua cái tiểu đồ chơi làm bằng đường đều có thể bị đụng vào, về sau các ngươi mẫu thân khẳng định không cho các ngươi ăn. Nhìn không nói mang theo hai tiểu hải tử đi rồi, căn bản không có để ý tới bác cung liếu sinh ý tứ, bác cung liếu sinh nhưng thật ra không thèm để ý, hắn chân chính để ý, vẫn là cái này nguyên bản đi theo hạt tía tô thật sự thuộc hạ vì cái gì đột nhiên tới nơi này. Hắn ở chỗ này, hạt tía tô thật lại ở chỗ này sao? Bắc cung liếu sinh chú ý một chút không nói rời đi phương hướng, cuối cùng vẫn là đối phía sau gã sai vật nói, ngươi theo sau, được đến tình báo đêm nay đồng cung hội báo cho ta. Gã sai vật gật gật đầu, từ trong đám người giấu đi. Không nói mang theo hai cái tiểu tổ tông về tới khách điếm, hạt tiểu tô thật vừa thấy đến nguyên bản hẳn là Tây Tử Vánh ăn tiểu đồ chơi làm bằng đường biến thành hai cái, Tây Tử Minh trong tay còn có một cái, lập tức bắt đầu giáo dục lên. Tây tử Minh bị giáo dục đến trận trắng mắt, tây tử ánh ở bên cạnh không ngừng làm nũng lấy lòng hạt tía tô thật, hy vọng có thể làm hạt tía tô thật bất tranh cãi. Hạt tía tô thực sự có thời điểm thật cảm thấy này hai hài tử căn bản không ngừng hai tuổi, như thế nào có thể như thế thượng nói. Mẫu thân, hôm nay ta cùng hình nhi đụng vào hai cái kỳ quái người. Hạt tía tô thật vừa nghe, tùy ý đút cho tây tử Minh mấy cái hạt dừa, nói, bắt ngươi cho rằng cũng liền thôi. Ngươi còn có thể một hơi đâm hai, đây cũng là loại năng lực. Tây tử minh suốt ruột lắc đầu, biện giải nói, không có. Người đầu tiên là hắn đụng phải huỳnh nhi, đem Huỳnh nhi đụng ngã còn không xin lỗi. Người thứ hai là ta không cẩn thận đụng vào, nhưng là mẫu thân, kỳ quái nhất chính là, hai người kia đều vẻ mặt người chết giống. Hạc tiết tô thật bị Tây tử minh cái này hình dung từ hấp dẫn hưng thú, nói, cái gì kêu vẻ mặt người chết giống. Ngươi với ai học này, đó lung tung rối loạn nói. Không nói mới từ bên ngoài đem cơm chưa đoan tiến vào, vừa nghe đến những lời này liền cười ra tới, nắm một chút tây tử Minh mũi, nói, cái này một kiện người chết giống người, là Bắc Thúy Quốc thái tử Bắc Cung Liếu Sinh. Hạt Tía Tô thật vừa nghe, khẩn trương đi lên, nói, các ngươi gặp được Bắc Cung Liếu Sinh. Không nói gật gật đầu, nói, bất quá hắn tựa hồ cũng là cải trang đi nước ngoài, không cho ta kêu hắn thái tử. Hắn hỏi này hai hài tử là của ai, ta không có nói, cũng không có nói cho hắn vương cụ tử chân ngươi ở chỗ này. Hạt tía tô thật cao mày, cấp tây tử minh cùng tây tử bánh chọn đồ ăn trong đầu lung tung rối loạn mà nói, vương gia là cùng bắc thúy quốc trong chiến tranh mất tích, ta sợ bắc cung liếu sinh khả năng biết điểm nhi cái gì, hắn nếu là biết ta tới, có thể hay không là biết ta là tới tìm cái gì. Không nói suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, khả năng sẽ không. Không phải nói Bắc Thúy Quốc gần nhất ở chuẩn bị cái kia 2 năm một lần luyện đan đại tái sao? Nếu tử chân ngươi nói ngươi là tham gia luyện đan đại tái, không phải không hề sơ hở. Hạc tía Tô thật thế mới biết nguyên lai Bắc Thúy Quốc gần nhất ở chuẩn bị mở luyện đan đại tái sự tình. Nàng đột phát kỳ tưởng, nói, không nói, không bằng chúng ta đi tham gia cái này luyện đan đại tái như thế nào? Không nói nhìn đến Hạc Tiết Tô thật vẻ mặt kích động cùng hưng phấn bộ dáng, đi theo Cao hứng lên, nói từ chân ngươi nếu là muốn đi liền đi tham gia đi. Bất quá cái này luyện đan đại tái chỉ có Bắc Thúy Quốc nhân tài có thể tham gia. Hạt Tiếu Tô thật ánh mắt trợn lóe, nói ta có một cái biện pháp, cùng với làm Bắc Cung liếu sinh nghi kỵ, không bằng chúng ta chủ động đi tìm hắn, nói cho hắn chúng ta muốn tham gia các ngươi Bắc Thúy Quốc cái này luyện đan thi đấu, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta lộng tới một cái Bắc Thúy Quốc người thân phận. Không nói nghe xong lúc sau cảm thấy biện pháp này xác thật không tồi. Hóa bị động là chủ động. Ngày mai chúng ta liền tiến cung, trực tiếp tìm Bắc cung liếu sinh đi. Không nói có chút không yên tâm, trực tiếp tiến cung đi. Chúng ta như vậy có thể trực tiếp đi vào sao? Hạt tía tô chân thần bí cười, nói, ở cái này luyện đan quốc gia, ngươi còn sợ ta hạt tía tô thật vào không được cung. Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật liền ôm còn ngủ đến mơ mơ màng màng tây tự ánh. Một cái tay khắc sách theo còn ở vây được mạo phao phao Tây Tử Minh, mang theo không nói đi trước Bắc thúy quốc hoàng cung đại môn. Không nói cuối cùng vẫn là tiếp nhận tới Tây Tử Minh ôm vào trong ngực, làm hắn ngủ một lát. Hai người như vậy đi ở trên đường, thật sự là hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hạt tiếu tô thật lúc này đây ra cửa không có mang áo choàng nàng Mỹ mạo làm vô luận là nam nữ già trẻ đều bắt đầu liên tiếp quay đầu lại. Mà không nói tuy nói không có hạt tía tô thật như vậy diện bạo kinh thế hai tủ, lại cũng không kém, tia trương mặt lạnh nhưng là có khác một phen nam nhân độc hưu ý nhị, tia một con cánh tay chống rông tay háo làm người không khỏi có chút tiếc hận. Càng hấp dẫn người trong mắt, vẫn là hai người trong lòng ngực hài tử, ngủ gật một khái một khái đầu thật sự là làm người cảm thấy manh phiên. Xem này đối nhi phu thê như thế ân ái, còn có một đôi nhi nữ, thật tốt ta. Mọi người đều như thế nghị luận sôi nổi, không nói nghe được, khóe môi hơi hơi câu lên. Hạt tía tô thật đi tới hoàng cung cửa thời điểm, bị cửa thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Nói thật, thủ vệ thủ hoàng cung môn cung có 7-8 năm, xuất nhập cửa cung quyền quý hắn mỗi một cái đều thập phần quen mặt, lại còn trước nay chưa thấy qua có hạt tía tô thật một phần ba mạo mỹ nữ tử. Thậm chí còn bác thúy quốc đệ nhất mỹ nhân, tôn hầu tức phủ thiên kim đại tiểu thư hắn cũng là gặp qua cũng không có trước mặt nữ tử này mỹ mạo như thế như vậy rung động lòng người. Vị này đại ca, chúng ta muốn gặp thái tử điện hạ, cái này là ta giấy thông hành." Hạt tía Tô thật mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra tới một cái đan dược, đưa cho cái kia thủ vệ. Chương 291 Luyện Đan Đại tái. Hạt tía Tô thật sự mỹ mạo tuy rằng thủ vệ là chưa từng gặp qua, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ làm Hạt tía Tô thật cứ như vậy tiến vào. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết Hắn tiếp nhận tới hạt tía tô thật đưa qua đan dược, có chút nghi hoặc, này tính cái gì giấy thông hành a? Không phải đại mỹ nhân, cái này không phải giấy thông hành đi. Thủ vệ có chút khó xử, nam nhân luôn là đối mỹ nữ có chút rộng thùng thình, này nếu là ngày thường một người nam nhân tới nơi này, cho hắn một đan dược liền nói muốn gặp thái tử, hắn phi đem hắn đánh bay không thể. Vị này thủ vệ đại ca, bác Thúy Quốc có thể luyện chế ra tốc tinh đan người, có mấy cái. Nay thủ vệ tốt xấu cũng là cái bác thúy quốc người, lại là thủ vệ hoàng cung người, tự nhiên biết tốc thanh đan là cái gì đồ vật, trả lời nói, hai cái. Hạt tía tô thật chỉ chỉ trong tay hắn cầm kia đan dược nói, đây là một tốc thanh đan, tử có bốn cái, chỉ bằng cái này, ngươi cảm thấy trong hoàng cung, ai sẽ không nghĩ làm ta đi vào. Tốc thanh đan. Chuyện này không có khả năng. Toàn bộ bác thúy quốc chỉ có hai người có thể luyện chế ra tới tốc thanh đan. Hơn nữa loại này đan dược đều là hoàng gia sử dụng, căn bản không có dẫn ra ngoài, không có khả năng. Nay thủ vệ nghe thấy cái này, sợ tới mức hơi kém không đem trong tay tử lấy trụ, hắn có chút hoảng sợ mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, hắn không tin nữ nhân này có năng lực luyện chế ra tới tốc thanh đan, nhưng là xem kia nữ nhân như thế tự tin bộ dáng hắn lại có chút sợ là thật sự. Vạn nhất là kia hai vị đại nhân đề cử lại đây người đâu. Vị này đại ca. Ngươi cũng quá sẽ không làm việc nhì, ngươi nói không phải liền không phải. Ta nói cho ngươi, nếu là thái tử điện hạ biết ngươi phóng một cái luôn có tốc tanh đan người không bỏ đi vào, ngươi chính là muốn rơi đầu. Hạc tía tô thật sự lời nói đang nói đến đó thủ vệ tâm cảm nhi. Thỉnh chờ một lát, tiểu nhân lấy qua đi cấp thái tử điện hạ xem một chút. Thủ vệ thái độ lập tức liền thay đổi, vâng chịu thà rằng đi hỏi một chút cũng không thể phóng chạy đại nhân vật tâm tư, gọi tới thay phiên công việc người. Chính mình mã bất định để chạy vào đông cung Thái tử điện hạ Hoàng cung cửa có một nữ tử mang theo này Đang dược, nói muốn gặp ngài Nói đây là tốc thanh đan Bác cung liếu sinh vừa nghe đến tốc thanh đan Sắc mặt liền thay đổi một chút Theo sau lệnh một khuôn mặt nhìn cái này Thủ vệ nói Tùy tiện một nữ nhân nói có tốc thanh đan Muốn gặp buồn cung Ngươi liền tiến vào tìm buồn cung Kia về sau ngươi cũng thật có thể suy xét về nhà Kia thủ vệ tức khắc cả Người đều là mồ hôi lạnh, Vội văn nói, quấy nhiêu thái tử điện hạ, nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài này liền đi đem người đuổi đi. Bác cung liếu sinh thuận tay rút ra cái kia tiểu tử cái, hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, lập tức liền ngây dại, hô, ngươi cấp buồn cung đứng lại. Kia thủ vệ lập tức lại dừng lại thân hình, nghi hoặc mà quay đầu lại, bác cung liếu sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này tử, là cửa cung nữ nhân kia cho ngươi. Thủ vệ thận trọng gật gật đầu. Bắc cung liếu sinh sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên, cái này tử, cư nhiên thật là tốc Thanh đan. Tốc Thanh đan chỉ có bác thúy quốc trong hoàng thất nhân tài có thể sử dụng, hơn nữa cái này đan dược muốn dùng còn cần thiết tìm hoàng đế xin. Bởi vì cái này đan dược có thể làm người tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều, liền sức lực đều có thể tăng trưởng, thời gian ước chừng là một nén nhang thời gian. Loại này đan dược, bản thân số lượng liền cực kỳ thưa thớt. Sẽ luyện chế cũng chỉ có hắn cùng hắn luyện đan lao sư hai người, như thế nào khả năng sẽ có ngoại lai người luôn có loại này đang dược. Tốc tốc mang nàng tới gặp buồn cung. Bác cung liếu sinh thái độ chuyển biến quá nhanh, làm thủ vệ đều có chút như lọt vào trong xương ngủ cảm giác. Nhưng là hắn cũng biết, thái tử điện hạ là nhìn cái kia tử đồ vật lúc sau thái độ chuyển biến, chẳng lẽ này thật là tốc thanh đan Đúng vậy. Thủ vệ vội vàng chạy về tới. Đối diện khẩu hạt tía tô thật nói, mời vào từ tiểu nhân mang ngài đi đông cung. Hạt tía tô thật lông mẩy một trọn nhìn về phía bên cạnh không nói, không nói bất đắc dĩ mà cười cười, nói, biết ngươi lợi hại, còn không mau đi vào. Hạt tía tô thật đem Tây Tử Minh cùng Tây Tử gánh giao cho không nói, sau đó một mình đi theo kia thủ vệ đi vào. Bác Thúy Quốc Hoàng Cung, dựa theo hạt tía tô thật sự lời nói tới nói, rất có một cổ trại hẹ đi cái loại này hoang dại vườn cây phong vị. Cửa cung ngoại là nhìn không ra cái gì, rốt cuộc cung tường rất cao, nhưng là đi vào lúc sau, nhìn không chỗ không ở, không phải những cái đó quý giá ngói lưu ly cùng cung tường, mà là một ít cây cối, thực vật, ở lộ hai bên, trồng đầy đủ loại thực vật. Còn có không ít cung nhân ở đào tạo này đó thực vật, tựa hồ không phải tùy ý loại tới đẹp. Đông cung cũng là như thế, quả thực là cây xanh thành bóng dâm, loại địa phương này rất có thanh tâm quả dục chùa hoặc là viện dưỡng lao. Chắc không được bác cung liếu sinh quanh năm suốt tháng lạnh một khuôn mặt, mỗi ngày đối với mấy thứ này, cũng không có gì biểu tình hảo bày ra tới. Nơi này chính là Thái tử Điện Hạ cư trú Đông Cung, Thái tử Điện Hạ ở bên trong trở. Hạt Tiếu tô thật gật gật đầu, liền đi vào, vừa đi đi vào, liền thấy được bác cung liếu sinh ngồi nghiêm chỉnh đang ngồi ghế. Thái tử Điện Hạ, đã lâu không thấy. Hạt Tiếu tô thật vừa đi tiến vào, bác cung liếu sinh nháy mắt đứng lên vừa rồi kia phó uy nghiêm bộ dáng biến mất sạch sẽ. Tô Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi Bác Cung Liếu Sinh trong mắt không có cái gì ngạc nhiên, nhưng lại theo sau lại xuất hiện như vậy một tia kinh ngạc. Thái tử Điện Hạ như là biết là ta giống nhau. Hạc Tiế Tô thật sự lời nói làm Bác Cung Liếu Sinh lắc đầu lại gật đầu, trong lúc nhất thời như là cái ngốc tử. Không có bổn cung biết ngươi đã đến rồi Bác Thúy Quốc, lại không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp lại đây. Bắc cung liếu sinh phía trước phái gã sai vật đi theo không nói, cho nên bác cung liếu sinh đã biết hạt tía tô thật đi tới Bắc Thúy Quốc, nhưng thật ra hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên sẽ trực tiếp nghĩ vậy loại phương pháp tới tìm hắn. Càng muốn không đến hạt tía tô thật cư nhiên sẽ có tốc tanh đan. Hạt tía tô thật chỉ chỉ bác cung liếu sinh đặt ở án thư trên bàn kia tốc tanh đan, nói, xem ra thái tử điện hạ đã thu được ta cấp lễ vật, tục ngữ nói cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, thái tử điện hạ có phải hay không nên nghe một chút ta thỉnh cầu. Bác cung liếu sinh vừa nghe, hạt tía tô thật nguyên lai là có bị mà đến, nháy mắt cảm thấy chính mình lại một lần bị hạt tía tô thật chơi. Thỉnh cầu của ngươi. Ngươi đường đường Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi, còn dùng đến thỉnh cầu buồn cung cái gì? Hạt tía tô thật liền như thế tùy ý mà ngồi ở bên cạnh giường nệm thượng, nói, các ngươi bác Thúy Quốc không phải muốn tổ chức cái gì luyện đan đại tái sao? ta cũng muốn tham gia, này không đều hấp tấp lại đây sao? kết quả nghe nói chỉ có bắc thúy quốc nhân tài có thể tham gia, cho nên muốn làm người hỗ trợ cho chúng ta lộng cái bắc thúy quốc. thân phận tham gia cái này thi đấu. bắc cung liễu sinh vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi lại muốn tham gia cái này luyện đan đại tái. ngươi nói ngươi một nữ tử, không ở trong vương phủ giúp chồng dạy con, mỗi ngày chạy ra tham gia thi đấu, tam vương gia cư nhiên cũng mặc kệ của ngươi. nhắc tới đến tây lang vũ. Hạt tía tô thật ánh mắt hiện lên một kia đen tối, nhưng dây lát lướt qua. chương 292 xinh đẹp thúc thúc. Hắn như thế nào quản trụ ta? Ta muốn tham gia cái gì liền tham gia cái gì, cho nên, cái này vội ngươi rốt cuộc giúp vẫn là không rút. Bác cung liếu xinh thở dài, trực tiếp cầm lấy tới trên bàn tốc thanh đan ném cho hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật hành chỉ rối ra, vớt lại đây. Nữ xinh tất lên mạng trạm. Ngươi tìm bổn cung làm việc, còn dùng đến cấp mấy thứ này. Muốn mấy cái danh lạch? Hạt tía tô thật vươn hai cái ngón tay, hai cái, ta cùng không nói. Bác cung liếu sinh vừa nghe cư nhiên không có cái kia tam vương ra danh lạch, nhất thời nhạc khai, ngươi không phải là con tam vương ra trộm chạy ra đi. Hạt tía tô thật vừa nghe lời này, rất nhỏ mà quan sát một chút bác cung liếu sinh biểu tình, nhìn bác cung liếu sinh bộ dáng, tựa hồ là thật sự không biết Tây Lăng Vũ mất tích chuyện này. Nhưng là nàng hiện tại cũng không thể xác định này có phải hay không bác cung liếu sinh diễn xuất tới. Rốt cuộc nàng cũng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Như thế nào, ngươi cảm thấy hắn quản trụ ta? Bác cung liếu sinh cũng bị hạt tía tô thật dáng vẻ này cấp làm cho thực bất đắc dĩ, cười đem chính mình trên eo một khối ngọc bài lấy ra tới đưa cho hạt tía tô thật, nói, này khối eo bài cho ngươi, đem bọn họ đều tiếp vào đi. Không nói bên cạnh kia hai đứa nhỏ cũng an bài ở bổn cung đông cung trụ hạ đi, hoàng thất thân phận so. Tốt hơn tham gia thi đấu. Hạt tía tô thật vừa nghe, cười nói, cảm ơn a, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta hài tử. Bác cung liếu sinh vừa nghe lời này sợ tới mức trực tiếp đem trong miệng mới vừa uống đi vào nước trà đều phun tới. Ngươi ngươi vừa rồi nói cái gì? Ai con của ai? Hạc tía tô thật nhìn bắc cung liếu sinh như vậy lạnh nhạt người lần lượt bị chính mình nói kinh đến phá công liền muốn cười, lặp lại nói, kia hai hải tử là ta hải tử, như thế nào, không gì không biết thái tử điện hạ cư nhiên không điều tra rõ ràng. trao phúng trở về, hạc tía tô thật nhìn bắc cung liếu sinh ăn phân một chương biểu tình, thật là đắc ý, cầm ngọc bài rời đi đông cung. Bắc cung liếu sinh biểu tình nghẹn khuất một hồi lâu, cuối cùng phụt một tiếng phun tới, ai, hạc tía tô thật. Thật là một cái làm hắn ăn không đến ngon ngọt nữ nhân. Hắc Đế Tô Thật cầm ngọc bài đi ra ngoài, thành công đem không nói cùng nàng hai cái bảo bối tiếp tiến vào. Bắc Cung Liếu Sinh nhìn đến Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh thời điểm còn có như vậy một tia xấu hổ, bởi vì hắn nhìn đến Tây Tử Minh ánh mắt sáng quét nhìn chầm chầm chính mình. Bắc Cung Liếu Sinh không nói, Tây Tử Minh cũng không nói. Hắc Đế Tô Thật ôm Tây Tử Vánh tiến vào thời điểm liền nhìn như vậy một bộ quỷ dị hình ảnh. Các ngươi làm cái gì đâu. Tây tử Minh đột nhiên chạy tới ôm lấy hạt tía tô thật sự eo, chỉ vào bắc cung liếu xinh nói, mẫu thân. Ngươi xem, chính là cái kia băng sân mặt. Ta lúc ấy ở trên phố đụng vào hắn. Hạt tía tô thiệt tình đương nhiên đã sớm biết, nhưng là nàng vẫn là kinh ngạc nói, ngươi đụng vào hắn, có hay không đối hắn xin lỗi a? Tây tử Minh mặt đỏ lên, lắc lắc đầu. Vậy ngươi hiện tại nhanh lên nhi đi xin lỗi đi. Tây Tử Minh cầu xin đôi mắt nhỏ nhìn về phía Hạt tía Tổ thật, Hạt tía Tổ thật lại không chịu hỗ trợ, kiên chỉ muốn chính hắn đi theo Bắc Cung Liễu Sinh xin lỗi. Tây Tử Minh cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà dịch đến Bắc Cung Liễu Sinh trước mặt, nhỏ giọng nói, xinh đẹp thúc thúc hôm nay ta đụng vào người, thực xin lỗi. Bắc Cung Liễu Sinh trong lòng một cái run rẩy, vừa rồi cái này Tiểu hài Nhi nói cái gì? Xinh đẹp thúc thúc. Tây Tử Minh trộm nhìn Bắc Cung Liễu Sinh ánh mắt. Lại phát hiện bác cung liếu sinh tựa hồ ngây ngẩn cả người, căn bản không có để ý đến hắn ý tứ, trong lòng có chút xấu hổ, lại chọc chọc bác cung liếu sinh chân, nói, xinh đẹp thúc thúc thực xin lỗi. Bác cung liếu sinh cảm thấy chính mình lạnh băng tâm đều phải hóa, hắn một phen bế lên tới Tây Tử Minh, nói, thúc thúc liền không sinh khí, thúc thúc mang ngươi đi ăn ngon được không? Tây Tử Minh vừa nghe cái này băng sơn mặt không tức giận còn muốn mang chính mình đi ăn ngon. Thức khắc liền cảm thấy người này cũng không phải bằng sân mặt, vui vẻ mà nở nụ cười. Hảo! Vì thế hạ tía tô thật cứ như vậy nhìn chính mình nhi tử bị bắc cung liêu sinh như vậy bị bắt cóc. Ta có phải hay không hẳn là dạy hắn không cần tùy tiện cùng người xa lạ đi. Đông cung tử trên xuống dưới người đều bị trước mắt cảnh sắc kinh rất cảm. Bọn họ hầu hạ thái tử điện hạ cũng có rất nhiều năm, chưa từng có gặp qua thái tử điện hạ như thế ôn nhu mà cười, ôm một cái tiểu hải tử thân thủ vi hắn ăn ngự thiện phòng đưa tới tiểu điểm tâm ngọt. Một bên đi theo hạt tía tô thật sự tây tử vánh không vui, trước kia có ăn ngon đều là ca ca trước cho nàng ăn, hiện tại nàng cư nhiên không có ăn. Nàng vừa giận, liền chạy tới cũng giữ chặt bác cung liếu sinh quần áo, dùng ngọt nị nị tiểu thanh âm nói, xinh đẹp thúc thúc, huynh nhi cũng muốn ăn điểm tâm ngọt. Bác cung liếu sinh lại bị này tiểu nữ hoa ngọt hồ hồ thanh âm bắt tù binh, lập tức buông tây tử minh, Bế lên tới Tây Tử Vánh Uy lên điểm tâm ngọn. Một màn này lại một lần kinh rất đông cung hạ nhân cảm. Chẳng lẽ bọn họ Thái Tử Điện Hạ là cái hải tử khống? Hạt tía tô thật ở bên cạnh xem nhưng thật ra thoải mái. Có bác cung liếu sinh hỗ trợ thu thập này hai cái dính người tiểu gia hỏa. Nàng cùng không nói liền có nhiều hơn thời gian ở Bắc Thúy Quốc tìm kiếm Tây Lăng Vũ hành Tung. Ở đông cung nhà kề ở lại, hạt tía tô thật được đến bác cung liếu sinh chưa hôm đó đưa lại đây hai cái thân phận. Hạt Tiếu Tô thật sự thân phận là Đông Cung Bắc Cung Liêu Sinh Thư Đồng, không nói thân phận là Đông Cung Bắc Cung Liêu Sinh Thị Vệ. Này hai cái thân phận, không xem như trong Hoàng Thất Người, lại cũng không phải cái gì làm người coi khinh thân phận, rốt cuộc đều phải xem ở Bắc Cung Liêu Sinh cái này Thái Tử Điện Hạ Mặt mũi Thượng, vì thế Hạt Tiếu Tô thật cũng không nói thuận lợi mà báo danh tham gia thi đấu. Mà bác Thúy Quốc trong Hoàng Cung cũng truyền ra tới tin tức. Nói là từ trước đến nay ít khi nói cười Thái tử Điện Hạ đã nhiều ngày mỗi ngày làm ngự thiện phòng làm điểm tâm ngọt đưa đến Đông Cung đi, còn mỗi ngày ôm hai đứa nhỏ cười đến nhưng vui vẻ. Nếu không phải biết Thái tử Điện Hạ cũng không có đón dâu, bọn họ đều cho rằng đó là Thái tử Điện Hạ hài từ đâu. Chuyện này cũng truyền tới Bắc Thúy Quốc Hoàng đế Bắc Cung phong sách lô thai, hắn đối với chính mình cái này trước nay đều không có tươi cười. Thậm chí đối đai chính mình cái này phụ hoàng văn không có gì sắc mặt tốt nhi tử tươi cười là bộ dáng gì rất là tò mò. Vì thế hắn không có ở chung quanh an bài người, chính mình một người đi đông cung, còn không có đi vào, liền nghe được bên trong tiểu hài tử tiếng cười, còn có bác cung liếu sinh đi theo cùng nhau cười thanh âm. Hắn sợ tới mức cả người một cái run run, đẩy cửa ra tiến vào, thấy được bác cung liếu sinh đuổi theo hai tiểu hài tử chạy vội cười cảnh tượng. Bắc cung liếu sinh ở bắc cung phong sách tiến vào trong nháy mắt cả người đều cứng lại rồi, trên mặt tươi cởi nháy mắt biến mất sạch sẽ, cùng vừa rồi bắc cung phong sách nhìn đến cái kia bắc cung liếu sinh quả thực là khác nhau như hai người. Phu hoàng, người như thế nào tới cũng không ai thông báo một tiếng. Này không phải bắc cung liếu sinh đối bắc cung phong sách đỉnh hót, mà là bắc cung liếu sinh đối bắc cung phong sách không vui. Không vui với bắc cung phong sách tiến vào không có thanh âm. Trưng 293 tôn gia thiên kim. Chấm nghe nói ngươi nơi này nhiều mấy cái hài tử, liền tới đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bắc cung liếu sinh không chút nào để ý nói, thư đồng hài tử, nhi thần đi theo bọn họ cùng nhau chơi chơi, thả lỏng một chút, phụ hoàng là cảm thấy có cái gì vấn đề sao. Bắc cung phong sách bị bắc cung liếu sinh nói trực tiếp hỏi không nổi nữa, cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu liền rời đi. Trước khi đi, hắn ánh mắt liếc tới rồi từ nhà kề đi ra một nữ tử, bộ dáng sinh thật sự là kinh vi thiên nhân, tinh xảo tú khí, cặp kia đơn phượng nhãn càng là làm bác cung phong sách đều không rời mắt được thần, đi đường tư thái càng là biểu hiện ra nàng đây là cùng bộ bộ sinh liên ưu nhã. Bác cung liếu sinh càng là vẻ mặt mỉm cười nhìn cái kia nữ tử, bác cung phong sách trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người bộ dáng cũng bị bác cung liếu sinh xem ở trong mắt. Tiết Si Mê bộ dáng làm hắn cảm thấy trong lòng rất là khó chịu, nói: Phụ hoàng còn có cái gì sự sao? Bắc Cung Phong Sách lúc này mới phát giác chính mình cư nhiên nhìn cái kia nữ tử xem đến có chút sưng sờ, thật sự là có thất mặt mũi, vội vàng xua xua tay, liền đi rồi. Bắc Thúy Quốc Thái Tử Bắc Cung Liễu Sinh gần nhất bị hai đứa nhỏ cấp thay đổi phía trước kia lệnh băng thái độ sự tình không chỉ có ở trong hoàng cung chuyên bá, thậm chí còn truyền tới ngoài cung. Người là nói. Thái tử điện hạ đối hài tử cảm thấy hứng thú, còn mỗi ngày ôm hai đứa nhỏ cười cái không ngừng. Tôn hầu tức trong phủ, bác thúy quốc đệ nhất mỹ nhân, tôn gia thiên kim đại tiểu thư, tôn diệu hương đang ở gương đồng trước trang điểm trải chuốt, mà nàng tỷ nữ nói mới từ bên ngoài nghe tới đồn đái. Đúng vậy, tiểu thư, đây chính là một cơ hội, cái này thái tử vẫn luôn đối ngài thái độ không nóng không lạnh, phỏng chừng là chính vụ bận quá không công phu nói chuyện yêu đương, chính là hiện tại. Thái tử điện hạ đột nhiên đối hài tử cảm thấy hứng thú, nhưng còn không phải là tưởng thành thân sao? Tôn Diệu Hương vừa nghe cũng tới hứng thú, cười nói: Này toàn bộ Bắc Thúy Quốc trừ bỏ bổn tiểu thư còn có ai xứng đôi thái tử điện hạ sao? Tỷ nữ vội vàng trả lời nói: đương nhiên không có, tiểu thư ngài đẹp như thiên tiên là Bắc Thúy quốc đệ nhất mỹ nhân, trừ bỏ ngài không ai có thể bị xưng là quốc sắc thiên hương. Tôn Diệu Hương trong lòng lập tức liền vui dạo dự đến. Thỏa mãn chính mình hư vinh tâm lúc sau, nàng vây tay kêu lên tới mấy cái tỳ nữ, nói, cấp bổn tiểu thư trang điểm trang điểm, bổn tiểu thư muốn vào cung thấy phụ thân, thuận tiện đi gặp Thái tử Điện Hạ, lại nói tiếp, bổn tiểu thư đã nhiều ngày không đi gặp Thái tử Điện Hạ. Mấy cái tỳ nữ nào dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu giúp đỡ tôn diệu hương thu thập trang điểm. Buổi chiều thời điểm, bác cung liếu sinh có việc muốn đi gặp hoàng đế, để lại hạt tía tô thật cùng không nói ở Đông Cung. Bảy ngày sau, bác thúy quốc luyện đan đại tái liền phải bắt đầu rồi. Tuy rằng hạt tía tô thật sự buồn ý không phải tham gia cái này thi đấu, chính là nếu có thể nương đại tái danh khí làm chính mình danh vọng cao khởi. Tới, tìm kiếm tây lăng vũ liền sẽ càng thêm thông suốt. Tôn tiểu thư thật là xin lỗi, chúng ta thái tử điện hạ vừa lúc gặp mặt thánh thượng đi, hiện tại không ở Đông Cung. Hạt tía tô thật mới làm hai cái nghịch ngợm gây sự ra hoàng ngủ. Liền nghe được đông cung cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Kia bổn tiểu thư liền ở bên trong chờ thái tử điện hạ trở về, như thế nào, các ngươi còn dám ngăn đón bổn tiểu thư không thành? Bọn họ này đó bọn hạ nhân nào dám trêu chọc cái này Tôn Diệu Hương? Tôn hầu tức gần nhất thế chính vượng, đại quan quý nhân đều vội không ngừng mà nịnh bợ, này Tôn gia thiên kim, càng là Bắc Thủy quốc đệ nhất mỹ nhân, có người còn đồn đại nói, này tương lai hoàng hậu, khẳng định là của nàng. Chỉ là Này tôn tiểu thư lửa giận bọn họ gánh vác không dậy nổi, kia thái tử điện hạ lửa giận bọn họ là có thể đủ gánh vác sao. Bọn họ nhưng đều biết, thái tử điện hạ không thích tôn tiểu thư tiến đông cung. Không dám, không dám, chỉ là hiện tại thái tử điện hạ không ở, chúng ta làm hạ nhân cũng. Tôn diệu hương mới mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp đẩy ra kia cửa hạ nhân liền đi đến, kết quả vừa tiến đến liền cùng hạt tía tô thật đánh cái đối mặt. Tôn Diệu Hương bị Bắc Thúy Quốc các bá tánh tôn sùng là đệ nhất mỹ nhân cũng có như vậy mấy năm, nàng đối mỹ nữ chú ý trình độ cũng là rất cao, nàng nhìn đến hạt tía tô thật sự ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác được không ổn. Đây là đến từ nữ nhân đệ nhất trực giác. Người là ai? Tôn Diệu Hương không thích mỹ nữ, dù cho nàng ở Bắc Thúy Quốc không chỗ nào định nổi, nhưng nàng vẫn là chán ghét lớn lên có chút tư sắc nữ nhân, húng chi là hạt tía tô thật loại này làm người kinh diệm nữ nhân. Nói thật, nàng tôn diệu hương đều cảm giác được nữ nhân này mỹ lệ thậm chí khả năng siêu việt chính mình. Hạt tía tô thật đối cái này vừa mới bắt đầu ở cửa hô to gọi nhỏ, trực tiếp vào được lại bắt đầu giống như nữ chủ nhân giống nhau bắt đầu đề ra nghi vấn nữ nhân không có gì cảm giác, mặt vô biểu tình nói, nô tỳ là thái tử điện hạ thư đồng bị lạc. Tôn diệu hương nhìn từ trên xuống dưới hạt tía tô thật, nàng đã tới đông cung số lần không ít, chưa bao giờ gặp qua cái này thư đồng, chuẩn xác mà nói. Thái tử điện hạ căn bản là chưa từng có thư đồng, bởi vì hắn ưu tú đến không cần thư đồng. Thái tử điện hạ chưa bao giờ có quá thư đồng, ngươi là nơi nào tới tỷ nữ, còn dám tự xưng là thái tử điện hạ thư đồng, quả thực là to gan lớn mật. Tôn Diệu Hương nói làm hạt tía tô thật nhăn chặt mày, nữ nhân này có phải hay không thực thích cho chính mình tìm điểm nhi tồn tại cảm, chính mình ở chỗ này e ngại nàng cái gì chuyện này. Nô tỷ xác thật là thái tử điện hạ thư đồng tôn tiểu thư tin hay không từ ngươi. Hạt tía tô thật lười đến cùng nữ nhân này nhiều lời lời nói, liền phải xoay người rời đi, dù sao nơi này là Đông cung, nàng lại không phải nữ nhân này tỷ nữ, hà tất đối nàng túi đầu không lưng. Ai biết tôn diệu hương lại đối với hạt tía tô thật như cũ không thuận theo không dung tha, nhìn đến hạt tía tô thật thậm chí không để ý tới chính mình muốn đi, nàng một phen tiến lên bắt lấy hạt tía tô thật sự cánh tay, cả giận nói, ngươi cái này tỷ nữ, Giả mạo thái tử điện hạ thư đồng còn dám đi. Hôm nay ta liền phải thế thái tử điện hạ hảo hảo giáo hấn một chút ngươi. Hạt tía tô thật này một bụng hỏa khí lập tức liền dậy, nàng một phen tránh thoát khai tôn diệu hương bắt lấy chính mình tay, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi tính thứ gì, cũng dám thế thái tử điện hạ giáo hấn người. Nơi này là đông cung, không phải ngươi tôn hầu tức phủ, dương ai cũng không nhìn xem địa phương. Tôn diệu hương tại đây hoàng cung bên trong. Vẫn luôn là quận chúa giống nhau đãi ngộ, cái gì thời điểm bị một cái hạ nhân nói thành như vậy? khí trực tiếp liền phải dơ tay đánh người, lại không nghĩ rằng, nâng lên tới tay dùng hoàn toàn sức lực, đánh tiếp thời điểm lại bị một người cấp chặn Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được một cái ăn mặc hắc y hề nam tử, chỉ có một con cánh tay, nhưng là bắt lấy tôn diệu hương tay kính nhi phi thường đại, tôn diệu hương thậm chí đều không có biện pháp tránh thoát ai. Người người lại là ai? Ngươi cư nhiên dám chạm vào bổn tiểu thư, ngươi cấp bổn tiểu thư buông tay. Tôn Diệu Hương nói không nói phản phất không có nghe được, nữ nhân này cư nhiên dám động đánh hạt tía tô thật sự tâm tư, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tôn Diệu Hương nhìn không nói cặp kia mắt trung phảng phất có thể đem nàng sống lột ánh mắt, sợ tới mức cả người run lên. chương 294 số hồ Ly Tình Lớn mật Ngươi có biết đây là Tôn Hầu Tức Nữ Nhi? ngươi kẻ hèn một cái hạ nhân cũng dám đối tôn tiểu thư động thủ. tôn diệu hương phía sau đi theo, tỷ nữ vẫn là lần đầu thấy nhìn đến có người đối tôn diệu hương động thủ, sợ tới mức hô ra tới. song buồn đam mỹ tiểu thuyết, không nói chừng mắt nhìn tôn diệu hương liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi nên may mắn ngươi vừa rồi kia một cái tát không có đánh tiếp, bằng không ngươi hiện tại mặt nhất định sẽ phá tướng. không nói đưa tới bắt lấy tôn diệu hương thủ đoạn tay. Tôn Diệu Hương lào đảo lui về phía sau hai bước bị tỷ nữ đỡ lấy, nàng có chút sợ hãi, không dám nói cái gì, cũng không dám núp đích, nhìn không nói, trong lòng có chút sợ hãi. Vì thế, ngoài cửa bác cung liếu sinh ở trở lại đông cung thời điểm, vừa lúc thấy được trước mắt một màn này, hạt tía tô thật cùng không nói hai người cùng Tôn Diệu Hương cùng nàng tỷ nữ hai người hai hai đối diện. Các ngươi, bác cung liếu sinh vừa thấy đến Tôn Diệu Hương liền cảm thấy phiền, nữ nhân này. Tự nhận là chính mình có bác thúy quốc đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu liền có thể cùng chính mình lôi kéo làng quen, lại ủy vào chính mình phụ thân là hầu tước, càng là điêu ngoa vô cùng. Thái tử Điện Hạ Tôn Diệu Hương phảng phất đã chịu bao lớn ủy khuất giống nhau, hai mắt đấm lệ mà chạy tới, đứng ở Bắc Cung liếu sinh bên cạnh chỉ vào hạt tía tô thật nói. Thái tử Điện Hạ Cái này tỷ nữ thừa dịp ngươi không ở, liền giả mạo ngươi thư đồng, còn đối ta khoa tay múa chân nàng bên cạnh cái kia nô tải thậm chí còn muốn đánh ta. Bác cung liễu sinh thậm chí đều không có bởi vì nàng lời nói dùng dò hỏi ánh mắt xem một cái hạt tía tô thật, mà là đối tôn diệu hương nói, ai làm ngươi tiến buồn cung đông cung. A, tôn diệu hương không nghĩ tới bác cung liếu sinh nghe nàng nói nửa ngày cư nhiên cuối cùng hỏi như thế cái vấn đề, trong lòng lập tức không có chuẩn bị. Buồn cung hỏi ngươi, ai làm ngươi tiến bảo. Tôn diệu hương lập tức có chút trột dạ, nói, Ta ta chính mình tiến bảo. Bắc cung liếu sinh biểu hiện ra mãnh liệt không kiên nhẫn, nói, buồn cung cái gì thời điểm nói qua ngươi có thể tự do xuất nhập buồn cung đông cung. Tôn diệu hương bị bắc cung liếu sinh ngự khí dọa tới rồi, túi đầu không dám nói lời nào, bắc cung liếu sinh lạnh lùng nói, cút đi. Tôn diệu nốt hương nước mắt soát một chút liền chảy ra, nàng có chút khó có thể tin nói, thái tử điện hạ, ngài có phải hay không ngài có phải hay không bởi vì nàng. Tôn Diệu Hương nói trực tiếp bị bác cung liếu sinh đánh gãy, buồn cung làm ngươi cút đi, nghe không hiểu sao. Tôn Diệu Hương khóc lóc chạy đi ra ngoài. Hạt Tiếu tô thật ở bên cạnh nhìn nửa ngày, bác cung liếu sinh đem tôn Diệu Hương đuổi ra đi lúc sau đi tới nói, nàng không làm khó dễ ngươi đi. Hạt Tiếu tô thật không sao cả mà rụt rụt bả vai, nàng có thể như thế nào khó xử ta. Ta chính là bước lên vương phi vị trí người, giống nhau nữ nhân thật đúng là không thể đem ta như thế nào không nói khinh miệt mà trừng mắt nhìn bắc cung liếu sinh liếc mắt một cái đi theo hạt tía tô thật đi trong phòng nhìn hai đứa nhỏ đi bắc cung liếu sinh bị không nói trừng này liếc mắt một cái làm cho không thể hiểu được tôn diệu hương chạy ra đông cung lúc sau khi ở hoàng cung trong hoa viên nắm hoa một đóa một đóa mà nắm toàn bộ ném xuống đất lại giẫm vài chân tì nữ cảm thụ được tôn diệu hương lửa giận cũng không dám tiến lên chỉ có thể tùy ý tôn diệu hương ở chỗ này phát tiết nữ nhân kia chẳng lẽ thật là thái tử điện hạ thư đồng thái tử điện hạ như thế nào khả năng yêu cầu thư đồng bổn tiểu thư mới không tin chuyện này không có khả năng tôn diệu hương phát tiết sau khi xong trực tiếp kéo tới bên cạnh tỷ nữ nói đi chúng ta đi tìm phụ thân bổn tiểu thư muốn cho phụ thân cấp bổn tiểu thư chống lưng làm hoàng đế cấp bổn tiểu thư cùng thái tử điện hạ tứ hồn bổn tiểu thư xem ai còn dám đối với bổn tiểu thư khoa tay múa chân Hoàng cung bên trong, Tôn Hầu Tước chính làm bạn Bắc Cung Phong Sách ở tiếng đàn các nghiên cứu nhạc phổ. Bắc Cung Phong Sách đang chuẩn bị lưu lại Tôn Hầu Tước cùng đi trà thất phòng trà, liền nghe được bên ngoài thủ công công tiến vào thông báo: "Vậy hạ, Hầu Tước đại nhân, Tôn tiểu thư ở bên ngoài, muốn thấy Hầu Tước đại nhân." Bắc Cung Phong Sách cười nói: "Xem ra Hầu Tước bảo bối thật là nửa ngày không thấy liền phải chạy vào tìm, kia chấm liền không lưu Hầu Tước phòng trà, Hầu Tước mời trở về đi." Tôn Hầu Tức sau khi rời khỏi, vừa lúc nhìn đến Tôn Diệu Hương chờ ở cửa, đang muốn cùng Tôn Diệu Hương cùng nhau hồi phủ hắn lập tức đã nhìn ra chính mình bảo bối nữ nhi tựa hồ mắt hồng hồng, nói, Hương nhi, ngươi đây là chuyện như thế nào? Có phải hay không khóc? Ai khi dễ ngươi? Tôn Diệu Hương lôi kéo Tôn Hầu Tức liền đi, vừa đi vừa nói, Phụ thân, chúng ta trở về nói. Tôn Hầu Tức như thế nào có thể nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị người khi dễ? Về tới Tôn Hầu Tức Phủ lúc sau lập tức liền hỏi tới Tôn Diệu Hương chuyện này, Tôn Diệu Hương trong lòng một vị khuất, lại một lần khóc ra tới. Phụ thân, nữ nhi hôm nay tiếng cung, đi Đông Cung muốn tìm Thái Tử Điện Hạ, kết quả Đông Cung người cư nhiên khi dễ nữ nhi. Tôn Hầu Tức hồi tưởng lên, nói, Thái Tử Điện Hạ lúc ấy là cùng vi phụ, Hoàng thượng ở thảo luận sự tình, không có ở Đông Cung, như thế nào, có người thừa dịp Thái Tử không ở, liền khi dễ ngươi ai như thế đại là gan. Tôn Diệu Hương cả giận nói, còn có thể là ai. Đông Cung có một cái tỷ nữ, lớn lên nhưng thật ra có chút đẹp, cư nhiên tự xưng là Thái tử Điện Hạ Thư Đồng. Còn cấp nữ nhi ném sắc mặt xem. Thái tử Điện Hạ như thế ưu tú người, như thế nào khả năng yêu cầu Thư Đồng. Nữ nhi xem nàng căn bản chính là nói bừa, cố tình Thái tử Điện Hạ. Còn che chờ nàng, hung nữ nhi. Phụ thân, nữ nhi trong lòng ủy khuất. Nữ nhi xem kia tỷ nữ chính là cái xú hồ ly tình, an vạ thái tử điện hạ bên người muốn câu dẫn hắn. Tôn hầu tức nghe xong tôn diệu hương nói, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, nói, khoảng thời gian trước nghe nói thái tử điện hạ đông cung nhiều hai đứa nhỏ, thái tử điện hạ đối này hai đứa nhỏ sủng ái có thêm, hương nhi, ngươi có hay không nhìn đến đông cung hải tử. Tôn diệu hương lắc lắc đầu, nói, nơi nào có nhìn đến hai đứa nhỏ, liền thấy được cái kêu kêu ngạo tỷ nữ, kêu cái gì, bất lạc, còn có một cái xú sắc mặt nam tử, tựa hồ là cái thị vệ trang điểm, chỉ có một cánh tay, còn dám mèo nữ nhi cánh tay, lấy nữ nhi thân phận, giao hấn một chút. Tì nữ xảy ra chuyện gì? Hắn còn nói, nếu không phải bởi vì nữ nhi bàn tay không đánh tiếp, bằng không hắn liền phải nữ nhi phá tướng. Tôn hầu tức vừa nghe nên có người muốn động hắn nữ nhi, tức khắc giận sôi máu, cả giận nói, cư nhiên còn có loại sự tình này. Hương nhi, ngươi yên tâm. Ngày mai vi phụ liền vào cung bái phòng thái tử điện hạ, làm hắn hảo hảo xem rõ ràng ngày ấy hắn không ở thời điểm, hắn hạ nhân đều làm cái gì sự. Tôn Diệu Hương trong đầu tiểu chủ ý liền toát ra tới, phụ thân, nữ nhi tư mộ thái tử điện hạ thật lâu, chính là thái tử điện hạ vẫn luôn đều đối nữ nhi chẳng quan tâm, nữ nhi phía trước còn tưởng rằng là thái tử điện hạ bận về việc chính vụ không có thời gian, chính là hiện tại nữ nhi cảm thấy. Căn bản chính là bên cạnh hắn tỷ nữ câu dẫn Thái tử Điện Hạ. Quân lấy Thái tử Điện Hạ làm hắn không rảnh cô hắn, phụ thân nếu thật sự vì nữ nhi hảo, không bằng thỉnh cầu hoàng thượng, cấp nữ nhi cùng Thái tử Điện Hạ, tứ hôn đi. Trưng 295 nữ luyện đàn sư. Tôn hầu tức do dự một chút, hắn cũng xác thật muốn cho chính mình bảo bối nữ nhi có thể gả cho Thái tử, trở thành Bắc Thúy Quốc tương lai hoàng hậu, nhưng là hắn thật sự là không thể nắm chắc Bắc Cung liêu sinh tâm tư song buồn đam mỹ tiểu thuyết trong cung đều biết bắc cung liếu sinh người này quả thực liền giống như một cái không có cảm tình người đối ai đều hờ hững thậm chí liền chính mình phụ thân hoàng đế đều vẫn luôn mặt lệnh tương đái trừ bỏ ngày thường chính vụ xử lý thượng nói nói mấy câu mặt khác thời gian hắn cũng không cùng hoàng thượng nói chuyện Phu thân tôn diệu hương không nghĩ tới từ trước đến nay ái chính mình phụ thân cư nhiên sẽ bởi vì cái này đề nghị mà do dự vội vàng làm nũng nói Chẳng lẽ phụ thân không nghĩ nữ Nhi gả cho thích người sao? Tôn Hầu tức một bị Tôn Diệu Hương làm nũng liền có chút chống đỡ không được, gật đầu nói, "Hảo hảo hảo, vi phụ ngày mai tiến cung trước nhìn xem thái tử điện hạ tình huống lại làm tính toán." Kết quả ngày hôm sau Tôn Hầu tức đi Đông cung thời điểm, cũng bị hạt tiếu Tô thật này dung mạo thực sự kinh diễm tới rồi, hắn thậm chí đều mơ mơ màng màng mà xem thẳng mắt. Hắn tự nhận là Tôn Diệu Hương là hắn gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Thậm chí tôn diệu hương kia mất mẫu thân đều không có tôn diệu hương lớn lên Mỹ, nhưng là hắn hiện tại trong lòng chỉ cảm thấy trước mặt nữ tử này mới là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, không gì sánh nổi. Bác cung liếu sinh đi đến hạt tía tô thật trước mặt che đậy hạt tía tô thật sự thân mình, nói, hầu tước đại nhân, tiến đến Đông Cung chính là có cái gì chính vụ muốn thương thảo. Tôn hầu tước lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên xem một nữ nhân xem đến thất thần, vội vang nói, thái tử điện hạ. Thần lần này tới là có một việc tưởng cùng Thái tử điện hạ chứng thực. Bắc cung liễu sinh mặt lạnh nói, cái gì sự? Xin hỏi Thái tử điện hạ, Đông cung hay không có một người gọi là Bích lạc tỷ nữ? Nghe nói nàng giả mạo ngài Thư đồng. Bắc cung liễu sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, trên mặt có như vậy mỉm cười. Ai nói Bích lạc chính là bổn cung Thư đồng? Tôn hầu tức trên mặt biểu tình có như vậy một tia rứt nát, hắn khó có thể tin nói, Thư đồng. Thật là thư đồng sao? Thái tử điện hạ cư nhiên sẽ. Bắc cung liếu sinh lập tức liền không cao hứng, sắc mặt không hề là lạnh băng mà là giận dữ, bổn cung vì cái gì không thể có cái thư đồng. Chuyện này rốt cuộc cùng hầu tước đại nhân có cái gì quan hệ đâu? Tôn hầu tước bị hỏi có chút mất mặt mặt, nói, nghe tiểu nữ nói đông cung có vị tỷ nữ giả mạo thư đồng, thái tử điện hạ còn bị chẳng hay biết gì, xem ra là tiểu nữ không hỏi rõ ràng, nếu là hiểu lầm kia thần liền không có gì sự. Tôn hầu tức có chút xấu hổ mà phải rời khỏi đông cung thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài chạy vào hai cái tiểu nãi hoa, một nam một nữ, lớn lên thủy linh linh đến, phá lệ đáng yêu đẹp, này hai cái tiểu nãi hoa xông thẳng hạt tía tô thật chạy qua đi, một cái bị ôm lên, một cái ôm chặt lấy hạt tía tô thật sự chân. Hai cái nãi hoa trăm miệng một lời nói, mẫu thân, đói bụng Tôn hầu tức trong mắt hơi kém rơi xuống, Này hai cái tiểu nãi hoa hẳn là gần nhất trong lời đồn thái tử điện hạ phi thường sủng ái hai tiểu hải tử, chính là cư nhiên là cư nhiên là cái này thư đồng hải tử. Lại đói bụng, hai người các ngươi liền không thể đi ngự thiện phòng tùy tiện bán cái manh ăn chút nhi đồ vật. Tây tử vánh cùng tây tử Minh tức khắc vẻ mặt tùy khuất, tôn hầu tức cảm thấy chính mình lại xem đi xuống khả năng trái tim có chút chịu không nổi, hắn vội vàng rời đi, thậm chí đều không có đi tìm bắt cung phong sách thương lượng tứ hôn sự tình. Vạn nhất này hai đứa nhỏ là thái tử cùng cái kia thư đồng hài tử, liền xem thái tử điện hạ đối kia. Hai đứa nhỏ sùng ái trình độ, hắn đều có thể tưởng tượng Hương Nhi mạnh mẽ gả qua đi tuyệt đối là muốn có hại. Vẫn là trước đêm cái kia thư đồng sự tình nghĩ cách giải quyết rớt. Bảy ngày thời gian quá đến bay nhanh, bác Thúy Quốc tổ chức luyện đan đại tái thực Mau liền phải bắt đầu rồi, làm bác Thúy Quốc thái tử, muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Bắc cung liếu sinh thường xuyên vội đến buổi tối cũng chưa biện pháp hồi đông cung, làm cho thật lâu chưa thấy được bắc cung liếu sinh Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh có chút tiểu khổ sở. Bất quá hạt tía tô thật làm tham gia thi đấu người, ở thi đấu trước một ngày là muốn tới nơi thi đấu điểm danh, đương hạt tía tô thật sự bích lạc tên bị điểm đến thời điểm, chung quanh phóng ra lại đây rất nhiều mới lạ ánh mắt. Cái kia nữ tử chính là đông cung thư đông bích lạc. Sinh như thế mỹ lệ, cư nhiên cũng luyện đan. Ngươi hiểu cái gì, nhân ra là đông cung người, bất luận có thể hay không luyện đan, chỉ cần tưởng báo danh, ai dám không cho tham gia. Nghe chung quanh đồn đại vớ vẩn, hạt tía tô thật không để bụng, điểm song danh liền cùng không nói cùng nhau rời đi, làm cho người chung quanh đối này lại là một trận chỉ chỉ trò trò, cái gì đông cung người chính là như vậy lạnh nhạt ta linh tinh. Tôn Hậu Tức cũng là ở điểm danh lúc sau mới biết được cái kêu bích lạc thư đồng cư nhiên muốn lấy đông cung bên trong thân phận tham gia lần này thi đấu, hắn ngạc nhiên với nữ tử này cư nhiên còn sẽ luyện đan chi thuật. Phụ thân, nữ nhi cũng muốn tham gia lần này luyện đan đại tái. Tôn Diệu Hương vừa nghe nói cái kêu bích lạc thư đồng cũng muốn tham gia, vẫn là đại biểu đồng cung tham gia, nàng tức khắc liền cảm thấy chính mình nuốt không dưới phía trước kia khẩu khí. Nhất định phải lần này thi đấu thượng cho chính mình ra một ngụm ác khí. Chính là Hương Nhi, người một nữ tử. Tôn Hầu Tức có chút do dự, tham gia loại này thi đấu phần lớn đều là nam tử. Nữ tử cũng chỉ có bích lạc thư đồng một người. Tôn Diệu Hương đột nhiên muốn tham gia, có chút không tốt lắm. Nữ tử xảy ra chuyện gì? Cái kia kêu, kêu bích lạc hồ ly tinh không phải cũng là cái nữ tử sao? Nàng nếu tham gia, kia nữ nhi cũng muốn tham gia. Tôn Diệu Hương một hai phải tham gia không thể, Tôn Hầu Tức lại đối nàng sủng ái có thêm, chỉ có thể đem phía trước Tôn Hầu Tức Phủ để cử tiến vào tham gia thi đấu người dùng Tôn Diệu Hương tên thế thân. Vì thế ở luyện đan đại tái mở màn thời điểm, tiến đến vây xem quần chúng nhóm kinh ngạc phát hiện trước kia trước nay đều sẽ không có nữ tử tham gia thi đấu lúc này. Đây cư nhiên dùng một lần có hai vị nữ tử. Quan trọng nhất chính là trong đó một nữ tử cư nhiên là bác thúy quốc đệ nhất mỹ nhân. Tôn Hầu Tức Phủ Đại Tiểu Thư Tôn Diệu Hương Mọi người ở đây đắm chìm ở Tôn Diệu Hương Mỹ mạo thời điểm Bọn họ thuận tiện nhìn nhìn một cái khác dự thi nữ tử bộ dáng Này vừa thấy, thế nhưng rốt cuộc không rời mắt được Vị này nữ tử rốt cuộc là ai? Cư nhiên so với bọn hắn bắt thúy quốc đệ nhất Mỹ nhân còn muốn Mỹ Hơn nữa hai người kêu Mỹ căn bản là không phải cùng cái cấp ở Mỹ Nếu nói Tôn Diệu Hương là làm người trước mắt sáng ngời tươi mát tú lệ Như vậy một cái khác nữ tử Mỹ mạo chính là giống như đêm khuya lộng lây ánh trăng. Làm người đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tôn Diệu Hương hiện tại dự thi trong đám người, liên tiếp hướng tới hạt tía tô thật xem qua đi, nàng không phải kẻ điếc, nàng nghe được vây xem quần chúng tiếng hoan hô cùng huyết sáo thanh, nàng nhưng cũng biết, này đó đã từng đối với nàng xưng hô Mỹ nữ quần chúng, hiện giờ nhìn lại là một người khác. Nàng trong cơn giận dữ, nàng trong lòng không phục Nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua tên này? Nàng như thế nào có thể so với chính mình còn muốn Mỹ? So với chính mình Mỹ người căn bản không có khả năng tồn tại. chương 296-3 giây luyện đan Chúng ta luyện đan đại tái quy tắc đại gia cũng đều là biết đến. Như vậy chấm ở chỗ này cũng liền không hề lặp lại. Vòng thứ nhất thi đấu, tùy ý lấy tài liệu liêu tiến hành luyện đan Ai dùng thời gian ngắn nhất? Bất luận luyện đan phẩm chất cao thấp, đều tính làm thắng lợi, lần này thi đấu cộng thăng cấp nhân số là 50 người. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt tía tô thật hít sâu một chút, trong lòng đã co tính toán, tuy rằng biết bác Thúy Quốc sẽ luyện đan người rất nhiều, nhưng là hạt tía tô thật như thế nào cũng không nghĩ tới lần này tham gia luyện đan. cư nhiên có 500 người. Lại còn có đều chỉ là bác Thúy Quốc bên trong người. Chính là thượng một lần tam quốc luận võ đại tái. Đều không có như thế nhiều người tham gia, xem ra cái này Bắc Thúy Quốc bên trong người đều rất coi trọng lần này luyện đan đại tái thứ tự, rốt cuộc ở Bắc Thúy Quốc, luyện đàn năng lực cao thấp liền quyết định thân phận cao thấp. Lúc này đây thi đấu, 10 cái người chia làm một tổ, tổng cộng là 50 tổ. Nói cách khác, mỗi cái tổ chỉ có một người có thể thuận lợi thăng cấp, hạt Tiếu tô thật ngay từ đầu còn không rõ lắm vì cái gì mỗi một cái tổ chỉ có thể thăng cấp một người. Đang xem tới rồi nơi thi đấu thời điểm nàng liền minh bạch. Bởi vì 10 cái người một tổ, lại chỉ có một phần dược liệu, nói cách khác, bắt được yêu cầu dược liệu. Hơn nữa luyện đang thời gian ngắn nhất người kia mới là chân chính thắng được người. Hạt tía tô thật lần đầu tham gia loại này thi đấu, cũng không biết này trong đó giấu giếm thi đấu quy tắc. Ở vừa mới lên sân khấu thời điểm, cùng nàng là cùng tổ mặt khác 9 người liền bắt đầu vì kia một phần dược liệu bắt đầu tranh đoạn. Chờ đến hạt tía tô thật hiện tại tài liệu trước mặt thời điểm, dược liệu chỉ còn lại có một mảnh dược. Khán Đại Thượng Bắc Cung liếu sinh sắc mặt phát lạnh mắt thấy hạt tía tô thật trong tay chỉ có kia một mảnh dược, hắn trong lòng biết, hạt tía tô thật đã thua. Một mặt dược, như thế nào khả năng dùng để luyện chế đan dược? hung chi còn muốn ở trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra tới, dưới loại tình huống này, hẳn là bắt được ngũ vị dược liệu, quả thực đơn giản nhất thanh tâm đan là lựa chọn tốt nhất. Trước kia tham gia quá này thi đấu người, tự nhiên là thăm dò cái bản, biết lựa chọn như thế nào là tốt nhất, mà hạt tía tô thật là không biết, tự nhiên không có khả năng thủ thắng thăng cấp. Hạt tía tô thật lại phản phất không thế nào để ý bộ dáng, cầm chỉ còn lại có kia một mặt dược liệu đi đến chính mình luyện chế đan dược bếp lò bên cạnh bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Lại xem tôn diệu hương bên kia, tuy rằng ở thi đấu trong sân sẽ không bởi vì ngươi là nữ hoặc là thân phận thăng chức có người nhường ngươi. Nhưng là Tôn Diệu Hương cũng là quan khán thi đấu nhiều năm, biết rõ thi đấu quy tắc, tự nhiên biết dược liệu là nguồn cướp, cho nên nàng cũng được đến ngũ vị dược liệu. Chung quanh vây xem quần chúng tức khắc liền cảm thấy cái này đại biểu đông cung dự thi bích là cũng không có cái gì thực lực. Ai biết hạt tía tô thật lại ở mọi người còn ở bận rộn thu thập dược liệu thời điểm cũng đã dơ lên tay tới. Trọng tài đã đi tới, hạt tía tô thật tựa hồ cùng trọng tài nói cái gì lúc sau, trọng tài đột nhiên tuyên bố. Đệ tứ tổ, người thắng đã xuất hiện, buồn tổ mặt khắc thành viên thỉnh rời đi thi đấu hiện trường. Trong lúc nhất thời, ở đây thi đấu tất cả mọi người dừng lại trên tay động tác, kinh ngạc nhìn về phía trọng tài sở đứng bên cạnh, đại biểu đông cung bích lạc cười đứng ở bên cạnh, mà trọng tài rơ lên tay chính là nữ tử này. Này chuyện này không có khả năng. Cùng hạc tía tô thật cùng tổ, bắt được ngũ vị tốt nhất dược liệu cái kia nam tử tức khắc liền không phục, cả giận nói, này căn bản không có khả năng. Nàng chỉ có một vị dưỡng liệu, hỏa sinh đến cũng thực lúc này mới bao lâu, nàng như thế nào khả năng liền luyện thành. Liên tính các người đông cung thế lực đại, cũng không thể như thế khi dễ người. Bác cung liếu sinh có chút không vui mà đứng lên, mà cái kia trọng tài đã trước một bước mở miệng nói, vị này bích lạc cô nương chính là dùng vừa rồi thanh liên thảo nhẹ hỏa luyện chế ra như thế một cái đang dược, chính là ngày thường trên thị trường thường thấy, bình thường nhất trị liệu phong hàn đang dược, bổ phong đan. Trọng tài dơ lên trong tay đan dược, cách gần nhất người xác thật có thể rõ ràng nhìn ra tới, là bổ phong đàn không sai. Một mặt dược là có thể luyện ra tới bổ phong đan Còn nhẹ hỏa, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử, không học quá luyện đan sao. Ngươi làm nàng đương trường lại luyện chế một lần, chúng ta liền tâm phục khẩu phục. Trọng tài nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, hạt tía tô thật không sao cả gật gật đầu nói, có thể à. Vì thế trọng tài cho hạt tía tô thật vừa rồi giống nhau như đúc dược liệu, hạt tía tô thật lại một lần cầm dược liệu đi đến bếp lò bên nhóm lửa, vẫn là đơn giản nhẹ hỏa, sau đó nàng đem dược liệu bẻ thành tam đoạn, ném vào đi, dùng nước trôi một chút liền vất ra tới, sau đó tiếp theo liền dùng tay đem một đống đen tuyển bùn xoa thành. Hình tròn. Kết thúc. Tổng cộng dùng 3 giây. Chân chính ý nghĩa thượng ngắn nhất thời gian. Người chung quanh đều xem đến sợ ngây người. Bác cung liếu sinh cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này luyện đan phương thức, này này thật sự còn gọi luyện đan sao. Nhanh chóng như vậy tốc độ, nếu có thể vận dụng đến đan dược sinh sản trùng, đây là một tuyệt bút tài phú. Vừa rồi đưa ra nghi ngờ cái kia nam tử vẫn là cảm thấy không phục, cả giận nói, này căn bản là không gọi luyện đan. Này nơi nào là đan dược? Căn bản chính là dùng tay xoa ra tới. Hạt tía tô thực sự có chút không vui nói, vị tiên sinh này thì ngươi một vừa hai phải, vừa rồi ngươi nói không phục, làm ta một lần nữa luyện đan, ta luyện ra tới ngươi lại nói ta không phải luyện đan, này luyện đan phương thức ngàn ngàn vạn, chẳng lẽ ngươi liền như thế tinh thông, mỗi một loại đều sẽ? vẫn là nói, ngươi căn bản chính là ở nghi ngờ thi đấu, trọng tài không thể theo lẽ công bằng làm việc. hạt tiêu tô thật sự này một chuôi nói nói có sách mách có chứng, làm cái kia nam tử sắc mặt đỏ bừng, cái kia trọng tài sắc mặt cũng không quá đẹp. Có chút không cao hứng mà trừng mắt cái kia nam tử, chung quanh quần chúng cũng nghị luận sôi nổi, đối cái kia nam tử chỉ chỉ trò trò, kia nam tử cuối cùng chỉ phải túi lầu nói, ta ta thua. Toàn trường an tĩnh một chút, tiếp theo liền buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, nhìn như thế nhiều giới luyện đan đại tái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhanh chóng như vậy thắng được người, vẫn là một nữ tử. Hạt Tiếu tô thật mỉm cười rời đi nơi thi đấu. Tôn Diệu hương khi đến cánh tay đều ở Phát run, nữ nhân này, luôn là canh trường đầu đều cấp sạch. Bác Cung Liễu sinh đi xuống tiếp hạt tía tô thật, nói, thực sự có người, không biết người còn có bao nhiêu kinh hỷ không có hiển lộ ra tới. Hạt tía tô thật cười nói, hiển lộ ra tới kia còn có thể kêu kinh hỷ sao? Không nói là cái thứ hai tháng được, hắn tuy rằng không biết thi đấu quy tắc, nhưng là nhìn đến một cái tổ chỉ có một phần dược liệu thời điểm. Hắn không chút do dự bằng vào bạo lực thủ đoạn lấy được chính mình muốn dược liệu, cùng hắn cùng cái tổ người thậm chí đều không có hạt tía tô thật tốt vận, bọn họ một mặt dược liệu đều không có. Không nói đi theo hạt tía tô thật như thế lâu, luyện đan sự tình liền tính sẽ không cũng mưa dầm thấm đất như thế lâu, cơ bản nắm giữ hạt tía tô thật sự luyện đan phương pháp cùng phương thuốc, có thể làm được nhẹ nhàng thủ thắng. Không chỉ là không nói, ninh chỉ cùng ninh khởi cũng đều sẽ như vậy một ít, Thậm chí đều liền ngưng lạc hạt lạc đều đi theo luyện quá đan dược. chương 297 âm thầm phá dối. Cho nên, lúc này đây vòng thứ nhất thi đấu, hạt kế tô thật sự bích lạc xem như hấp thu toàn bộ người trong mắt, thậm chí còn đệ nhị danh không nói đều không có thu hoạch bao nhiêu người trong mắt, tuy rằng hắn cũng không để ý này đó. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. mà nhất tức giận, không gì hơn tôn rượu thơm, tuy rằng nàng cũng thuận lợi thăng cấp. Chính là nàng hoàn toàn không có được đến hẳn là có tiếng hoan hô. Nàng nữ nhân ghen ghét đã hoàn toàn tầm ước nàng lý trí, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm cái này bích lạc xấu mặt. Vô luận như thế nào làm, nàng đều phải đem cái này bích lạc đạp lên dưới chân. Nàng biết đợt thứ 2 thi đấu quy tắc là đem thăng cấp 50 cá nhân trải qua rút thăm, đưa tới bất đồng trong phòng. Trong phòng đều là tùy cơ phân phối dược liệu, căn cứ tùy cơ phân phối dược liệu. Ai luyện chế đan dược tốc độ mau hơn nữa chất lượng nhất thượng đẳng, đó chính là thắng lợi giả. Bởi vì 50 cá nhân, chỉ có 21 nhân tài có thể thăng cấp cuối cùng thi đấu. Này nếu là vận khí không hảo phân tới rồi dược liệu không tốt phòng, đó chính là chính mình nhận tài. Bất quá nàng tôn diệu hương nhưng không tính toán chỉ là làm cái này bích lạc chỉ là nhận tài như thế đơn giản, nàng muốn cái này bích lạc triệt triệt để để xấu mặt. Tốt nhất là làm thái tử điện hạ đem nàng đuổi ra đông cung đi. Hạc tía tô thật cùng không nói tham gia song thi đấu. Thuận lợi thăng cấp, tây tử minh chạy tới ôm lấy hạc tía tô thật sự chân kích động nói, mâu thân thật là lợi hại. Hạc tía tô thật nhìn tây tử minh như vậy nghiêm túc khích lệ chính mình bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi xem hiểu. Ngươi nhưng thật ra nói nói mâu thân nơi nào lợi hại. Tây tử minh vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên xem hiểu. Mẫu thân không phải đem thanh liên thảo luyện thành bổ phong đan sao. Này thật tốt hiểu. Hạt tía tô thật nghi hoặc mà nhìn về phía bắc cung liếu sinh nói, ngươi nói cho hắn. Bắc cung liếu sinh lắc đầu, vô tội nói, buồn cung cũng không biết ngươi là lấy cái gì dược liệu luyện ra tới cái gì đang dược, chỉ là biết ngươi thăng cấp. Hạc tía tô thiệt tình cảm thấy càng thêm kỳ quái, hỏi tây tử minh nói, ngươi nói cho mẫu thân ngươi lại như thế nào biết mẫu thân là dùng thanh liên thảo luyện ra tới bổ phong đan. Tây tử Minh vẻ mặt phẳng phất nhà mình mẫu thân là cái ngốc tử biểu tình nói, bởi vì mẫu thân trên người có thanh liên thảo hương vị, thanh liên thảo có thể nhanh chóng nhất luyện chế ra tới bổ phong đan, cho nên ta sẽ biết ta. Hạt tía tô thật kinh ngạc mà một phen bế lên tới Tây tử Minh, chất vấn nói, mẫu thân không dạy qua ngươi thanh liên thảo hương vị cùng cách dùng, ngươi là như thế nào biết ngươi có phải hay không trộm đi ra ngoài gặp qua cái gì người. Tây tử Minh càng thêm đáng thương hề hề, bị hạt tía tô hung phạm đến không thể hiểu được, khóc chít chít nói, không không có à, mẫu thân ngươi không phải trong lúc vô tình nói lên quá thanh liên thảo sao, ta lúc ấy nghe được ngươi nói liền chính mình chạy tới làm trong cung người tìm thanh liên thảo tới quan sát một chút. Hạt tía tô thật sự nội tâm là cực kỳ khiếp sợ, tây tử Minh mới không đến ba tuổi, như thế tiểu nhân hài tử. Có thể rất sớm bày ra ra hắn trí tuệ, nói chuyện cũng thực nhanh nhẹn thời điểm hạt tía tô thật cũng đã thực giật mình. Không nghĩ tới cái này tiểu thí hải cư nhiên còn ở nghiên cứu dược vật thượng có như thế đại thiên phú. Ta trời ạ, ngươi thật đúng là mẫu thân bảo bối nhi. Hạt tía tô thật kích động ở tây tử minh khuôn mặt nhỏ thượng bẹp bẹp hôn vài khẩu. Không nói trong lòng âm thầm cười nói, ngươi lúc trước mang thai thời điểm ăn như vậy nhiều dược liệu, nghe thấy như vậy lâu dược liệu hương vị phòng trừng tử minh cùng hình Nhi chính là không cần xem, đều có thể biết không thiếu dược liệu hương vị. Bởi vì vòng thứ nhất thi đấu hạt tía tô thật sự mắt sáng biểu hiện, hoàn toàn khiến cho Bắc Cung phong sách cùng mặt khác Bắc Thúy Quốc quyền quý lực chú ý, cái này bích lạc là đông cung người, trước kia lại chưa từng nghe nói qua người này tên, đột nhiên sung ra, trong lúc nhất thời tên này trở thành Bắc Thúy Quốc bên trong chi. Trung nhất quan trọng mượn sức đối tượng, Tôn Diệu Hương bởi vì thông qua vòng thứ nhất thi đấu mà bị Tôn Hầu Tức khích lệ, nàng nhân cơ hội làm nụng nói, Phụ thân, nữ nhi hôm nay biểu hiện có phải hay không thực hảo. Tôn Hầu Tức liên tục gật đầu nói, kia đương nhiên, Hương Nhi luyện đàn kỹ thuật đều học như thế hảo. Kia phụ thân đại nhân có thể hay không giúp nữ nhi một cái bội. Tôn Hầu Tức không chút nào để ý nói, Hương Nhi có cái gì muốn, Vi phụ đều cho người. Tôn Diệu Hương nhỏ giọng nói, Phụ thân giúp nữ nhi ở rút tham động động tay chân đi, nữ nhi muốn nhìn cái kia bích lạc xấu mặt. Tôn hầu tức lập tức liền do dự, bích lạc là đông cung bên kia người hơn nữa lúc này đầy thi đấu tỏa sáng rực rỡ. Rất nhiều người đều đã theo dõi nàng, lúc này động thủ chỉ sợ không quá thỏa đáng. Phụ thân ngươi chẳng lẽ không thích nữ nhi sao? Ngươi chẳng lẽ thích cái kia xú hổ ly tinh sao? Chẳng lẽ phụ thân quên nữ tần qua đời thời điểm lời nói sao? Đối mặt tôn diệu hương làm nũng, tôn hầu tức đau đầu thực, hắn không có biện pháp cự tuyệt tôn diệu hương thỉnh cầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể gật gật đầu, sai người dựa theo tôn diệu hương yêu cầu đi làm. Ngày hôm sau, hạt tía tô thật đi trước nơi thi đấu, ở công chúng dưới đường trường rút thăm, hạt tía tô thật chịu đến đệ thập hảo phòng gian, không nói chịu đến thứ sáu hảo phòng gian, tôn diệu hương chính là đệ thập lục hảo phòng gian. Hạt tô thật đẩy ra đệ thập hảo phòng gian cửa phòng thời điểm. Bên ngoài thủ vệ liền đem cửa phòng khóa lại, thẳng đến hạt tía tô thật gõ cửa, tỏ vẻ nàng đã luyện đan xong lúc sau, cái này môn mới có thể lại lần nữa mở ra. Hạt tía tô thật đi vào lúc sau, trực tiếp bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy kia nguyên bản là hẳn là bày các loại dược liệu ngăn tủ thượng không có bất luận cái gì dược liệu, chuẩn xác mà nói, phóng dược liệu ngăn tủ thượng phóng tràn đầy đều là phế liệu. Có nhóm lửa dùng than đá đốt thành hôi, có thiêu quá vụ gỗ còn hữu dụng qua sau dư lại luyện chế đan dược chất thải công nghiệp, thậm chí còn có ăn qua chỉ hột. Hạt tía tô thật chưa bao giờ có gặp qua còn có loại này dược liệu. Loại đồ vật này cũng không phải luyện không ra đan dược, rốt cuộc cổ đại này đó chất thải công nghiệp vẫn là có chỗ đáng khen, chỉ là không nghĩ tới là chính mình vẫn may kém đến loại tình trạng này sao, cư nhiên đều là mấy thứ này. Nơi thi đấu bên ngoài, là nhìn không tới trong phòng tình huống, Đại gia cũng chỉ có thể an tinh chờ đợi kết quả cuối cùng ra tới, này một ván thi đấu cũng là đại gia công nhận nhất nhàm chán một hồi thi đấu. Tôn Hầu Tức ngồi ở Bắc Cung phong sách bên cạnh, nhìn hạt tía tô thật nơi cái kia phòng, ánh mắt hơi hơi phiết hướng phía sau đứng thị vệ. Thị vệ ngầm hiểu, hơi hơi không thể phát hiện gật gật đầu, Tôn Hầu Tức lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ thi đấu kết quả. Bắc Cung liếu sinh liền ngồi ở hai người bên cạnh. Hôm nay bác cung liếu sinh bị bác cung phong sách kêu lên tới cùng nhau ngồi, bác cung liếu sinh không yên tâm tây tử mình cùng tây tử vánh hai cái tiểu và nhi cấp hạ nhân mang theo, liền mang theo lại đây. Trung quanh im lặng. tây tử mình cùng tây tử vánh ngồi ở phòng này tổng cảm thấy có chút không quá tự do, cả người không thoải mái bộ dáng, xoắn đến xoắn đi. Xảy ra chuyện gì, không thoải mái sao? Bác cung liếu sinh chú ý tới hai người không bình thường, liền mở miệng thăm hỏi. Thanh âm ôn nhu có thể cho Bắc Cung Phong Sách trong mắt hơi kém rơi xuống. Chương 298 Phế liệu luyện đan. Tây Tử Minh hơi hơi gật gật đầu, nói, "Ta muốn nhìn mẫu thân luyện đan, như thế nào nhìn không thấy?" Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bắc Cung Liễu Sinh cười bế lên tới Tây Tử Minh, nói, "Mẫu thân lần này luyện đan không thể bị nhìn đến, chúng ta đợi chút, mẫu thân luyện đan nhất định sẽ thuận lợi thăng cấp." Tây Tử Minh gật gật đầu như vậy ngồi ở bắc cung liếu sinh trong lòng ngực, tây tử ánh ở bên cạnh cũng tưởng bị ôm, vì thế bắc cung liếu sinh liền một bên một cái ôm hai người. Cái này đối thoại chính là sợ hãi ngồi ở bên cạnh bắc cung phong sách cùng tôn hầu tức hai người, cái này đối thoại, cảm kích người nghe tuổi hồ không có gì vấn đề, chính là hai người kia đều là không hiểu rõ người. Vì thế, bọn họ toàn bộ hiểu lầm. Chẳng lẽ này hai đứa nhỏ là bắc cung liếu sinh hài tử? Liêu sinh! Bắc cung phong sách muốn hỏi một chút, rồi lại cảm thấy trực tiếp hỏi có chút không tốt lắm, vì thế huyển chuyển nói, Liễu còn sống không giới thiệu một chút này hai đứa nhỏ là không phải cùng phụ hoàng nói qua sao, thư đồng hài tử. Bác cung liếu sinh tựa hồ cũng không tưởng để ý tới bác cung phong sách, bác cung phong sách có đôi khi thậm chí suy nghĩ chính mình đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai, hắn hy vọng có người có thể đủ gánh vác khởi bác thúy quốc tương lai. Chính là lại không giống nhau bọn họ phụ tử Chi gian muốn lạnh nhạt đến loại tình trạng này Ngươi nói cái kia thư đồng Sẽ không chính là đang ở tham gia Thi đấu cái kia kêu, kêu bích lạc nữ tử đi Bác cung liễu sinh gật gật đầu Liền không tính toán nói nữa Bác cung phong sách thở dài Nói, ngươi có rảnh Cũng đi xem ngươi đệ đệ Ngươi đệ đệ bệnh lại tái phát Hắn nghe nói ngươi gần nhất thích cùng hài tử cùng nhau chơi Còn thường xuyên cười sự tình Liền muốn gặp ngươi Bắc cung liếu xinh ánh mắt đều không có xem qua bác cung phong sách, nhẹ giọng nói, chờ đến hắn đã chết, nói không chừng nhi thần về quá khứ xem hắn. Bác cung phong sách vừa nghe lời này, cũng biết tiếp tục nói cái này để tài chỉ biết càng thêm làm không khí xấu hổ đi xuống, đành phải làm cái này hoàn cảnh một lần nữa khôi phục can tĩnh. Hạt Tiếu tô thật ở trong phòng do dự đại khái có vài giây, liền lập tức bắt đầu chọn lựa lên cái này ngăn tủ thượng phong phế liệu. Liên tính cái này ngăn tủ thượng chỉ có phế liệu, nàng cũng tuyệt đối không thể lãng phí thời gian đang ngẩn người thượng, cần thiết nhanh chóng làm ra phán đoán, bắt đầu luyện đan mới được. Nàng lựa chọn một ít số lượng tương đối khả quan phế liệu, sau đó đem này đó phế liệu tụ lại đến cùng nhau, nhóm lửa bắt đầu dùng thủy ngao nấu, sau đó thừa dịp bên này ở nhóm lửa thời điểm, lại đi tìm vài loại phế liệu, phối hợp một chút, sau đó từ trong nước vớt ra tới cái kia nấu hảo phế liệu, trừ đi thủy chi sau cùng nàng điều tốt phế liệu hỗn hợp ở bên nhau, cuối cùng lại một lần xoa thành một cái đan dược bộ dáng, cuối cùng nàng nhìn thoáng qua, cảm thấy không có gì vấn đề, vì thế gõ gõ môn, gõ cửa đại biểu đã luyện chế đan dược kết thúc, thỉnh cầu kiểm nghiệm, ngươi xác định sao? ngoài cửa thủ vệ tựa hồ là không nghĩ tới cái này bích lạc như thế mau liền luyện chế hảo đan dược, lại cùng hạt tía tô chân thật nhận một lần, ta xác định, ta đã luyện hảo thủ vệ đi kêu trọng tài lại đây cái này trọng tài mở cửa vừa thấy cư nhiên lại là cái này kêu bích lạc nữ tử trong lòng càng là đối nữ tử này cảm thấy tò mò trọng tài đại nhân cái này chính là ta luyện chế đan dược hạt tiêu tô thật đem luyện chế tốt đan dược đưa cho trọng tài trọng tài lấy lại đây ngó trái ngó phải lăng là không thấy ra tới cái này đen xỉ lý đan dược rốt cuộc là cái gì cái này cái này đan dược ta chưa từng gặp qua công hiệu thượng không rõ ràng lắm Trọng tài nói ra những lời này thời điểm có chút xấu hổ, hạt đế tô thật cười nói, cái này là tự nhiên, cái này đan dược là ta chính mình phát minh, công hiệu là một chén trà nhỏ canh giờ là có thể làm hoạn phong hàn người khôi phục. so bổ phong đan còn muốn mau không ít, bất quả nếu muốn chứng minh, chỉ sợ chỉ có tìm một người lại đây thí dược, mới có thể đã biết. Nay trọng tài cũng không phải lần đầu tiên chủ trì cái này luyện đan đại tái. Ở luyện đan đại tái thượng xuất hiện tân đan dược này cũng không phải cái thứ nhất, cho nên hắn gật gật đầu, lập tức đi tìm người an bài thí dược người. Bác cung liếu sinh cùng bác cung phong sách, tôn hầu tức cũng thấy được hạt tế tô thật ra tới, cùng trọng tài nói chút cái gì lúc sau, trọng tài mang theo người đi rồi. Đây là ra cái gì sự? Tôn hầu tức xem qua mấy giới luyện đan đại tái, nhưng là kia mấy giới thi đấu không có xuất hiện loại tình huống này. Hơn phân nửa là xuất hiện cái gì tự chế đan dược yêu cầu thích hợp người tới thí dược, cho nên yêu cầu chậm trễ một chút thời gian. Bác cung phong sách giải thích một chút, tôn hầu tức trong lòng lạc một chút, hắn biết cái kêu bích lạc trong phòng dược liệu là cái dạng gì, loại tình huống này nếu còn có thể đủ luyện chế ra tới đăng dược, kia thật sự, cái này bích lạc, hắn cũng sẽ không giúp đỡ tôn ừ. rượu thơm, hắn nếu muốn biện pháp mượn sức lại đây. Ước chừng qua một đoạn thời gian, cái kia trọng tài đi rồi trở về, cung cung kính kính nói, Cái này đan dược công hiệu quả nhiên như thế, bách lạc cô nương, ngươi dùng thời gian ngắn nhất, hơn nữa so bổ phong đan còn nhanh tốc trị liệu phong hàn đan dược chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thỉnh ngài chờ một lát một lát, chờ đến tất cả mọi người luyện. Chế xong lúc sau, chỉ cần không có người so ngài đan dược càng nhanh trong trị liệu hảo phong hàn, liền tính ngài thăng cấp. Hạt tía tô thật gật gật đầu, liền đi đến bên cạnh tiểu đỉnh tử đi thừa lương. Cái thứ hai ra tới vẫn là không nói ếa tô thật ở trong đỉnh cười cùng không nói chào hỏi không nói gật gật đầu liền đã đi tới ngồi ở hạt tía tô thật sự bên cạnh nói lại là tử chân nhanh nhất người rốt cuộc có bao nhiêu vận may lần này chịu đến cái gì tốt dữ liệu hạt tía tô thật đột nhiên thần bí mà nở nụ cười nói ngươi thật sự muốn biết ta chịu đến cái gì dữ liệu cùng ta tới không nói nhìn hạt tía tô thật sự biểu tình cảm thấy kỳ quái liền đi theo hạt tía tô thật đi tới 10 hào phòng gian, Hạt Tiết tô thật đẩy cửa ra, không nói đi vào, thấy được đặt dược liệu ngăn tủ thượng, mặt trên cái gì dược liệu đều không có, đều là chút phế liệu. Này, không nói nhìn cái này ngăn tủ, phẫn nộ nói, cái này chính là cho người dược liệu. Này căn bản chính là không nghĩ làm người thông qua lần này thi đấu. Thi đấu phương như thế nào khả năng như thế khó xử một cái tuyển thủ. Từ chân ta xem này căn bản chính là có nhân vì khó người. Hạt Tiết thật hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi đều đã nhìn ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn không ra tới. Trước mặt kệ chuyện này là ai làm, dù sao ta chính là phải dùng thực lực nói cho bọn họ, ta, liền tính là dùng này đó phế liệu, cũng có thể luyện chế ra tới bọn họ đều tưởng tượng không đến đang dược. Tới rồi không sai biệt lắm một nén nhang thời gian thời điểm, các phòng người đều bắt đầu lục tục mà ra tới, lúc này chính là so đấu ai tốc độ có thể mau như vậy một ít. Mà đã sớm đã ra tới hạt tía tô thật cùng không nói liền như thế đôi tay ôm ngực đứng ở chỗ này nhìn một đám người đi ra. Tôn Diệu Hương vừa ra tới liền thấy được hạt tía tô thật đôi tay ôm ngực hài hước mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng không biết vì cái gì đã bị hạt tía tô thật cái này lạnh băng ánh mắt cấp sợ tới mức cả người một cái run run. chương 299 vô tình chi gian. Tôn Tiểu Thư, nô thỉ trên mặt là có cái gì đổ vật dọa đến Tôn Tiểu Thư sao? Tôn Tiểu Thư như thế nào run run một chút. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tía Tô Thật tuy rằng ngoài miệng như thế nói, lại cười nhìn Tôn Diệu Hương. Tôn Diệu Hương cảm thấy Hạt Tiế Tô Thật nụ cười này phá lệ trói mắt, nàng như thế nào đều không thể tưởng được. Hạt tía Tô Thật cư nhiên có thể như thế đã sớm ra tới. Lần này thăng cấp 20 vị, đã toàn bộ đều hiện tại bên này, thỉnh các ngươi hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm, tiến hành cuối cùng thi đấu. Hạt tía tô thật thuận lợi tiến vào cuối cùng một ván thi đấu, tôn diệu hương cũng đi vào, vốn dĩ lấy nàng luyện đan năng lực, tuyệt đối không có khả năng tiến vào cuối cùng một ván, nhưng là bởi vì nàng sau lương tìm cá nhân, hỗ trợ ở trong phòng luyện chế đang dược. Tôn diệu hương là gian lận, chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới cái kia thư đồng bích lạc dưới tình huống như vậy đều có thể đủ thăng cấp, vẫn là lấy đệ nhất danh thực lực thăng cấp. Cái này bích lạc, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Về tới Tôn Hầu Tước phủ, Tôn Diệu Hương nhìn Tôn Hầu Tước không quá đẹp sắc mặt, hỏi: "Phụ thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế kém?" Tôn Hầu Tước thở dài, nói: "Hương Nhi, cái kia Bích Lạc, ngươi đừng lại nghĩ như thế nào lộng nàng, vi phụ cần thiết muốn tranh thủ nàng." Tôn Diệu Hương lập tức liền sinh khí, cả giận nói: "Phụ thân, ngươi này không phải ý định khí nữ nhi sao? Biết rõ nữ nhi cùng cái kia Bích Lạc không đối bản, ngươi còn muốn mượn sức nàng?" Tôn hầu tức cũng không thể lại tùy ý tôn rượu hương hồi nháo, có chút hơi hơi tức giận, ngựa khí cũng không như vậy ôn nu, nói, hương nhi, không thể hồi nháo. Nay đã không phải các ngươi chỉ gian tiểu đánh tiểu náo loạn. nay đã là chính trị thế lực thi đấu, ai mượn sức tới rồi cái này tân tú, chẳng khác nào cùng thái tử điện. Hạ đứng ở một cái tuyến thượng, này cũng không phải là việc nhỏ nhi, vi phụ không được ngươi sẵn bậy, có nghe hay không. Tôn Diệu Hương cảm nhận được Tôn Hầu Tức lửa giận, nàng có chút không cam lòng, chính là cũng không có cách nào ngẫu nghịch Tôn Hầu Tức nói, chỉ có thể vừa giận một dậm chân liền về tới chính mình trong viện. Hạc tía tô thật cùng không nói đi theo bắc cung liếu sinh ngồi xe ngựa hồi đông cung đi, trên đường đi ngang qua phố xá sâm uất, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh lập tức bị ven đường thượng hát tuồng đài hấp dẫn, một hai phải đi xuống nhìn xem bên kia vây quanh tràn đầy đám người gánh hát. Ngươi nói ngươi như thế nào như thế ham chơi tay trái lôi kéo ngươi muội muội, tay phải lôi kéo tay của ta. Hạt Tiếu tô thật bất đắc dĩ mà thở dài, mang theo này hai hải tử xuống xe ngựa, đi gánh hát bên kia, không nói theo qua đi, bác cung liếu sinh cuối cùng cũng xuống dưới, mã xa phu vẻ mặt mộng bức mà đem xe ngựa đỉnh tới rồi ven đường. Hạt Tiếu tô thật là chưa từng nghe qua cái gì diễn, cũng không thế nào thích nghe diễn, chỉ là tại đây cổ đại, cũng không có gì có thể đồ chơi. Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh liền thích nghe diễn. Hôm nay gánh hát sướng chính là Dion, On, sướng chính là Bắc Thúy Quốc. Bốn năm phía trước bùng nổ dịch, còn có một cái kêu mạnh tuần người. Cái này mạnh tuần luyện chế đan dược cứu vớt Bắc Thúy Quốc với nước lửa bên trong. Hiện tại cái này mạnh tuần bị dự vì quốc gia luyện đan đại sư ở trong hoàng cung trụ. Mạnh tuần là bổn cung lão sư, hiện tại ở trong cung bế quan. Đại khái còn có nửa tháng mới có thể ra tới. Bắc cung Liếu sinh đi theo đi tới. Giải thích nói, hạt tía tô thực sự có chút kinh ngạc, mạnh tuần cư nhiên là người lão sư. Vậy ngươi luyện đan kỹ thuật hẳn là thực hảo đi. Bác cung liếu sinh cười một chút không nói nữa. Hai đứa nhỏ xem diễn xem đến thực mê mẩn, hạt tía tô thật hiện tại đám người bên ngoài, không nói trên vai ngồi tây tử ánh, bác cung liếu sinh ôm tây tử minh. Đột nhiên, ở hạt tía tô thật nhàn đến nhàm chán khắp nơi loạn xem thời điểm. Thấy được một cái ăn mặc màu đen đấu lạp người từ phía sau đi qua đi, nàng hoàng hốt gian chỉ cảm thấy cái kia đi đường tư thế như thế nào như vậy quen thuộc, rồi lại cảm thấy giống như không quá quen thuộc. Nàng trong lòng vừa động, vội vàng hai ba bước chạy qua đi, nhưng là cũng không có quá nhiều hắn, mà lại ám không ra tiếng mà nhanh hơn tốc độ, vượt qua hắn lúc sau đột nhiên quay đầu lại xem qua đi, hy vọng có thể nhìn đến màu đen đấu lạp hạ gương mặt kia. Hạt tía tô thật quay đầu nháy mắt, lập tức liền định trụ, bởi vì gương mặt kia liền tính chỉ có một nửa nàng cũng tuyệt đối có thể nhận ra được. Tây lang vũ, hắc tía tô thật hướng về phía cái kia hắc y ở đấu lạp người hô ra tới, chỉ là người kia lại một chút phản ứng đều không có, lập tức hướng phía trước đi. hắc tía tô thật nóng nảy, vội vàng chạy tiến lên đi một phen tạm trụ cái kia hắc y ở đấu lạp hạ tay, người kia bị kéo lại tay lúc sau định trụ, hắn chậm rãi chuyển qua thân mình, không có hái xuống đấu lạp. Thấp giọng nói, cô nương, ngươi có việc như sao? Cái này quen thuộc thanh âm, hơn nữa vừa rồi hạt tía tô thật nhìn đến kia nửa khuôn mặt, tuyệt đối không có sai, chính là Tây Lăng Vũ. Tây Lăng Vũ, ngươi đừng náo loạn, chạy hai năm, ngươi còn không có nháo đủ sao? Cái kia nam tử sửng sốt một chút, lắc đầu cũng đem tay từ hạt tía tô thật sự trong tay rút ra, nói, cô nương ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi nói người kia. Hạc Tiế Tô thật lui về phía sau hai bước, nàng trăm phần trăm tin tưởng người này chính là Tây Lăng Vũ, trừ phi Tây Lăng Vũ còn có một cái song bào thai. Ngươi nếu cảm thấy ta nhận sai, ngươi liền đem đấu lạp hái xuống làm ta xem một cái, chỉ cần ta nhận sai, ta lập tức liền đi, tuyệt không dây dưa. Nam nhân kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem y H.I.I. đấu lạp hái được xuống dưới, Hạc Tiế Tô thật chờ mong ánh mắt lập tức liền do dự ở. Tuy rằng gương mặt này cùng tây lăng vũ mặt rất giống, nhưng là cuối cùng vẫn là không giống nhau. Cái này nam tử mặt, má trái thượng có một khối thật lớn vết sẹo, tựa hồ là bị trưởng kiếm hoa thương, thập phần giữ tợn đáng sợ, chính là má phải lại hoàn hảo không tổn hao gì. Này trương má phải, cơ hồ cùng tây lăng vũ giống nhau như lúc. Người người má trái, hạt tía tốt thật do dự gian, cái kia nam tử đã một lần nữa đem đấu lạp mang lên, nói, xem qua. Không, có việc gì ta liền đi rồi. Hạt Tiếu Tô thật ngốc ngốc nhìn cái này thân ảnh chậm rãi đi xa, nàng cảm thấy hắn là Tây Lăng Vũ, bởi vì nàng trực giác cảm thấy người kia nhất cử nhất động đều cùng Tây Lăng Vũ rất giống, chính là nàng lại cảm thấy hắn không phải Tây Lăng Vũ, không nói đến má trái vết sẹo, Tây Lăng Vũ kia lãnh đạm xa lạ thái độ, khiến cho nàng cảm thấy không quen thuộc. Hơn nữa Tây Lăng Vũ tuyệt đối sẽ không nhận không ra chính mình. Thử chân. Không nói chạy tới, trong lòng ngực còn ôm tây tử hóa ánh, nhìn hơi giật mình nhìn phía trước hạt tía tô thật, nghi hoặc nói, xem cái gì đâu. Ngươi như thế nào chính mình chạy, doa chúng ta nhảy dựng, ngươi xem hình y, đều phải khóc. Tây tử hóa ánh thò tay, vẻ mặt khó chịu nói, mẫu thân, muốn cho mẫu thân ôm. Hạt tía tô thực sự có chút bất đắc dĩ, ngươi nói này hai hải tử rõ ràng là cùng nhau sinh ra tới, như thế nào cảm giác một cái là hải tử, một cái là đại nhân. Vừa rồi ta giống như thấy được tây lang vũ, chính là cuối cùng hắn hái xuống đấu lạc, lại không giống nhau. Hạt tía tô thật nói xong, không nói sửng sốt một chút, khó trách vừa rồi hạt tía tô thật sự biểu tình như vậy khổ sở, phản phất làm không nói thấy được lúc trước ở vương phủ tĩnh dưỡng kia hai năm hạt tía tô thật. chương ba trăm kiên định ý chí, xác định không phải vương ra sao. Không nói cẩn thận hỏi ra tới, hạt tía tô thật cũng có chút không xác định, nàng hiện tại trong đầu lung tung rối loạn. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ta cũng không biết, hắn mặt. Hạt tía tô thật càng nghĩ càng loạn, tâm hoảng ý loạn, nàng lắc đầu nói, đừng nói nữa, đi thôi, đi về trước. Về tới Đông Cung, hạt tía tô thật sự biểu tình có chút mất tự nhiên, bác cung liếu sinh không biết đã xảy ra cái gì, hắn hỏi không nói, không nói chỉ là lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Nhưng là hắn biết, khẳng định ra cái gì sự. Hạt tía tô thật một mình ngồi ở trong phòng nàng nghĩ tới trước kia rất nhiều chuyện nghẹn ở trong bụng, nghẹn ở trong đầu đã có mau 3 năm vốn dĩ nghĩ đợi khi tìm được tây lăng vũ lại một cổ não đều nói ra chính là hôm nay nàng có chút khó chịu tuy rằng không tìm được tây lăng vũ chính là chỉ cần vừa thấy đến lớn lên như vậy giống tây lăng vũ như vậy một khuôn mặt nàng liền có chút không chế không được chính mình từ chân không nói đi vào tới nhìn đến hạt tía tô thật khỏe mắt nước mắt Đi tới vô vô hạt kế tô thật sự bả vai, nói, vương gia sẽ trở về, chúng ta này không phải tới tìm hắn sao. Hạt kế tô thật cầm khăn xoa xoa nước mắt nói, ta cảm thấy người kia chính là hắn, chính là hắn không chỉ có không quen biết ta, hơn nữa trên mặt còn có cái vết sẹo, hắn thực xa lạ, lại rất quen thuộc, ta cũng lộng không rõ. Không nói suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem, chúng ta vì cái gì tham gia luyện đan đại tái, Hạt tía tô thật bị không nói nói sang chuyện khác rời đi đến một cái lăng, nói, vì có thanh danh có danh vọng, càng phương tiện tìm kiếm tây lăng vũ. Không nói gật gật đầu, vì hạt tía tô thật cổ vũ nói, chúng ta đây còn không có thanh danh không có danh vọng, vương gia tìm không thấy chúng ta, chúng ta cũng tìm không thấy vương gia. Hiện tại quan trọng nhất chính là, đạt được Bắc Thúy Quốc vinh dự, đạt được ở Bắc Thúy Quốc không ai có thể đủ ngăn trở quyền lợi, sau đó chúng ta liền sẽ tìm được vương gia. Hạt Tiế Tô thật nghe xong, cũng cảm thấy không nói nói có đạo lý, còn có cuối cùng một ván thi đấu, chỉ cần nàng thắng, là có thể được đến Bắc Thúy Quốc luyện đan sư Hoàng Kim Eo Bài, đến lúc đó nàng liền có thể đi khắp Bắc Thúy Quốc, không người ngăn trở. Người nói đúng, này cuối cùng một ván thi đấu, chúng ta nhất định phải bắt lấy tới, có Hoàng Kim Eo Bài, chúng ta liền có thể đi tìm Tây Lăng Vũ. Hạt Tiế Tô thật sự ánh mắt lập tức liền kiên định lên. Nàng vừa rồi kia khó chịu phiền muộn biểu tình lập tức đã không thấy tâm hơi, lại lần nữa khôi phục phía trước kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Không nói vừa thấy hạt tía tô thật khôi phục, cũng đi theo tâm tình biến hảo, nở nụ cười nói, ngươi xem, như vậy ngươi liền so vừa rồi ngươi muốn tự tin nhiều, đây mới là chúng ta tam vương phi. Hạt tía tô thật đi ra thời điểm, bác cung liếu sinh vừa lúc muốn vào trong phòng, đục lỗ nhìn đến hạt tía tô thật lại là nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Hắn cũng đi theo cười. Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật lại khôi phục nguyên lai hạt tía tô thật, đi tới luyện đan đại tái nơi thi đấu, chung quanh người xem đã ngồi đầy, nàng cũng lẳng lặng mà hiện tại trên sân. Phía trước trọng tài đi rồi đi lên, nói, năm rồi, chúng ta đến luyện đan đại tái quy tắc chế độ trước nay đều là giống nhau, chính là như thế nhiều năm đi qua, mọi người đều đã sở thấu này luyện đan đại tái quy tắc, nếu tỉ mỉ chuẩn bị. Này thi đấu cũng liền không có ý tứ, cho nên trải qua mạnh tuần lao trước. Xin đồng ý, chúng ta này cuối cùng một ván, sửa lại quy tắc. Toàn chương một mảnh ô lên, theo sau liền buộc phát ra tiếng hoan hô. như thế nhiều năm, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn đến không giống nhau thi đấu chế độ. Nay một ván thi đấu, bởi vì là trực tiếp phân ra thắng bại, cho nên chúng ta đến quy tắc cũng muốn tàn khốc một chút, lúc này đây. Chúng ta từ mạnh tuần lão tiên sinh nơi đó muốn tới hắn tân nghiên cứu chế tạo ra tới ghẻ lở tử độc này một loại độc dược, tổng cộng 20 cái. Chờ lát nữa chúng ta sẽ cho các ngươi mỗi người một quả, cho các ngươi nghiên. Cứu một chén trà nhỏ thời gian, sau đó nuốt vào. Bao gồm hạt tía tô thật ở bên trong, tất cả mọi người có chút giật mình, biết rõ là độc dược, lại còn muốn bọn họ nuốt vào. Đương nhiên, chúng ta sẽ không ác ý độc chết ai. Chúng ta là muốn các ngươi ăn xong đi độc dược lúc sau, ở một nén nhang thời gian nghiên cứu chế tạo giải dược. Chỉ cần một nén nhang thời gian không có nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, chúng ta sẽ cung cấp giải dược, nhưng đồng thời, cũng ý nghĩa, ngươi bị loại trừ. Trong tai nói vừa nói xong, tất cả mọi người trầm mặc. tôn diệu hương càng là vẻ mặt khó có thể tin, nàng đã sớm bởi vì biết rõ thi đấu quy tắc mà làm này một ván làm tốt chuẩn bị. Vốn dĩ này một ván nàng đều chuẩn bị tốt gian lận thủ đoạn, tuy rằng không biết cái kêu bích lạc sẽ đến một cái như thế nào thứ tự, nhưng cũng không đến mức làm chính mình quá mức với mất mặt. Chính là lúc này đây đột nhiên thay đổi quy tắc, làm nàng trở tay không kịp, nàng luyện đan trình độ nàng chính mình nhất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhìn một cái độc dược một chén trà nhỏ thời gian là có thể phối trí ra giải dược. Hạt tía tô thật nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả. Nàng đối chính mình năng lực rất có tự tin, cho nên ở trọng tài cho nàng độc dược thời điểm, nàng không có cái gì đặc biệt đại phản ứng. Nếu có không nghĩ tham gia, có thể hiện tại lựa chọn rời khỏi, chúng ta cũng sẽ trao tặng đồng thao luyện đan sư eo bài. Tôn Diệu Hương có chút do dự, nàng sắc thật không có biện pháp luyện chế ra tới giải dược, chính là chết sĩ diện khổ thân nàng lại không bằng lòng ở chỗ này trước mặt mọi người rời khỏi, đặc biệt là hiện tại mới thôi không ai lựa chọn rời khỏi. Không có người chọn trọn rời khỏi nói, như vậy hiện tại bắt đầu phân phát gẻ lở tử độc đan dược. Một cái tiểu thái dám đi lên trước tới, trong tay khay thả hai mươi giống nhau như lúc tử, mỗi người đều cầm một cái ở trong tay. Chuẩn bị tốt lúc sau, bắt đầu quan sát nghiên cứu cái này gẻ lở tử độc, không thể đem đan dược bản thân phá hư, trừ cái này ra như thế nào đều có thể. Hạt tía tốt thật nhẹ nhàng mở ra trước mặt cái này tử cái nắp, Đảo ra tới chính là một cái nho nhỏ màu tím thuốc viên, lấy ở cái mũi phía trước nghe nghe, Hạt tía Tô thật mày nhăn lại, cái này thuốc viên, cư nhiên không có cái gì đặc biệt hương vị. Theo đạo lý tới nói, độc dược, nhan sắc tươi đẹp bình thường, hương vị gay mũi bình thường, này đó đều là độc vật bộ dáng sở dĩ có chút độc dược vô sắc vô vị, cũng là điều hòa duyên cớ. Cái này ghẻ lở từ độc xem ra không đơn giản, Hạt Tiếu Tô thật không thể phá hư cái này thuốc viên. Vì thế nàng càng thêm nghiêm túc mà nghe cái này thuốc viên hương vị, hoàn toàn tiến vào nguyên lai like ở hắc đạo chữa bệnh viện nghiên cứu chung, chính mình trầm mê với nghiên cứu khi một loại độc hưu trạng thái. Tôn diệu hương đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào cái mũi nghe hương vị, chính là lấy nàng ngày thường căn bản là không thế nào luyện tập luyện đan, một lòng chỉ để ý chính mình mỹ mạo năng lực, như thế nào cũng nghe thấy không được có cái gì hương vị đang nói. Cho nên đương nàng nhìn đến bích lạc chỉ là cầm cái này gẻ lỡ từ độc nghe tới nghe đi thời điểm, nàng nhịn không được lộ ra khinh miệt tươi cười. Quả nhiên không có gì thực lực, cái này đan dược căn bản là không có hương vị, có cái gì dễ ngửi. Làm bộ chính mình giống như thực nghiêm túc bộ dáng, đến lúc đó xem ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì giải dược tới. chương ba trăm linh một uống thuốc độc thỉ thí. Một chén trà nhỏ thời gian thực mau liền đi qua. Trọng tài làm tất cả mọi người buông trong tay đan dược, sau đó một đám đích xác định rồi đan dược hoàn chỉnh lúc sau, nói, hiện tại, nuốt vào trong tay rẻ lợ từ đầu. Nữ sinh tất lên mạng trạm. 20 cá nhân, mỗi người biểu tình đều xuất sắc vạn phần, tôn diệu hương ăn xong đi thời điểm cơ hồ đều phải khóc ra tới, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, cái gì thời điểm bị uy quá độc dược. Hạc tía tô thật vẫn là lần đầu chính mình uy chính mình ăn độc dược. Tổng cảm thấy có một loại vi diệu cảm giác. 20 cá nhân ở trước mắt bao người toàn bộ ăn xong rồi độc dược, trọng tài bậc lửa một nén nhang, luyện chế ghẻ lở tử độc giải dược thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Bởi vì lúc này đây đột nhiên thay đổi thi đấu quy tắc có nhất định khó khăn, cho nên này một ván dược liệu không giống phía trước như vậy yêu cầu tranh đoạn, mỗi người cho dược liệu đều là tương đồng phân lượng cùng chủng loại. Hạc tiết tô thật nhớ kỹ gẻ lở tử độc có bốn vị dược liệu là luôn có có thể trực tiếp khắc chế chúng nó thiên địch hình dược liệu. Vì thế trước tiên nàng liền đi tìm này bốn vị dược liệu thiên địch hình dược liệu. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, cấp dược liệu cư nhiên không có này bốn vị dược liệu. Nàng lập tức liền minh bạch lại đây, này phân rõ ra tới gẻ lở tử độc độc vật thành phần còn chỉ là lần này thi đấu cái thứ nhất chỗ khó. Này cái thứ hai chỗ khó chính là, không có trực tiếp khắc chế độc tố dược liệu. Yêu cầu dùng các loại công năng phân tán dược liệu tổ hợp phối hợp, này đại đại gia tăng rồi luyện chế giải dược khó khăn. Bất quá loại trình độ này cũng sẽ không làm khó hạt tía tô thật, nàng nhanh chóng ở trong nao lựa chọn có thể thay thế kêu 4 vị dược liệu mặt khác dược liệu, trải qua điều hòa lúc sau hoàn thành bước đầu tiên trình tự làm việc. Nay ghẻ lỡ từ đầu, hạt tía tô thật chưa thấy qua, nhưng là thông qua khí vị, nàng có thể biết. Cái này độc tố ở nửa nén hương thời điểm sẽ làm ngươi bắt đầu cảm thấy cả người ngứa, loại này ngứa sẽ làm ngươi khó có thể tập trung lực chú ý, loại trình độ này thống khổ làm hạt kế tô thật cũng vô pháp nghiêm túc điều chế dược liệu. Cho nên hạt kế tô thật lựa chọn ăn trước này thay thế bốn vị dược liệu dược vật, làm chính mình nửa nén hương thời điểm sẽ không cảm giác được ngứa, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình có sung túc tinh lực nghiên cứu giải dược. Hạc tía tô thật ở bên này ăn dược liệu lúc sau tiếp tục nghiên cứu giải dược, mà những người khác căn bản không có chú ý tới điểm này, cho nên ở nửa nén hương thời điểm, bọn họ một đám mà đều bắt đầu cảm thấy cả người ngứa khó nhịn. Này đây là chuyện như thế nào nhỉ a? Một ít tham gia thi đấu người cảm thấy cả người khó chịu thời điểm, tùy tiện tìm một ít đi trừ ngứa cảm giác dược liệu ăn xong đi, kết quả không những không có bất luận cái gì sử dụng, ngược lại cảm giác ngứa lợi hại hơn. Chứ bỏ hạt kia Tô thật không có bất luận cái gì phản ứng ở ngoài, thậm chí liền không nói, đều bắt đầu cảm thấy trên người càng ngày càng khó bị, nhưng là hắn nhẫn mại lực rất mạnh, cho nên cũng không có biểu hiện ra cái gì. Tôn Diệu Hương đã khó chịu muốn chịu không nổi, nàng phẫn nộ mà hướng tới trọng tài hô, "Trọng tài, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này đan dược có phải hay không có cái gì vấn đề a?" Trọng tài bình tĩnh đứng ở bên cạnh nói, "Đan dược không có bất luận vấn đề gì." Tôn Diệu Hương nhìn quanh xung quanh, phát hiện chỉ có bích lạc cùng cái kia đồng dạng đại biểu đồng cung, cùng bích lạc là một đầu cái kia không nói không có bất luận cái gì phản ứng, nàng cả giận nói, các ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi đang dược, ngươi xem, chỉ có kia hai người không hề phản ứng, này căn bản chính là không công bằng đối đãi. Trọng tài thơ ơ, chỉ là như cũ lặp lại vừa rồi câu nói kia, đan dược không có bất luận vấn đề gì, bọn họ không có phản ứng, cùng chúng ta đan dược không quan hệ. Tôn Diệu hương chờ mặt khác 18 cá nhân vốn dĩ cũng tưởng nhẫn mại một chút, rốt cuộc đều đã tới rồi cuối cùng một ván, chính là loại này ngứa lại là càng thêm làm trầm trọng thêm, thậm chí liền không nói trên chán đều có mồ hôi. Thà ta, ta chịu không nổi. Trong đó một cái tham gia thi đấu người đột nhiên hô ra tới, sau đó chạy đến trọng tài bên người muốn giải dược, tự động từ bỏ lần này thi đấu. Có người đầu tiên mở đầu, liền nhất định sẽ có cái thứ hai nhịn không được người. Tiếp theo sẽ có cái thứ ba đệ tứ. Không nhiều lắm trong chốc lát, trận thi đấu này 20 cá nhân liền dư lại 10 cái người. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, tôn diệu hương gắt gao trừng mắt hạt tía tô thật, nàng trong lòng kỳ vọng cái này bích lạc có thể chịu không nổi rời đi, chính là hạt tía tô thật lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng, tựa như không có ăn vào đi ghẻ lợ tử độc giống nhau. Nàng sắp chịu không nổi, cuối cùng vẫn là cung eo. Jun Jun tìm trọng tài muốn giải dược ăn đi xuống Cũng ý nghĩa nàng thi đấu hoàn toàn kết thúc Nàng trung quy là không có so đến quá biết lạc Hạc tía tô thật thập phần bình tĩnh mà luyện chế chính mình trong lòng giải dược Nếm thử vài lần lúc sau Nàng quay đầu nhìn về phía không nói Không nói ngẩn đầu nhìn hạc tía tô thật liếc mắt một cái Hạc tía tô thật đối với hắn gật gật đầu Không nói liền tiếp tục nghiên cứu chính mình giải dược Hạc tía tô thật cũng không có sốt ruột đi giao thượng chính mình giải dược Mà là lựa chọn chờ đợi không nói hoàn thành lúc sau, cùng đi giao. Nàng đã không đem không nói coi như chính mình thị vệ, mà là một người chân chính trong lúc thi đấu đối thủ. Khi bọn hắn hai người đồng thời đem chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược giao cho trọng tài thời điểm, trọng tài có chút tán thưởng mà nhìn về phía hạt tía tô thật, hắn đối nữ tử này hảo cảm độ rất cao, nữ tử này luyện đan năng lực cao không nói, còn thập phần tôn trọng đối thủ. Thỉnh các ngươi đem chính mình nghiên cứu chế tạo giải dược ăn xong đi, quan sát một chén trà nhỏ thời gian, nếu không có vấn đề, chính là giải độc thành công. Nếu đột nhiên cả người đỏ lên, ngứa cảm tăng thêm, yêu cầu lập tức hội báo, chúng ta sẽ cho dư giải dược. Hạt tiếu tô thật cùng không nói gật gật đầu, sau đó liền cầm lấy tới trong tay giải dược, nuốt đi xuống. Một chén trà nhỏ thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Chờ đến đang ngồi các vị đều có chút nôn nóng bất an, bác cung liếu sinh cũng đi theo nhéo lên lòng bàn tay, có chút run ruột. Bác cung phong sách vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bác cung liếu sinh như vậy phản ứng, bất quá hắn cảm thấy nếu cái này bích lạc thật sự có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, bắt được cuối cùng bác thúy quốc hoàng kim luyện đan sư eo bài nói, kia nhưng chính là bác thúy quốc nhất đẳng nhất cao thủ. Cùng cao thủ ở bên nhau, hơn nữa còn có hài tử. Bắc cung phong sách đối bác cung liếu sinh lựa chọn vẫn là thực vừa lòng. Liên tính bích là không có thể trở thành cuối cùng thắng lợi người, có thể đi đến này một bước, cũng đã thực lực không phải là nhỏ, tất cả mọi người sẽ coi trọng nàng. Cung loại người này ở bên nhau, đến lúc đó cấp cái chắc phi cũng là cái không tội lựa chọn. Cuối cùng vẫn là không nói thua. Nửa chén trà nhỏ thời gian đều không đến, không nói làn ra liền bắt đầu dần dần đỏ lên, hắn nỗ lực nhẫn mại chính là cuối cùng vẫn là không thắng nổi độc dược phát tác thống khổ cảm giác, nhận thua. Mà từ đầu tới đôi, hạt tía tô thật đều là mặt vô biểu tình, thậm chí đều không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Trọng tài ở không nói nhận thua thời điểm, tuyên bố đông cung tiến cử thư đồng bích lạc đạt được lần này bác thúy quốc luyện đan đại tái thắng lợi, sẽ từ bác thúy quốc hoàng đế tự mình cho nàng ban phát đại biểu tôn quý thân phận hoàng kim luyện đan sư eo bài. chương 302 Thái tử đính hôn Thi đấu sau khi chấm dứt, bác cung phong sách tự mình đi đến thi đấu trên đài, vì hạt tía tô thật đưa lên chúc phúc, hơn nữa thân thủ cho nàng mang lên đại biểu cho bác Thúy Quốc tốt nhất vinh dự hoàng kim luyện đan sư eo bài. Hạt Tiếu tô thật túi đầu, nhìn trong tay nắm chặt này khối nặng chiếu kim sắc eo bài, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nàng đã bắt được cái này bác Thúy Quốc, tối cao giấy thông hành. Bích là cô nương, là đồng cung thư đồng. Bắc cung phong sách vấn đề đem hạt tía tô thật lôi trở lại hiện thực, nàng sửng sốt một chút, gật gật đầu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo a, chấm thái tử bên cạnh Thư Đồng cũng là hoàng kim luyện đan sư, lúc sau chấm cũng có thể đủ yên tâm đem quốc gia giao cho thái tử, đến lúc đó, còn hy vọng bích lạc cô nương có thể hảo hảo nâng đỡ thái tử. Hạt tía tô thật nội tâm xấu hổ một chút, nàng nếu nói cho bác cung phong sách chính mình kỳ thật là Tây Nhạc Quốc Người. Lúc này đây có thể tới tham gia cái này luyện đan đại tái thuần túy chính là lừa dối nhà người thái tử mới có thể có cơ hội này nói, không biết Bắc Cung phong sách biểu tình sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Người đã là thái tử thư đồng, như vậy khẳng định cũng đối thái tử sinh hoạt tập tính có điều hiểu biết, không bằng chấm liền cho ngươi cùng thái tử tứ hôn, làm thái tử phi, tương lai hảo hảo phụ tá thái tử, như thế nào. Lúc này đây đến phiên hạt tía tô thật sự biểu tình phá lệ xuất sắc nay Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là một cái thư đồng, lại còn có có hai đứa nhỏ, căn bản không xứng với Thái tử Điện Hạ, còn thỉnh Hoàng thượng Tam Tư A. Hạt Tiế Tô thật sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, cái này cũng xấu hổ, cái này Hoàng thượng thật đúng là bỏ được cho chính mình nhi tử kéo thế lực, chính mình bất quá là một cái thư đồng thân phận, đều có thể trực tiếp làm thượng Thái tử Phi. Hoàng Kim Luyện Đan Sư xứng Hoàng Kim Luyện Đan Sư, còn có ai dám nói các ngươi hai cái không xứng đôi? Xứng thực. Xứng đôi thực. Chuyện này liền như thế định rồi. Hạt tía tô thật trận mắt há hốc mồm, một bên không nói cũng trận mắt há hốc mồm, bọn họ có thể nói cái gì? Chúng ta kỳ thật là Tây Nhạc Quốc tới, cái này nữ không phải thư đồng là Tây Nhạc Quốc Tam Vương Phi. Kia bọn họ thật đúng là nhàn không có việc gì cho chính mình tìm chết. Bác cung liếu sinh thấy được hạt tía tô thật hướng tới chính mình điên cuồng chớp mắt chữ, hắn xấu hổ mà đứng dậy, nói, phụ hoàng. Chuyện này thần không đồng ý. Bác cung phong sách mày nhân lại, nói, như thế nào, chẳng lẽ cái này ngày đêm làm bạn ngươi thư đồng, ngươi đều trốn mắt. Bác cung liếu sinh lệnh một khuôn mặt, nói, nhi thần hiện tại không có thành thân ý tưởng, huống chi hiện tại Tây Nhạc Quốc cùng đông thần quốc hai nước kết minh, chúng ta bác Thúy Quốc là thập phần nguy hiểm một cái tình cảnh, lúc này, nhi thần không có loại này tâm tư. Bác cung phong sách vừa nghe bác cung liếu sinh nói xong liền cười ha ha lên. Nói, hảo hảo hảo, thái tử yêu quốc yêu dân, thức hảo, như vậy đi, hai người các ngươi liền trước đem việc hôn nhân định ra tới, chờ đến đi qua trong khoảng thời gian này, các ngươi lại thành thân cũng không muộn a bếch lạc, ngươi liền tiếp tục đi theo thái tử, làm hắn thư đồng. Nhưng là, cũng đừng quên ngươi tương lai là thái tử phi thân phận. Hạt tía tô thiệt tình thái lập tức liền băng rồi, ở không nói muốn đứng lên mà thời điểm, hạt tía tô thật một ánh mắt ngăn lại hắn, thấp giọng nói. Nô tỳ tuân chỉ, mà một bên đi theo tôn hầu tức đứng tôn diệu hương khí đều phải cầm trong tay khăn lụa cấp xà lạ. Đáng chết bích lạc, tư nhiên có thể bị tứ hôn cấp thái tử điện hạ, hơn nữa vẫn là chính thất thái tử phi. Thái tử phi chỉ có một, nói cách khác, nàng tôn diệu hương liền tính là liếm mặt làm hoàng đế tứ hôn, cũng chỉ có thể làm một cái chắc phi, mà không phải chính phi. Không nói cùng bắc cung liếu sinh đều có chút không thể tưởng tượng mà nhìn hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật cúi đầu, đi theo bác cung liếu sinh về tới đông cung lúc sau, nói, thực xin lỗi. Bác cung liếu sinh có chút không do nguyên do, nói, thực xin lỗi. Vì cái gì muốn cùng buồn cung thực xin lỗi, là buồn cung sai, buồn cung lập tức cùng phụ hoàng nói rõ ràng. Hạt tía tô thật lắc đầu nói, đừng, đừng đi nói. Bác cung liếu sinh có chút kinh hỉ, nói, ngươi ngươi chẳng lẽ nguyện ý hạt tía tô thật tiếp tục nói lúc này ta đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ngươi phụ hoàng cũng là vội vã cho ngươi mượn sức thế lực, ngươi lúc này lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, còn sẽ làm ngươi phụ hoàng hoài nghi ta, cho nên, trước như vậy đi, lại không phải cái gì đại sự, còn không phải là đính hôn. Sao? Bắc cung liếu sinh trừng lớn mắt, có chút buồn cười nói, còn không phải là đính hôn. Ngươi không sợ tam vương ra đã biết tức chết. Hạt tía tô thật trầm mặc, không nói gì, Nàng không biết như thế nào nói cho bác cung liếu sinh, kỳ thật Tây Lăng Vũ đã sớm mất tích, lúc này đây cũng là lợi dụng hắn tới tìm kiếm Tây Lăng Vũ. Hán, hạt tía tô thật cười đến có chút mệt, nói, hắn sẽ không để ý này đó, dù sao chúng ta lại không phải chân chính thành thân. Bác cung liếu sinh nghe xong những lời này, trong lòng có chút khó chịu, hắn lại khôi phục nguyên bản mặt lệnh, nói, nói cũng là, buồn cung bất quá là bị ngươi lợi dụng một chút mà thôi. Hạt tía tô thật nhìn có chút sinh khí mà bắc cung liếu sinh, trong lòng cũng thực đáy náy, nàng lợi dụng hắn, chính là nàng cũng là không thể nề hà đối với nàng mà nói, chuyện quan trọng nhất, chính là tìm về Tây Lang Vũ. Cái kia, hạt tía tô thật tổng cảm thấy có chút xấu hổ, xoay chuyển trong mắt nói, vừa rồi hoàng thượng nói, hoàng kim luyện đan sư xứng hoàng kim luyện đan sư, chẳng lẽ nói, ngươi cũng là hoàng kim luyện đan sư. Bắc cung Liễu sinh gật gật đầu. Từ trong lòng ngực lấy ra tới cùng hạt tía tô thật giống nhau như đúc một cái hoàng kim eo bài, nói, thân là bác thúy quốc thái tử, bổn cung nếu không phải hoàng kim luyện đan sư, lại như thế nào phục chúng, như thế nào làm những cái đó phân tán thế lực đi theo với bổn cung. Bất quá bổn cung vẫn là thập phần khiếp sợ. Người cư nhiên có thể phá lao sư độc dược. Người lão sư, hạt tía tô thật mới nhớ tới, bác cung liếu sinh là có như vậy một vị lao sư chính là Mạnh Tuần, ghẻ lợ tử độc phát minh giả, vẫn là cái này quốc gia đại công thần. Nga, Mạnh Tuần Lao tiên sinh gẻ lợ tử độc A, ta phòng trừng, khẳng định cũng chính là một cái đơn giản độc dược, nói cách khác, lấy ta loại này phi chuyên nghiệp người, như thế nào khả năng có thể cùng ngươi lão sư đánh đồng. Hạc Tiế Tô thật sự lời nói làm không nói cùng Bắc Cung liễu sinh đều phiên cái đại bạch mắt, ngươi nói ngươi thì phi chuyên nghiệp người, kia còn có ai là chuyên nghiệp, Một cái ba dây luyện một cái đan ra tới, liền tính bị người âm thầm động tay động chân cũng có thể đủ dùng phế liệu luyện đăng người, còn phi chuyên nghiệp. Bác cung liếu sinh lười đi để ý hạt tía tô thật, không nói nghẹn cười đứng ở bên cạnh, hạt tía tô thật thấy thế, bất đắc dĩ mà đối bên ngoài hồ, tử minh, huynh nhi, lại đây, mậu thân mang các người đi ra ngoài chơi được không à. Tây tử minh vừa nghe, lập tức lôi kéo tây tử vánh chạy tới kích động nói, hảo á hảo a. Hạt tía tô thật một phen móc ra tới hoàng kim eo bài, cười đến thập phần vui vẻ, nói, ngươi xem, mậu thân có cái này eo bài, là có thể ở trên đường cái đi ngang, mậu thân mang các ngươi đi tốt nhất tiểu lầu ăn ngon, được không? Tây tử minh nước miếng đều phải chạy xuống tới, liên tục gật đầu. chương 303 hoàng kim eo bài. Vì thế hạt tía tô thật lấy hoàng kim luyện đan sư thân phận muốn một chiếc xe ngựa. Mang theo Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh cùng không nói thượng Bắc Thúy Quốc chủ thành khu nhất phồn hòa phố buôn bán nói. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Mẫu thân, Huỳnh Nhi muốn ăn ngọt ngào đồ vật. Tây Tử Vánh bị Tây Tử Minh lôi kéo một đường chạy chậm vào Bắc Thúy Quốc chủ thành khu nổi tiếng nhất tựu lầu, tiên vui tựu lầu. Tiên vui tựu lầu, có thể đi vào ăn cơm người, phi phú tức quý, nơi này ăn một bữa cơm, đều phải tiêu phí bình thường tựu lầu gấp 10 lần không ngừng giá cả, cho nên. Sở hữu bình dân ba cánh, đều lấy có thể đi vào nhà này tiểu lầu ăn cơm vì vinh. Hạt tía tô thật tham gia luyện đan đại tái thắng lợi phần thưởng, trừ bỏ kia đại biểu vô thượng vinh quang hoàng kim eo bài ở ngoài, còn có 5 vạn lượng hoàng kim, này đó tiền, cũng đủ hạt tía tô thật chờ 4 người tại đây ra tiểu lầu ăn thượng một đốn mỹ thực. Vài vị khách quý, lầu một bốn người tòa vẫn là lầu hai nhà gian. Hạt tía tô thật hiện tại có thân phận, cũng có tiền tài, muốn lãng một phen, Vì thế hảo khi nói, lầu 2, nhã gian. Tiểu nhị vừa thấy bộ dáng này, tuyệt đối là kẻ có tiền, vội văng nói, tốt nhị vị khách quan bên trong thỉnh, lầu 2 nhã gian ngải tùy tiện tuyển. Hạc tía tốt thật mang theo không nói cùng hai cái tiểu nãi hoa đi đến lầu 2 thời điểm, loan thoang có chút ồn ào thanh âm từ lầu 1 chuyển đi lên, nhưng là lầu 2 cách âm hiệu quả vẫn là phi thường tốt, là quyền quý nhân sĩ ở chỗ này thảo luận chính trị hảo địa phương. tiểu nhị Thịt than chua ngọt, cay rát cá đầu, rút ti khoai lang, chùa cay lưu cải trắng. Hạt tía tô thật bỡ lạ bỡ lạ nói một đống lớn đồ ăn dành, kích động cái kia tiểu nhị đều phải không nhớ được đồ ăn dành. Chờ đến hạt tía tô thật rốt cuộc điểm sau khi xong, tiểu nhị cả người run rẩy túi đầu không lưng nói, tốt khách quan, chờ một lát một lát, đồ ăn lập tức liền đến. Tiểu nhị vừa đi, vẫn luôn làm bộ bảo trì rụt rẻ hai cái tiểu hoa nhi lập tức liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tây tử ánh tùy ý tây tử minh lôi kéo chạy đi ra ngoài, tây tử minh vừa chạy vừa hô, Mẫu thân chúng ta ở hành lang chơi trong chốc lát. Hạt tía tô thật sủng địch mà nhìn hai đứa nhỏ chạy ra đi, lầm bầm nói, chúng ta hải tử đều phải trưởng thành, người rốt cuộc cái gì thời điểm trở về đâu, vũ. Không nói, người đi nhìn điểm nhi kia hai tên ra hỏa, đừng đi lạc. Lầu hai nhà gian, có mang môn cái loại này, cũng có hạt tía tô thật lựa chọn không mang theo môn. Chỉ là một cái tiểu bình phong loại này nhã gian. Mà loại này tiểu bình phong nhã gian cũng có một cái không tốt địa phương, đó chính là từ thang lầu thượng đi lên tới góc độ vừa lúc có thể nhìn đến nhã gian người. Hạc tía tô thật liền như thế bị vừa mới lên lầu hoàn khố con cháu, đường kỳ phong cấp thấy được. Đường kỳ phong, bác thúy quốc hộ bộ thị lang nhi tử, cả ngày hôn đản không ra gì, cường đoạt dân nữ, miệng đầy dơ bẩn chi ngôn, bên ngoài phong bình kém tới rồi cực hạn. Chính là hộ bộ thị lang liền như thế một cái nhi tử, mỗi ngày đem hắn sủng lên trời, hắn làm sở hữu sự tình, ở hộ bộ thị lang trong mắt. Kia đều là đúng. Mà đường kỷ phong ở liếc mắt một cái thấy được hạt tía tô thật lúc sau, liền rốt cuộc không rời đi mắt, phía trước bị hắn chơi qua nữ nhân số đều không đếm được, lại không có một nữ nhân có thể cùng hắn lúc này nhìn đến nữ tử này cùng so sánh. Nữ tử này, không chỉ có bộ giáng sinh đến Mỹ lệ động lòng người. Thậm chí còn có một cổ thành thuộc nữ nhân độc hữu mị lực cùng ý nhị, nhất cử nhất động đều ưu nhã khéo léo, vừa thấy chính là cái tiểu thư khuê các Nữ nhân kia, tiểu ra ta đêm nay phải được đến nàng, các ngươi biết như thế nào làm đi. Đi theo đường kỷ phong phía sau gã sai vặt hướng tới đường kỷ phong ánh mắt phương hướng xem qua đi, lập tức liền minh bạch, vội vàng gật gật đầu, trước đêm đường kỷ phong đưa đi nhã gian, sau đó mang theo một đám người trực tiếp đi tới hạt tía tô thật sự trước mặt. Vị tiểu thư này, gã sai vật cười xấu xa đối với phía sau một đám cao lớn thu cạnh người đánh cái thủ thế, đám kia người liền xuống tới, hạt tía tô thật mí mắt đều lười đến nâng một chút, nói, các ngươi có cái gì sự tình sao? Gã sai vật cười nói, cũng không có gì đại sự nhi, chính là chúng ta công tử nhìn chúng ngươi, muốn cho ngươi qua đi cho chúng ta công tử bồi vài chén lĩnh rượu, đương nhiên, tiền, chúng ta không phải ít người Ngươi nếu là hầu hạ chúng ta công tử hầu hạ vui vẻ, chúng ta công tử nhưng đại đại có thưởng. Hạt tiếu tô thật uống ngụm trà, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, có thể tới nơi này ăn cơm, sẽ thiếu ngươi như thế một chút tiền. Này gã sai vật vừa nghe liền một bụng hỏa khí, hắn chính là đường kỷ phong cái này hoàn khố thiếu ra gã sai vật, đi ở trên đường cũng chưa người dám trọc, nữ nhân này, quá không biết điều. Ta nói cho ngươi, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi biết chúng ta công tử là ai sao? Chính là đương kim hộ bộ thị lang công tử. Có thể bị coi trọng, là phúc khí của ngươi, ngươi còn ở nơi này kén cá chọn canh. Hán một cái vây tay liền phải làm phía sau mấy cái đại hán tiến lên, hạt tía tô thật đột nhiên một phách cái bàn, đứng lên, làm tất cả mọi người sợ tới mức không có tiến lên, nàng trên mặt biểu tình có chút giận dữ, nói, các ngươi công tử là hộ bộ thị lang nhi tử. Vậy các ngươi như thế nào không hỏi xem ta là cái gì thân phận? Gã sai vật nghe xong lúc sau, có chút khinh thường nhìn lại, nói, ngươi, ngươi một nữ tử, có thể có cái gì thân phận? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là tôn hầu tức phủ thiên kim đại tiểu thư, chúng ta công tử còn khả năng buông tha ngươi, bất quá tôn tiểu thư chúng ta gặp qua. Đột nhiên, bọn họ phía sau có một cái trầm thấp thanh âm vang lên, thân phận của nàng có thể so tôn hầu tức phủ thiền kim muốn cao quý nhiều, các ngươi tốt nhất chạy nhanh cút đi, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. kia gã sai vật vừa quay đầu lại, liền thấy được một cái an mặc màu đen kính trang nam tử, chặt đứt một cái cánh tay, bên người theo hai cái tiểu hải tử, lạnh một khuôn mặt, hắn có chút không vui nói, chúng ta công tử sự, luôn được đến ngươi tới sen vào việc người khác, đem nàng cho ta mang đi. Công tử còn đang chờ đâu? Không nói thấy thế, Đột nhiên tiến lên, mũi kiếm ra khỏi vỏ, phong giống nhau tốc độ, hiện tại đằng trước đại hán cũng không dám động. Ta xem ai dám động nàng. Kìa gã sai vật vừa thấy đến không cần như thế hùng, trực tiếp động kiếm, có chút sợ hãi, trong miệng còn phóng tàn nhẫn lời nói, ngươi ngươi dám uy hiếp ta, chúng ta công tử sẽ không buông tha các ngươi. Hạc tía tô thật cười lạnh từ trong lòng ngực lấy ra tới nàng vẫn luôn không có treo ở bên hông hoàng kim eo bài, nói. Muốn ta cùng các ngươi đi gặp các ngươi công tử cũng không phải không thể, chỉ là không biết các ngươi công tử thấy được cái này eo bài, còn dám không dám lưu ta. Này gã sai vật cả ngày đi theo đường kỷ phong lêu lồng, cái gì sự hắn không biết. Đương nhìn đến cái này tượng trưng cho Hoàng Kim luyện đan sư thân phận eo bài thời điểm, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nghe nói sắp tới một ít tin tức, nói là Bắc Thúy Quốc có một nữ tử tham gia luyện đan đại tái, còn trở thành Hoàng Kim luyện đan sư nghe đồn nữ tử này đẹp như thiên tiên, thậm chí so Bắc Thúy Quốc đệ nhất mỹ nữ tôn diệu hương còn muốn mỹ, này Bắc Thúy Quốc đệ nhất mỹ nữ đều phải thay đổi người. chẳng lẽ chẳng lẽ chính là chính mình trước mặt nữ nhân này? gã sai vật trên chán mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống dưới. chương 304 nắm chặt không bỏ. cái kia hoàng kim luyện đan sư đại nhân. gã sai vật hoảng sợ mà nuốt nước miếng một cái, nói tôn quý hoàng kim luyện đan sư đại nhân. Tiểu nhân vừa mới có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Mong rằng luyện đàn sư đại nhân bao dung, bao dung. Hạt tía Tô thật ngưỡng mày, hài hước nói, bao dung. Ta nào dám bao dung các ngươi a? Các ngươi công tử không phải rất lợi hại sao? Nơi nào dùng đến ta tới bao dung. Kia gã sai vật nơi nào còn có nửa phần kiêu ngạo khí thế, vội vàng mang theo đám kia đại hán quỳ xuống nói, là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân tiểu nhân biết sai rồi còn thỉnh luyện đan sư đại nhân bất giận, tha chúng ta đi. Hạc tía tô thật cầm lấy tới chung trà đột nhiên ngã ở trên mặt đất, cả giận nói, còn không chạy nhanh lăn trở về đi nói cho các ngươi gái kia công tử, về sau gặp được ta, tốt nhất đường vòng đi, nếu không ta nhưng không khách khí. Kìa gã sai vật tức khắc như chút được gánh nặng, vội vàng gật đầu, sau đó bỏ dậy liền chạy, thậm chí đều quên mất phía sau đi theo quỷ một đám bọn đại hán. Nữ sinh tất lên mạng trạ Đường Kỷ Phong còn ở chính mình nhã ra ngồi, nghĩ vừa rồi nữ tử kia tinh xảo bộ dáng, tiếp theo liền nghe được đột nhiên môn bị phá khai thanh âm, gã sai vật nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, bộ dáng chật vật. Chuyện như thế nào? Nữ nhân kia đâu? Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Đường Kỷ Phong nhìn đến này gã sai vật bộ dáng này, có chút giật mình, lấy hắn Đường Kỷ Phong danh hào, như thế nào muốn một nữ nhân lại đây chơi chơi còn sẽ như vậy? Thiếu thiếu gia. Đừng, chớ chọc nữ nhân kia. Gã sai vật sợ hãi mà quỳ trên mặt đất run bần bật nói, nữ nhân kia có có hoàng kim eo bài, nàng là năm nay chúng ta quốc gia luyện đàn đại tái thắng lợi giả, tân hoàng kim luyện đan sư. Gã sai vật vừa mới dứt lời, đường kỷ phong liền đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi cho ta ba tuổi tiểu nãi hoa đâu. Một nữ tử thôi, từ đâu ra hoàng kim luyện đan sư, ta xem căn bản chính là lấy một cái giả hoàng kim eo bài hù dọa ngươi đi. Gã sai vật vội vàng lắc đầu, nói: Thiếu gia, ngươi gần nhất không biết, tiểu nhân gần nhất nghe nói, chúng ta quốc gia lúc này đây Hoàng Kim luyện đan Sư chính là một nữ tử, Mạo Nếu Thiên Thiên, Phỏng Trừng chính là nữ tử này. Hơn nữa này nữ tử hành vi cử chỉ, khí độ bất phàm, chỉ sợ không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đường Kỷ Phong nghe xong, lại cảm thấy có chút khả năng tính, hắn trong lòng bán tín bán nghi, nghĩ chờ đến trở về thời điểm hỏi một chút phụ thân bọn họ chung quy không dám lại đi trêu chọc hạt tía tô thật đồ ăn lục tục lên đây hạt tía tô thật cấp Tây tử Vánh chuẩn bị cho tốt ngọt ngào đồ ăn lại làm Tây tử Minh hảo hảo chiếu cố hảo muội muội ăn cơm sau đó thẳng đi ra ngoài Hoàng Kim luyện đan sư thân phận bất phàm nàng muốn đi phụ cận nhất nổi danh luyện đan phô mua một mặt luyện đan quá trình cực kỳ phức tạp đan dược hỏa linh đan hỏa linh đan luyện đan yêu cầu suốt một tháng thời gian Luyện chế thành hình lúc sau còn phải dùng nước lạnh ngâm hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu trừ đan dược bên ngoài nóng dược cảm, cuối cùng gió thổi 2 ngày mới có thể lấy ra tới dùng. Hỏa Linh đan, liên bởi vì nó độ ấm mà được gọi là. Nó công hiệu cũng thực kích thích, chính là dùng lúc sau có thể ở một canh giờ nội nháy mắt bùng nổ thật lớn lực lượng, lực đạo to lớn, nghe rợn cả người, không chỉ có lực lượng tăng phúc, tốc độ cũng có rất lớn biên độ tăng lên. Cái này đan dược Cấp không nói mang theo dự phòng là tốt nhất bất quá, không nói sức lực đại, tốc độ cũng thật mau. Tuy rằng chỉ có một con cánh tay, lại trước nay không có làm hạt tía tô thật thất vọng quá. Hơn nữa quá mấy ngày là không nói đi vào chính mình bên người đệ tư năm nhật tử. Hạt tía tô thật tính toán mua mấy cái hỏa linh đan cấp không nói làm lễ vật. Mạnh thị luyện đan phô, nghe nói là mạnh tuần ở chỗ này thiết lập bán đan dược cửa hàng. hắn ngày thường luyện chế một ít đan dược sẽ đặt ở nơi này bán. Nhưng là cái này cửa hàng không bán cấp người thường, chỉ có bạc trắng luyện đan sư cập trở lên cấp bậc luyện đan sư mới có thể đủ đi vào mua sắm, không phải luyện đan sư người căn bản đều. Không thể tiến bảo. Hạc tía tô thật làm bác Thúy Quốc chỉ có ba vị hoàng kim luyện đan sư chi nhất, tự nhiên ở đưa ra hoàng kim eo bài lúc sau, bị mời vào cửa hàng. Sở hữu hỏa linh đan, ta đều mua. Từ có tiền thưởng, hạc tía tô thật liền bắt đầu tải đại khí thô. Kìa ra cửa hàng lão bản cũng thập phần vui, rốt cuộc hoàng kim luyện đan sư cái này quốc gia chỉ có ba cái, mà hắn trước mặt liền có một cái. Cầm hòa linh đan. hạt kế tô chân chính phải về đến yên vui tự lầu, thuận tiện cấp không nói một kinh hỷ, kết quả đi rồi không hai bước nàng thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Là cái kia cùng tây lăng vũ rất giống nam nhân thân ảnh. Hắn hiện tại một cái âm u trong một góc, tựa hồ cùng một người nam nhân đang nói chút cái gì. Hạc tía tô thật vốn dĩ biết chính mình cùng người nam nhân này không có gì quan hệ, chính là nàng chính là không chế không được chính mình, dùng sức hướng tới bên kia phương hướng xem qua đi. Xem qua đi cũng liền thôi, nàng thậm chí đều đã muốn chạy tới cái kia âm u ngõi nhỏ khẩu, đương nàng ý thức được chính mình ở làm cái gì thời điểm, nhịn không được thở dài. Nàng là xảy ra chuyện gì, tự nhiên liền một cái lớn lên giống tây lăng vũ nam nhân đều như thế để ý. Hạc tía tô thật lắc đầu đang muốn rời đi, Mới vừa đi đến ngõ nhỏ khẩu thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong xuyên ra tới một trận tiếng giống giận, tiếp theo hạt tía tô thật liền thấy được từ bên trong bay ra tới một cái cái gì đồ vật. Hạt tía tô thật tay mắt lanh lẹ một cái nghiêng người liền tránh ra, đang muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nhìn đến từ bên trong phi thân ra tới một người nam nhân, thẳng tắp hướng về phía hạt tía tô thật liền bay lại đây, hắn phía sau đuổi theo, chính là cái kia cùng tây lăng vũ rất giống nam nhân. Hạt tía tô thật không biết vì cái gì, liền không thể hiểu được mà ném văng ra mấy cây phi trầm, hướng tới cái kia ở phía trước phi nam nhân trên người ném qua đi, nam nhân kia bị điểm trúng huyệt vị, một cái run rẩy liền từ bầu trời the xuống, ném tới hạt tía tô thật sự bên người. Cùng Tây lăng vũ rất giống nam nhân lạnh một khuôn mặt ngừng ở hạt tía tô thật sự trước mặt, cuối cùng vẫn là nhìn hạt tía tô thật liếc mắt một cái, thấp giọng nói, là ngươi. Hạt tía tô thật cười. Đối với người nam nhân này còn nhớ rõ chính mình, nàng trong lòng cư nhiên có như vậy một kia may mắn. Đối với ta giúp ngươi bắt được người chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta một chút? Hạc tía tô thật sự lời nói làm trước mặt người nam nhân này chân mày cau lại, nói, ngươi muốn cái gì? Hạc tía tô thật mắt mị thành một cái phùng, nhìn từ trên xuống dưới nam tử, nói, nói cho ta tên của ngươi đi. Nam tử vừa nghe, lập tức lắc đầu nói. Ngươi là yêu cầu thù lao sao? Hạt tía tô thật vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, sắc mặt hơi hơi khó coi chút, ta liền như thế giống người xin cơm. Trong lòng bị thương tổn, hạt tía tô thật cũng không nghĩ tiếp tục như vậy xấu hổ đi xuống, nàng xoay người muốn đi. Dù sao nàng cùng người nam nhân này trung quy không có gì quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới nằm trên mặt đất vừa động không có biện pháp động nam tử lại đột nhiên dùng nội lực phá tan hạt tía tô thật sự ngân châm điểm huyệt đạo. Hắn vừa nhấc mắt, ấm ngoan ánh mắt liền hiện lên, hắn đột nhiên hướng tới hạt tía tô thật vươn tay đi. Trường 305 hắn bị thương nàng. Hạt tía tô thật không hề phong bị, đã bị cái này nam tử ôm đồn qua đi, trong tay hắn trùy thủ cứ như vậy đặt tại hạt tía tô thật sự trên cổ. Hát ảnh, ta nói cho ngươi. Các ngươi tổ chức cư nhiên dám hố ta thần lòng phái. Đây là đại giới, chạy nhanh đem gạt chúng ta tiền còn trở về. Nói cách khác, ta liền đem nữ nhân này cổ cắt đứt. Hạt tía tô thật vốn là có năng lực từ người nam nhân này trong tay thoát đi, chỉ cần nàng nhẹ nhàng từ phía dưới dùng ngưng ngọc chủy trở tay một thứ, liền có thể tìm cơ hội rời đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Chính là nàng trong lòng như thế suy nghĩ lại không có như thế làm, nàng có chút chờ mong. Chờ mong cái này kêu hắc ảnh nam tử có thể hay không ra tay cứu nàng, hoặc là thật sự đem tiền còn trở về. Hắc ảnh mặt vô biểu tình, liền như thế lạnh nhạt mà nhìn bắt lấy hạt tía tô thật sự nam nhân, cái này biểu tình lãnh đạm đến hạt tía tô thiệt tình chung đều có chút rét run, xem ra hắn sẽ không ra tay, hẳn là hội đàm phán đi. Lại lệnh hạt tía tô thật đều không có phản ứng lại đây chính là, hắc ảnh trực tiếp không nói hai lời liền rút ra bên hông bội kiếm. Mắt đều không nháy mắt một chút liền đâm vào hạt tía tô thật sự trước ngực. Hạt tía tô thật như thế nào đều không thể tưởng được cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng trừng lớn mắt, cẩn thận mà nhìn trước mặt cái này nam tử, cùng Tây Lăng Vũ cơ hồ giống nhau mặt, lanh khởi mặt tới càng là làm nàng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tây Lăng Vũ thời điểm Tây Lăng Vũ bộ dáng. Không cần ngươi tới động thủ, ta thế ngươi giải quyết, hiện tại, ngươi còn muốn chạy sao? Cái kia nam tử vừa thấy đến một màn này, cũng bị hắn không chút do dự cùng hung ác cấp dọa sợ, hắn sửng sốt một chút lúc sau, mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn cùng hấp ảnh đối lua thượng. Hạt tía tô thật nhanh chóng điểm chính mình huyệt vị, trước cầm máu. Không chung hai người đánh túi bụi, chung quanh các ba cánh đã sớm đã sợ tới mức có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, sợ hai người đánh lên tới sẽ lan đến gần chính mình. Không nói cùng tây tử Minh tây tử đánh hai người ăn không sai biệt lắm. Lại phát hiện hạt tía tô thật tựa hồ đi ra ngoài thật lâu đều không coi trở về, không phải nói ra đi xem, mua điểm nhi tiểu đồ vật như sao, như thế nào như thế lâu, sẽ không ra cái gì chuyện này đi. Không nói mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, mới ra môn liền nhìn đến cửa vây quanh rất nhiều bà cánh, tựa hồ đều đang xem cái gì, nói cái gì. Không nói thân hình nguyên bản không cao, đi theo hạt tía tô thật như thế nhiều năm, lớn lên thực màu, hắn lót lót chân liên thoải mái mà xuyên qua tầng tầng đầu người, thấy được đám người bên kia đã xảy ra cái gì? Là hai cái nam nhân ở đánh nhau, không nói không như thế nào để ý, chính là hắn đột nhiên thấy được trong đó một người nam nhân diện mạo thời điểm, cả người giống như bị xét đánh giống nhau. Người kia, như thế nào cùng tây lăng vũ lớn lên giống nhau như đúc? Hắn đột nhiên nhớ lại tới trước đoạn trong lúc hạt kế tô thật còn tâm tình hạ xuống một đoạn thời gian. Bởi vì thấy được một cái cùng Tây Lăng Vũ rất giống người. Hắn còn nghĩ tái giống như người, còn có thể có bao nhiêu sao giống, nhìn kỹ, này cũng quá giống đi. Căn bản không phải giống vấn đề, này căn bản chính là Tây Lăng Vũ đi. Không nói sợ bỏ lỡ người nam nhân này, hạt tía tô thật sẽ phát điên. Hắn một phen bế lên tới Tây Tử Minh, làm hắn cười ở chính mình trên cổ, lại vây quanh Tây Tử Hánh, một cái khinh công bay lên đi ra ngoài. Hướng về phía hai người đánh lên tới địa phương bay qua đi. Hai người đánh lên tới địa phương chung quanh bị ba cánh tránh ra một tảng lớn đất trống. Vốn dĩ mục tiêu là hắc ảnh không nói đang tới gần lúc sau lập tức bị nằm trên mặt đất. Trên mặt đất một mảnh vết máu nữ tử cấp hấp dẫn trong mắt. Hạt tía tô thật. Nàng tựa hồ rất thống khổ. Nằm trên mặt đất mồm to thở phì phò. Nàng trước ngực một mảnh vết máu. Tay nàng che lại chính mình trước ngực. Xem ra, chung quanh vết máu khẳng định chính là hạt tía tô thật sự. Từ chân, không nói chạy như bay qua đi, đem Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh phóng tới một bên, đi vào hạt tía tô thật sự bên người, muốn đem nàng bế lên tới. Mậu thân, mẫu thân ngươi xảy ra chuyện gì? Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh đứng ở bên cạnh, nhìn đến hạt tía tô thật cả người vết máu, sợ tới mức đều khóc lên. Hạt tía tô thật bị không nói bế lên tới thời điểm, còn cảm thấy xả đến ngược miệng vết thương lại muốn bắt đầu đổ máu. Bất quá đương nàng vô tình chi gian thấy được hắc ảnh vừa lúc bị người kia trùy thủ cắt mở quần áo, lộ ra tảng lớn ngực thời điểm, nàng một cái kích thích, một búng máu liền phun tới. Kia phía ngực thượng, có một ít thật nhỏ miệng vết thương, nhưng là nhất chọc người chú mục vẫn là trên bụng một cái khắc sâu đau thương. Cái kia lao thương, hạt tiếu tô thật chính là lại quen thuộc bất quá. Lúc trước vì làm lĩnh sơn tiền bối thua tâm phục khẩu phục, hạt tiếu tô thật dùng ngưng ngọc trùy thọc tây lăng vũ bụng. Sau đó dùng chính mình dược vật cấp tây lăng vũ trị liệu, lúc ấy tây lăng vũ trên bụng miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Chính là sau lại hạt tía tô thật phát hiện, bởi vì lúc trước nàng dùng chính là ngư ngọc trùy, cho nên cái này miệng vết thương gần là dùng ngay lúc đó dược vật căn bản vô pháp khép lại, thậm chí còn để lại một đạo vết sẹo. Sau lại hạt tía tô thật muốn cấp tây lăng vũ trị liệu thời điểm, tây lăng vũ cự tuyệt, nói, đây là ta ái thế thọc, là ta tiêu chí ta không cần trưa khỏi nó. Cho nên cái này vết sẹo liền vẫn luôn lưu tại Tây Lăng Vũ thân thể thượng. Vừa rồi kia vô tình chi gian liếc mắt một cái, bên hạt tía tô thật nháy mắt chắc chắn, cái này kêu hắc ảnh nam nhân, tuyệt đối là Tây Lăng Vũ. Hai người đối kháng, cuối cùng vẫn là hắc ảnh đạt được thắng lợi, hắn nhất kiếm giết nam nhân kia lúc sau, đang muốn rời đi, đồng nhiên nghĩ tới phía trước hắn nhất kiếm thọc một nữ tử. Hắn quay đầu lại, với lúc nhìn đến cái kia nữ tử đang ở một nam nhân khác trong lòng ngực, nỗ lực thở hổn hển, ánh mắt của nàng nhìn về phía chính mình, thâm tình mà làm hắn có chút ngực khó chịu. Hắn chưa bao giờ có đối bất luận kẻ nào biểu hiện ra bất luận cái gì quan tâm, chính là hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà hướng tới nàng đi qua. Từ trong lòng ngực móc ra tới một rương, hắn đưa cho hạt tía tô thật, nói: ta bị thương ngươi, nhiều có đắc tội. Hạt tía tô thật đưa tới chộp vào ngực tay bắt lấy hắc ảnh cánh tay run rẩy gắt gao nắm chặt gian nan nói phân khối lăng vũ hắc ảnh trong lòng có chút bực bội hắn không biết vì cái gì mỗi lần nữ nhân này đối với hắn hô lên tới tây lăng vũ tên này thời điểm hắn đều sẽ cảm thấy nơi này rất khó chịu ta đã nói rồi ta không phải hắc ảnh nói còn chưa nói xong hạt tía tô thật giống như là dùng ra toàn thân sức lực hô lên tới nói tây lang vũ Thanh âm cực lớn, làm hạt tiếu tô thật lại một lần phun ra tới một búng máu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Chính là nàng kêu đến này một tiếng, làm hát Ảnh đầu gốc lập tức giống như tạc nước mà đau đớn lên. Hạt tiếu tô thật một ngất xỉu đi, bắt lấy Hắc Ảnh tay liền buông lỏng ra. Hắc Ảnh mới vừa đứng lên, đã bị một cái nho nhỏ sức lực đẩy hai bước, người người đi. Hắc Ảnh cúi đầu, thấy được phía trước đụng vào chính mình trên người cái kia tiểu nam hài, chính một bên khóc thút thít. Một bên vẫn nộ mà đẩy chính mình chân. Người đi. Người mới không phải chúng ta phụ thân. Mẫu thân nói, phụ thân đối mẫu thân đặc biệt hảo, mới sẽ không thương tổn mẫu thân. chương 306 hắn sư phụ. hắc ảnh bị cái này tiểu hài từ đẩy vài bước, nhìn trước mắt đứa nhỏ này, tổng cảm thấy là phá lệ quen mắt. Cái kia nữ tử kêu cái kia tây lăng vũ rốt cuộc là ai? Nữ tử này rốt cuộc là ai? hắc ảnh trong đầu kêu loạn. Hắn có chút không thoải mái mà lui về phía sau hai bước, cuối cùng vẫn là, vừa chuyển đầu, khinh công bay đi. Xong bùn đam mỹ tiểu thuyết. Không nói ngẩng đầu nhìn phi xa bóng người, trong lòng có chút phẫn nộ, hắn cư nhiên bị thương hạt tía tô thật, còn cứ như vậy đi rồi. Không nói chịu đựng lửa giận, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là trước xử lý tốt hạt tía tô chân thân thượng miệng vết thương, bởi vì hạt tía tô thật vừa rồi dùng sức quá độ, hơn nữa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lập tức liền ra rất nhiều huyết, điểm huyệt vị cũng bị giải khai. Không nói đem hạt tía tô thật bế lên tới, đối Tây Tử Vánh cùng Tây Tử Minh nói, các ngươi hai cái, đuổi kịp ta, đường đi lạc, chúng ta về trước trong cung đi. Không nói ôm hạt tía tô thật, mang theo hai cái khóc đức quáng hải tử trẻ về đến Đông Cung thời điểm, bác cung liếu sinh còn ở Đông Cung thư phòng đọc sách, liền nghe được bên ngoài đột nhiên có chút ồn ào, hắn tức khắc trong lòng có chút sinh khí, liền lệnh một khuôn mặt đi ra. Vừa muốn xuất khẩu răng dạy, liền nhìn đến. Không nói trong lòng ngực ôm hạt tía tô thật, cả người đều là huyết, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt, tựa hồ là hôn mê trạng thái. Này đây là chuyện như thế nào? Nàng không phải có hoàng kim luyện đan sư thân phận sao, ai dám thương nàng? Không nói đem hạt tía tô thật bình đặt ở trên giường, nói, trước đường động này đó, mau kêu thai ý để lại đây trị liệu a Bác cung liễu sinh đột nhiên nói, chờ hạ. Buồn cung sư phó vừa lúc xuất quan, buồn cung đem hắn kêu lên tới, làm hắn cấp hạt tía tô thật trị liệu. Bắc cung liếu sinh đi rồi, nhưng là chuyện này nhi lại bị đông cung bọn hạ nhân chuyển đi ra ngoài, nháy mắt, mọi người đều nghe nói, chuẩn thái tử phi đi ra ngoài bị người bị thương, cả người đều là huyết. Chuyện này cũng chuyển tới Bắc cung phong sách lô thai, hắn tức khắc liền lửa giận tận trời, nơi này là Bắc Thúy Quốc, Binh Lạc là bọn họ Bắc Thúy Quốc Hoàng Kim Luyện Đan Sư lại là thái tử vị hôn thê, rõ như ban ngày dưới, cư nhiên có người dám đối nàng động thủ. Bắc cung phong sắc lập khắc phái người tra rõ chuyện này, hơn nữa đang nghe nói thái tử đã thỉnh mạnh tuần đi đông cung lúc sau, cũng đi theo đi qua. Không nói canh giữ ở hạt tía tô thật mép giường, liền thấy được cửa vào một cái đầu bạc lão giả, tuy là đầu bạc, cũng là lão giả, thoạt nhìn lại là tinh thần phân chấn, thân thể cường tráng không giống như là một cái lão nhân. Vị này chính là buồn cung sư phụ, bác thúy quốc đệ nhất vị hoàng kim luyện đan sư, mạnh tuần lao tiên sinh. Bác cung liếu sinh giới thiệu xong lúc sau, tất cung tất kính mà đem mạnh tuần thỉnh tới rồi hạt tía tô thật sự mép dường, nói, sư phụ, vị này chính là bích lạc, năm nay được đến hoàng kim luyện đan sư người, thỉnh sư phụ cho nàng nhìn xem đi. Không nói vẫn là lần đầu nhìn đến cái này, ngày thường đối với ai đều xú sắc mặt bác cung liếu sinh đối một người như thế cung cung kính kính. Không nói trong ấn tượng, bác cung liếu sinh thậm chí đối bác cung phong sách đều không cho sắc mặt tốt xem. Mạnh tuần có chút kinh hỉ mà nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh mà hạt tía tô thật là cái nữ tử, dung mạo tinh xảo, cả người vết máu. Nguyên lai like nàng chính là năm nay vị kia thắng lợi giả, thú vị, thú vị thực, kia lão phu liền tới cho nàng coi một chút. Mạnh tuần ngồi vào hạt tía tô thật sự bên người, vươn tay tới cấp hạt tía tô thật bắt mạch sau đó trực tiếp từ trong tay háo móc ra tới một cái đan dược nhét vào hạt tía tô thật sự trong miệng ấn một chút hầu bộ làm nàng nuốt đi xuống này đan có cầm máu động lại máu công hiệu hiện tại vị này bích lạc cô nương trong cơ thể máu tốc độ chảy hẳn là phi thường thông thả mau làm bên ngoài thái tử tiến vào xử lý miệng vết thương vừa rồi lao phu bắt mạch lúc sau đã đối thân thể của nàng tình huống có đại khái hiểu biết lao phu chỉ có thể nói vị cô nương này thân thể Thật sự là lợi hại, nếu không phải ngày thường ăn qua rất nhiều tinh luyện đan dược cường thân trắng thể, chỉ sợ bị thứ này nhất kiếm, lại đổ máu chảy như thế lâu, đã sớm quý thiên, bất quá hiện tại tình huống đã ổn định xuống dưới. Vừa nghe nói hạt tía tô thật sự tình huống đã ổn định xuống dưới, không nói cùng bác cung liếu sinh đều nhẹ nhàng thở ra, nếu đã không có gì đại sự, vậy giao cho các thái y để xử lý. Bác cung liếu sinh mang theo không nói cùng mạnh tuần đi ra. Thấy được ngồi ở trong viện chờ đợi bác cung phong sách, bác cung liếu sinh mày nhíu một chút, một câu cũng chưa nói. Bác cung phong sách vừa thấy đến mọi người đều đã đi ra, hướng mạnh tuần do hỏi tình huống lúc sau, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, cả giận nói, quả thực là vô pháp vô thiên. Chuyện này nhi, cần thiết muốn hoàn toàn điều tra rõ rốt cuộc là cái gì người làm. Lúc ấy đi theo bích lạc đều có ai, không nói có chút khó xử. Hắn biết chuyện này đối với bác Thúy Quốc mà nói khẳng định là sự tình quan trọng đại, chính là nếu là hạt tía tô thật tỉnh lại, khẳng định sẽ không làm bác Thúy Quốc đi tìm người kia phiền thoái. Không ai nói chuyện, bác cung phong sách càng thêm tức giận, cả giận nói, là ai đem bích lạc mang về tới. Nói chuyện, bác cung liếu sinh nhìn về phía không nói, thấy được không nói trong mắt khó xử cùng dối giắm lúc sau, hắn mở miệng nói, phụ hoàng, chuyện này, ngươi cũng đừng quảng. Bắc cung phong sách vừa nghe bác cung liếu sinh như thế nói, càng thêm là tức muốn hộc máu, đứa nhỏ này ngày thường đều là tuyệt không có thể chịu được người khác người, như thế nào lúc này đây ngược lại túng lên. Vì thế cả giận nói, chấm là bác thúy quốc hoàng đế, Minh lạc là bác thúy quốc hoàng kim luyện đan sư, càng là thái tử chuẩn thái tử phi, ngươi làm chấm cư như vậy mặc kệ. Bác cung liếu sinh thấp giọng nói, chuyện này, làm nhi thần chính mình tới xử lý đi, phụ hoàng. Bắc cung phong sách sử sốt, thấy được bắc cung liếu sinh có chút âm trầm mặt, đột nhiên minh bạch, bắc cung liếu sinh không phải túng, mà là tính toán tự mình báo thủ, xem ra hai người kêu cảm tình tựa hồ đã thăng ôn. Như thế nghĩ, bắc cung phong sách cũng liền không tiện nhiều quản gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia chấm liền đi trở về, mạnh tuần lao tiên sinh, chấm đưa ngài cùng nhau trở về. Mạnh tuần lại đang xem bắc cung liếu sinh vài lần lúc sau, đột nhiên mở miệng nói nếu nơi này bích lạc cô nương là thái tử tương lai thái tử phi kia lão phu nên hảo hảo trị liệu mới là không bằng đem bích lạc cô nương cũng đưa đến lão phu trong viện làm lão phu điều trị điều trị thân thể của nàng đi không nói nghe xong lời này đang muốn cự tuyệt liền nghe được bắc cung liếu sinh bên này cung kính nói vậy phiền toái sư phụ hảo hảo hỗ trợ chiếu cố nàng không nói trừng lớn mắt cái này thái tử là chuyện như thế nào Như thế nào có thể đem hạt kia tô thật đưa đến người khác trong việc đi? Tiếp theo liền nghe được bác cung liếu sinh tiếp tục nói, nếu bích lạc muốn đi sư phụ sân trị liệu, kia bổn cung cũng đi theo đi thôi. Lúc này đây không chỉ là mạnh tuần trong mắt trường ra tới, còn chưa đi Bắc cung phong sách nghe xong lời này, cũng đi theo giật mình lên. Bác cung liếu sinh, cái này nguyên lai chết sống cũng không chịu đi vào mạnh tuần sân người, cư nhiên chủ động đưa ra muốn đi mạnh tuần sân đi ở. Chương 307 ốm yếu hoàng tử. Mạnh tuần càng là nhạc nở hoa, nói, hảo hảo hảo, ngươi đi cũng hảo, nếu ngươi có thể mở ra khúc mắt nói, lao phu tự nhiên cũng vì ngươi cao hứng. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, chính là ai ngờ bắc cung liếu sinh lại đột nhiên lãnh hạ mặt tới, hắn lần đầu tiên đối với Mạnh tuần cũng đã không có cung kính tư thái, nói, không, buồn cung vào ở đưa về trụ, cũng tuyệt không sẽ tha thứ người kia, nếu có thể nói. Bổn cung không nghĩ nhìn thấy hắn, cũng không nghĩ nói với hắn một câu. Bắc cung Liễu Sinh như thế quyết tuyệt nói, làm Bắc cung Phong Sách cùng Mạnh Tuần nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều lộ ra nồng đậm mà bất đắc dĩ, nói, "Thôi, chính ngươi nghĩ kỹ, chúng ta ai cũng không thể bức ngươi." Bắc cung Liễu Sinh đang muốn tiến vào đem hạt tía tô thật ôm ra tới, lại bị một bên không nói đoạn trước, không nói ánh mắt thực minh xác, "Đừng thật sự đem nàng trở thành ngươi thái tử phi." Bắc cung liếu sinh một xấu hổ, có cái run rẩy mà thu hồi tay, cũng mặc cho bằng không nói ôm đi. Mạnh tuần lao tiên sinh sân ở Hoàng cung bên trong, một cái phi thường hướng bên trong một vị trí. Một cái thanh lũ tiểu viện tử, cách điệu nhưng thật ra cùng toàn bộ Hoàng cung phong cách không sai biệt lắm, mãn viện tử đều là gieo trồng thảo dược, gió thổi qua lại đây, tràn đầy dược hương vị ập vào trước mặt. Không nói ôm hạt tía tô thật đi vào thời điểm, thấy được trong viện có một người ngồi. Thần sắc tái nhợt vô lực, cả người đều là dựa ở ghế mây thượng, giống như gió thổi qua liền phải té ngã giống nhau. Mạnh tuần lao tiên sinh vừa tiến đến, nhìn đến cái này cảnh tượng, hoảng sợ, đi tới nâng dậy tới cái này nam tử, bất đắc di nói, nhị hoàng tử, ngươi như thế nào ra tới, hôm nay gió lớn, mau vào đi nằm xuống nghỉ ngơi. Nam tử hơi hơi mỉm cười, đang muốn đi vào đi, đột nhiên thấy được đi theo mạnh tuần đi vào tới bắc cung liếu sinh, cả người liền ngây dại cũng không núc nhích mà như vậy đứng. Hoàng huynh. Mạnh tuần vừa thấy loại này cảnh tượng, vội vàng cùng không nói đánh cái ánh mắt, ý bảo hắn mang theo hạt tía tô thật đi theo chính mình tiến bảo, không nói mang theo hạt tía tô thật đi theo Mạnh tuần vào một cái sạch sẽ tiểu nhà kê lúc sau. Mạnh tuần thở dài. Lại nói tiếp, nhị hoàng tử đến có ba năm không có nhìn thấy thái tử. Nam tử kích động mà đứng ở trong viện, gắt gao nhìn chằm chằm bắc cung liếu sinh. Bắc cung liếu sinh vừa thấy đến cái này nam tử, liền đầy mặt trắng ghét, thậm chí không nói một lời, liền phải vòng khai hán. Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc chịu vương qua đi, đến xem ta sao. Bác cung liếu sinh trong nháy mắt mặt bộ biểu tình vặn vẹo lên, hắn cả giận nói, bác cung liếu bạc, buồn cung không phải ngươi hoàng huynh, ngươi cũng đừng lại cùng buồn cung lôi kéo làng quen. Bác cung liếu sinh nói làm bác cung liếu bạc sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệnh, hắn thần sắc yêu thương, nói. Hoàng huynh, ngươi sẽ không còn tưởng rằng tam đệ là ta hại chết đi. Chuyện này phụ hoàng đã đã điều tra xong như thế nhiều năm, ngươi liền không thể tha thứ ta sao. Bác cung liếu sinh trong lòng một trận bực bội, hắn nhất không nghĩ thấy chính là cái này. Bác cung liếu bạc, không muốn nhiều lời cái gì, cũng không nghĩ nhiều lý luận cái gì. Bác cung liếu sinh trực tiếp đi vào hạt tía tô thật trụ nhà kề bên cạnh rửa gần cái kia phòng. Bác cung liếu bạc nhìn bác cung liếu sinh tránh ra thân ảnh kia suy nhược thân mình càng thêm lung lay sắp đổ, hắn tay háo phía dưới che giấu tay nắm chặt thành nắm tay đều đang run rẩy. Mạnh tuần đi ra, nhìn đến bác cung liễu bạc dáng vẻ này, đi tới vô vô bờ vai của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bác cung liễu bạc nhìn thoáng qua mạnh tuần, cuối cùng vẫn là chậm dai đi trở về chính mình phòng. Hạt tía tô thật tại hạ ngọ thời điểm cũng đã tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy cả người đều có chút đau, đại não cũng long long đến vô cùng đau đớn. Không nói mang theo Tây Tử Vánh cùng Tây Tử Minh vẫn luôn đều canh dự ở hạt tía tô thật sự bên người, mà bác Cung liếu sinh còn ở trong phòng của mình vội vàng chính vụ xử lý, không nói vừa thấy đến hạt tía tô thật tỉnh lại, lập tức đổ ly trà đã đi tới, đem hạt tía tô thật chậm rãi đỡ lên, cho nàng đưa qua đi nước trà. Hạt tía tô thật uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới cảm thấy giọng nói nóng rát mà cảm giác chậm rãi biến mất, nàng khàn khàn giọng nói nói, đây là nào? Ta như thế nào chưa thấy qua. Không nói vội vàng đem Tây Tử Vánh cùng Tây Tử Minh ôm lại đây ngồi ở hạt tía tô thật sự mép dường, nói, nơi này là Thái Tử Sư Phụ, Mạnh Tuần Lao Tiên Sinh Sơn, hắn ngày thường phụ trách cấp tử chân điều trị thân thể. Hạt tía tô thật vừa nghe, đầu tiên là nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, sau đó dùng chính mình giấu ở móng tay độc tố cho chính mình thân thể làm một cái đơn giản kiểm tra. Không phải nàng lòng nghi ngờ quá nặng. Thật sự là bởi vì nàng ở cái này Bắc thúy quốc trời xa đất lạ, hơn nữa cái này mạnh tuần là cái hoàng kim luyện đan sư, năng lực không phải là nhỏ, nàng lo lắng ở nàng không biết thời điểm làm cái gì tay chân. Nhưng mà sự thật là, có thể là nàng suy nghĩ nhiều, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, thậm chí còn cái này mạnh tuần sắc thật cho chính mình thân thể điều trị đến không tồi. Nàng trong lòng ôm đối mạnh tuần cảm kích. Đứng dậy nỗ lực làm thân thể của mình cơ năng khôi phục đến bình thường, Tây Tử Vánh cùng Tây Tử Minh thực chi kỳ chạy tới nắm hạt tía tô thật sự tay, một bên một cái, giúp hạt tía tô thật bảo trì hảo cân bằng. Ai, ta thật sự không ngủng phí kính nhi đem các ngươi sinh hạ tới. Hạt tía tô thật bị hai hải tử lôi lôi kéo kéo mà đi ra phòng, đi tới trong viện, trong viện an an tính tĩnh chỉ có gió thổi qua lá cây cùng dược thảo thanh âm. Hạt tía tô thật cùng hai cái dịu rít tiểu nãi hoa xuất hiện cái này trong viện có không giống nhau sinh cơ cùng sức sống. Sau đó hạt tía tô thật vừa nhấc mắt, mới nhìn đến trong viện kỳ thật có một người. Người này bởi vì không rên một tiếng, hơn nữa một thân màu xám áo tràng khoác ở trên người ngồi ở màu xám góc tường. Cho nên hạt tía tô thật muốn không phải bởi vì ánh mắt hảo, thật đúng là không phát hiện như thế một người. Người kia giống như quay người lại cũng thấy được hạt tía tô thật. Đối với nàng khẽ cười một chút, hạt tía tô thật sửng sốt, cũng sẽ cho hắn một cái mỉm cười. Người kia đứng lên, đi đến hạt tía tô thật trước mặt, nói, ngươi tỉnh. Hạt tía tô thật gật gật đầu, nghi hoặc nói, ngươi là... Nam tử cười khổ một chút, nói, ta là bác thúy quốc nhị hoàng tử, có phải hay không bởi vì ta lâu lắm không có rời đi quá nơi này, cư nhiên đều có người không nhận biết ta. Hạt tía tô thật lập tức liền áy náy. Nàng căn bản là không phải bác thúy quốc người, vẫn như cũ là không biết này thái tử sư phụ trong viện cư nhiên còn có cái nhị hoàng tử. A không phải ta vẫn luôn đãi ở Đông Cung không thế nào ra tới đi lại, đối trong cung sự tình đều không rõ lắm. Bác cung Liễu bạc không sao cả mà cười cười nói, không sao cả, dù sao ta cái này bệnh cũng không biết còn có thể sống bao lâu, tương lai trong hoàng cung chỉ sợ cũng chỉ là bất chi bất giác mà biến mất một cái nhị hoàng tử thôi. Hạt Tiế Tô thật còn không có nói chuyện, đã bị người từ phía sau rất lớn lực mà kéo qua đi, một cái trầm thấp lại quen thuộc thanh âm vang lên, đừng nói với hắn lời nói, hắn bất quá là ở dùng chính mình hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi thôi. Ai đều khả năng tin ngươi, nhưng là buồn cung tuyệt đối sẽ không tin ngươi. chương 308 gặp qua hoàng hậu. Hạt Tiế Tô thực sự có chút xấu hổ mà đứng ở kia bắc cung liếu sinh cùng bắc cung liếu ngân lượng cá nhân tri gian không biết có nên hay không nói điểm nhi cái gì. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Bác cung liễu bạc ánh mắt đen tối, nhẹ giọng nói, Hoàng huynh xem ta không vừa mắt, ta đi là được, chỉ là ngươi nhất định không chịu vương qua đi, lại cũng không nên làm ta không có bằng hữu có thể giao. Bác cung liếu sinh một phen ôm lại đây hạt tía tô thật ở chính mình trong lòng ngực, sắc mặt âm chầm nói, đây là buồn cung thái tử phi, cho nên buồn cung cảm thấy, ngươi cùng nàng cũng không cần giao cái gì bằng hữu buồn cung sợ ngươi một cái hứng khởi, liền đem nàng cấp giết. Bác cung liếu sinh nói nói xong, bác cung liếu bạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trắng bệnh trắng bệch đến, cả người phản phất lung lay sắp đổ, bị gió thổi qua đều phải đứng không yên. Hạc tía tô thật không rõ bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nghe xong bác cung liếu sinh những lời này vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi, thân thể của nàng hơi không thể thấy mà run rẩy một chút cuối cùng vẫn là bị Bắc Cung Liếu Sinh lôi kéo đi ra cái này sân Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh bị không nói ôm cũng theo đi ra ngoài Bắc Cung Liễu bạc ánh mắt từ thất thần đến chậm rãi trở nên có chút tầm u lúc này Mạnh Tuần Tử trong phòng đi ra nhìn đến Bắc Cung Liễu bạc đứng ở trong viện lúc sau cả giận nói ngươi như thế nào lại ra tới Bắc Cung Liễu bạc lại nói không ai ở chỗ này chỉ có ngươi ta không cần trang Hạc Tô thật bị Bắc Cung Liếu Sinh mạnh mẽ lôi đi lúc sau có chút không thể hiểu được. Một phen ném ra hắn tay nói, chuyện như thế nào a? Ngươi cùng ngươi đệ đệ mâu thuẫn có thể hay không đừng nhắc lên ta. Bác cung liếu sinh có chút phẫn nộ, hắn nội tâm ở kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc, nói, hắn không phải buồn cung đệ đệ, hắn là cái ôm hiền người, giết hại buồn cung nhỏ nhất đệ đệ, còn vu oan hãm hại cho người khác gánh tội thay. Hắn cho rằng buồn cung không biết sự tình chân tướng, buồn cung nhưng rõ ràng thật sự. Tóm lại. Ngươi đừng tiếp cận hắn, đã biết sao. Hạc tía tô thật bị bắc cung liếu sinh nói có chút ngây thơ mở mịt, nhưng vẫn là gật gật đầu nói, ta đối với các ngươi chi gian sự tình không có hứng thú, càng đối hắn không có hứng thú, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không phản ứng hắn. Tới, Huỳnh Nhi, mâu thần ôm. Vài người đang ở ngự hoa viên ngoạn nhi đến chính sung sướng, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Ánh ở ngoạn nhi chơi trốn tìm, Tây Tử Minh cười hì hì treo cận Tây Tử Ánh. Xoay người ngồi xổm đường sỏi đá biên nhi thượng một thân cây bên cạnh, tưởng chờ đến Tây Tử Vánh lại đây lại dọa nàng mẻ dự. Kết quả hắn không chờ đến Tây Tử Vánh chạy tới, lại dọa tới rồi một cái đang muốn dọc theo đường sỏi đá đi tới nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc đẹp đẽ quý giá cung phủ, mang phức tạp trang sức, dung mạo mỹ lệ, làm một nữ nhân cũng là mị lực mười phần, sợ tới mức Tây Tử Minh lập tức cũng không dám động. Đây là nơi nào tới tiểu mau Hải, cư nhiên va chạm hoàng hậu nương nương. Người tới, đem đứa nhỏ này cha mẹ trảo lại đây hảo hảo giáo dục giáo dục. Kia hoàng hậu bên cạnh tỷ nữ lập tức bắt đầu hô to lên, chung quanh có tiểu thái giám lập tức lại đây phải bắt trụ Tây Tử Minh. Tây Tử Minh biết là chính mình trước đã làm sai chuyện dọa tới rồi nữ nhân này, cho nên lập lại thực xin lỗi, túi đầu vẫn không nhúc nhích. Ta xem ai dám động hắn. Hạt tía tô thật ở bên cạnh nghe được cái kia tỷ nữ thanh âm, ngay cả vội đã đi tới. Không nói ôm một bên trốn đi tây tử ánh đến bên cạnh đi, đừng dọa tây tử ánh, hạt tía tốt thật đi tới liền thấy được túi đầu nhận sai tây tử minh cùng liền phải lại đây bắt lấy tây tử minh tiểu thái giám. Ngươi là cái gì người? Chúng ta hoàng hậu nương nương há là một cái tiểu thí hài nói va chạm là có thể va chạm. Này nếu là sợ hãi nương nương làm sao bây giờ? Tí nữ nói nhưng thật ra thực hướng, Kia hoàng hậu lại nâng lên tay tới nói, thôi thôi. Bất quá là bị mê chơi hải tử dọa một chút thôi, buồn cung còn không có như vậy không trải qua dọa, không đáng ngại, đều là tới hoa viên ngắm hoa nghỉ ngơi, làm cái gì hô to gọi nhỏ. Hạt tía tốt thật dương mắt, xem cái này hoàng hậu tuy rằng là hoàng hậu lại tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng, không giống bên người nàng tỷ nữ, nói chuyện thật sự là quá khó nghe. Đa tạ hoàng hậu nương nương tha thứ, là nhà ta hải tử quá ham chơi, trở về lúc sau ta nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Hạc tía tô thật sự thái độ cũng coi như là thành khẩn, tuy rằng bên cạnh tỷ nữ vẫn là vẻ mặt khó chịu, nhưng trung quy vẫn là không lại nói cái gì. Hoàng hậu nhưng thật ra đối hạc tía tô thật nổi lên hứng thú, cười nói, cô nương, ngươi là cái gì người? Nay hậu cung bên trong, nói như vậy lời nói chính là muốn thiệt thòi lớn. Lúc này, hạc tía tô chân thân sau, bác cung liếu sinh đi ra, quỳ xuống đất hành lễ nói, gặp qua mẫu hậu, mẫu hậu, vị này chính là bích lạc là phụ hoàng mấy ngày trước đây ở luyện đan đại tái thượng chỉ cấp nhi thần chuẩn thái tử phi hoàng hậu ánh mắt lập tức liền trong trèo lên một lần nữa trên dưới xem kỹ hạt tía tô thật cười đến miệng đều khép không được nói nguyên lai like ngày ấy đại gia lưu truyền rộng rãi hoàng kim luyện đan sư bích lạc chính là ngươi a thật đúng là một cái làm người xem qua khó quên đại mỹ nhân liêu sinh a ngươi cùng nàng liền hài tử đều có như thế nào không nói cho bổn cung bổn cung đã sớm tưởng ngậm kẹo đùa cháu. Bắc cung liếu sinh thần sắc lập tức xấu hổ, ách đứa nhỏ này, không phải nhi thần. Lần này hoàng hậu sắc mặt liền thay đổi, thay đổi cái long trời lở đất, nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt cũng không thế nào hữu hảo, ngữ khí có chút không tốt lắm, không phải ngươi. Đây là cái gì ý tứ, một cái ở bên ngoài đều có dã loại nữ nhân như thế nào có thể làm thái tử phi. Hạt tía tô thật này vừa nghe kia đã có thể không vui, vừa rồi còn cảm thấy cái này hoàng hậu khá tốt nói chuyện. Hiện tại nàng coi như chính mình vừa rồi ý tưởng là cái dám Hoàng hậu nương nương, ta kính ngài là hoàng hậu, kêu ngài một tiếng nương nương, chính là cũng giống nhau ngài có thể làm rõ ràng, ta ở bị hoàng thượng tứ hôn, trở thành chuẩn thái tử phi phía trước cũng đã có này hai đứa nhỏ, hoàng thượng biết, thái tử cũng biết, này nói cách khác, ta vốn dĩ chính là cái có trượng phu người, chính là mạnh mẽ không quan tâm làm ta thành thái tử phi người không phải người khác, chính là ngài trượng phu. Hiện tại như thế nào còn nói ta hải tử là dã loại? Kết quả là làm khó người khác người, chẳng lẽ không phải các ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ta hải tử, không phải dã loại, ta biết lạc, cũng trước nay cũng chưa tính toán trở thành này. Cái thái tử phi, không tính toán tiến cái này bác thúy quốc hoàng thất. Một hơi nói như thế nhiều, hạt tía tô thật chỉ cảm thấy có chút khí không thuận, nàng một phen kéo qua tới tây tử minh, ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi chỉ để lại hoàng hậu bên người tỷ nữ khí dịu rít chỉ vào hạt tía tô thật sự bóng dáng ở nơi đó tức giận mắng. Bác cung liếu sinh vừa thấy hạt tía tô thật bị khí đi rồi, đi theo có chút phẫn nộ, nói, mẫu hậu, ngươi lời nói thật quá đáng, kia hài tử không phải nhi thần, như thế nào có thể nói là dã loại đâu. Nói nữa, xác thật là phụ hoàng tứ hôn phía trước kia hài tử liền có, không có cái nào mẫu thân muốn nghe đến chính mình hài tử bị nói, là dã loại. Bắc cung Liễu sinh vung tay háo, căm giận rời đi, độc lưu lại hoàng hậu cùng phía sau một đám bọn hạ nhân đứng ở ngự hoa viên. chương 309 phóng hỏa tội phạm. Hoàng hậu có chút sinh khí, bắc cung liếu sinh là thái tử, là tương lai hoàng đế, như thế nào có thể cứ như vậy đem tương lai hoàng hậu vị trí cho một cái mang theo hai cái không có hoàng thất huyết thống hài tử, thân mình đều không sạch sẽ nữ nhân. Hoàng hậu tức giận bất bình mà đi tới bắc cung phong sách nơi cung điện. Trực tiếp đôi bác cung phong sách nói, Hoàng thượng, thái tử cái này hôn sự, thần thiếp không thể đồng ý. Bác cung phong sách đầu đều lớn, một cái hai cái như thế nào đều lại đây phản đối. Ngươi biết cái kêu bích lạc là cái cái gì thân phận? Hoàng hậu nói, biết, gần nhất về nàng tin tức chính là không ít, hoàng kim luyện đan sư, chuẩn thái tử phi, bác thúy quốc mới nhất đệ nhất mỹ nhân, chính là, nàng trung quy không phải cái sạch sẽ nữ nhân. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Bắc cung phong sách vừa nghe Hoàng hậu cư nhiên như thế ánh mắt thiển cận, lập tức liền tức giận, lòng dạ đàn bà. Chỉ cần là có thể tương lai nâng đỡ Thái tử, vì Thái tử tranh thủ càng nhiều thế lực, cái dạng gì nữ nhân, châm đều phải đem nàng ban cho Thái tử. Ngươi một nữ nhân, liền không cần lo cho như thế nhiều. Bác cung phong sách tức giận, Hoàng hậu trong lòng cũng nghẹn một cổ hỏa khí, chính là lại không thể cùng bác cung phong sách cái này Hoàng thượng tranh luận, chỉ có thể quỳ xuống nhận sai. Chính là về tới chính mình trong cung điện, hoàng hậu cắn chặt răng nói, không được, nữ nhân này tuyệt đối không thể cấp thái tử. Thái tử chính là buồn cung thương yêu nhất. Nhi tử, như thế nào có thể cưới như thế một người đâu? Hoàng hậu bên cạnh tỷ nữ đột nhiên có một cái chủ ý, nói, nương nương, ngài còn nhớ rõ nhị hoàng tử sao? Chính là bởi vì thân thể ốm yếu, vẫn luôn ở mạnh tuần lão tiên sinh trong viện tiếp thu trị liệu cái kia nhị hoàng tử. Hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, buồn cung đương nhiên biết, hắn là Quý Phi nhi tử, lúc trước tam hoàng tử bị người hại chết thời điểm hắn còn ra tới bối hắc qua, cũng may cuối cùng vẫn là cho hắn trong sạch, đáng tiếc Quý Phi, không đợi đến trả hết bạch, thời điểm liền tự sát. Em đẹp, người nhắc tới tới, hắn làm cái gì? Kia tỷ nữ âm u sắc mặt ở ánh nến chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ khủng bố, nàng nhỏ rộng ở hoàng hậu bên thai nói, tuy rằng lúc trước cho nhị hoàng tử trong sạch, Chính là Thái tử Điện Hạ vẫn luôn đều không có tha thứ nhị hoàng tử, hai người quan hệ rất kém cỏi. nếu làm Thái tử Điện Hạ phát hiện nữ nhân kia cùng nhị hoàng tử đi. Rất gần lấy Thái tử Điện Hạ đối tam hoàng tử tưởng nghiệm trình độ, nương nương ngài nói, Thái tử Điện Hạ còn có thể muốn nữ nhân này sao? Hoàng hậu nghe xong cái này thì nữ như thế vừa nói, lập tức trong đầu liền rộng mở thông suốt, nói, đúng vậy, buồn cung như thế nào không nghĩ tới này một tầng ngươi nha đầu này. Nơi nào tới ý đồ xấu Tí nữ cười nói Khoảng thời gian trước nghe nói nữ nhân kia ở bên ngoài bị thương Hiện tại cũng ở mạnh tuần lao tiên sinh trong viện tiếp thu trị liệu Kia không phải mỗi ngày cùng nhị hoàng tử có thể chạm mặt sao Tuy rằng thái tử điện hạ cũng ở Chính là hắn như vậy bận rộn Cũng không có sở hữu tinh lực đi chú ý hai người Chúng ta không bằng từ phương diện này xuống tay Bác cung liếu sinh đuổi theo sinh khí rời đi hạt tía tô thật Nói, tử chân Ngươi đừng nóng giận, mẫu hậu nàng cũng là vì bổn cung hảo mới như thế nói, đều là mẫu thân, các ngươi có thể cho nhau lý giải. Hạt tía tô thật cười lạnh một chút, nói, đúng vậy, chúng ta đồng dạng đều là mẫu thân, nàng vì chính mình hài tử có thể chỉ vào người khác nói đến ai khác hài tử là dã loại, loại chuyện này, đổi làm là ta ta là tuyệt đối làm không được. Bác cung liếu sinh biết hạt tía tô thật sinh khí, hạt tía tô thật nói hắn cũng lý giải. Vừa rồi là hắn mâu hậu nói thật quá đáng. Thử chân, buồn cung thế mâu hậu cùng ngươi xin lỗi. Hạt tía tô thật lắc đầu, ốm tây tử minh đầu cũng chưa hồi, nàng không cần bắt cung liếu sinh xin lỗi. Đang ở hai người quan hệ liền phải có như vậy một tia xấu hổ thời điểm, đột nhiên phía trước có một đám tiểu thái dám chạy tới, cảnh tượng nội vàng, sắc mặt rất khó xem, còn có mấy cái chạy quá nhanh đụng phải hạt tía tô thật vài cái. Ra cái gì sự như thế sốt ruột. Đi đường tiểu tâm điểm nhi Hạt tiếu tô thật nói một câu Một cái tiểu thái giám nói Ra đại sự, chân bảo các chân bảo các cháy Bác cung liếu sinh vừa nghe lập tức tún chặt cái kia tiểu thái giám nói ngươi nói, chính là chân bảo các Tiểu thái giám lúc này mới thấy rõ ràng hỏi chuyện người là thái tử Vội vàng cung cung kính kính nói Hồi thái tử điện hạ, thiên chân vạn sắc Là chân bảo các cháy Hiện tại bệ hạ phỏng trừng cũng mau đã biết Bọn nô tài đều vội vàng đi dập tắt lửa đâu. Bác cung liếu sinh vừa nghe lời này chạy nhanh liền chạy qua đi, hạt tía tô thật còn ôm tây tử minh, cũng không biết cái này bác Thúy Quốc cái gọi là chân bảo các rốt cuộc là làm cái gì, thế nào phát hỏa cùng mệnh đều ném giống nhau. Mà chờ đến hạt tía tô thật tới rồi mới biết được, nguyên lai bác Thúy Quốc chân bảo các đặt toàn bộ đều là đủ loại luyện đan bí tịch, luyện đan quý trọng dược liệu cùng luyện đan công cụ, có công cụ thậm chí có vài trăm năm lịch sử. Này nếu là cháy, đối với luyện đan quốc gia Bắc Thúy Quốc mà nói, kia thật đúng là so mất đi một chi quân đội còn muốn làm người vô cùng đau đớn. Nhìn mạo quần quần khói đen chân bảo các, hạt tía tô thật đều cảm thấy đáng tiếc ca, nơi đó mặt đồ vật nhưng đều là bảo bối a Đang ở bên cạnh cảm khái, đột nhiên trung quanh bay ra tới không ít tan mặc áo giáp cung đình hộ vệ đội, bọn họ một đám mà đều hướng tới một phương hướng bay qua đi, tựa hồ tình huống khẩn cấp. Hạt Tiế Tô thật vừa thấy có trò hay có thể nhìn, liền đem Tây Tử Minh đưa cho không nói, một cái phi thân theo qua đi. Cung đình hộ vệ đội, đang ở đuổi theo một người nam nhân, người nam nhân này, chính là ở chân bảo các phóng hỏa người, hiện tại đang ở lẩn trốn chung, bởi vì khinh công thực hảo, cho nên trong lúc nhất thời còn không có biện pháp bắt lấy hán. Vốn di chuyện này cùng Hạt Tiế Tô thật không có gì quan hệ, chính là làm bác Thúy Quốc Hoàng Kim luyện đan sư, ăn không uống không như thế lâu còn lợi dụng bọn họ quốc gia thái tử, mơ màng hồ đồ chiếm dụng nhân gia thái tử phi danh ngạch, như thế nào nói thời điểm mấu chốt không ra điểm nhi lực vẫn là không thể nào nói nổi. Vì thế hạt tía tô thật liền đi theo cung đình hộ vệ đội mặt sau, ở bọn họ truy kích kia tên phóng hỏa thời điểm, nàng lập tức khinh công tốc độ tăng lên, vọt tới phía trước, ở cái kia che mặt tên phóng hỏa trước mặt giải một phen nhuyễn cốt tán. kia tên phóng hỏa thân ảnh một đốn, tức khác cảm thấy cả người mềm mại vô lực, Một cái té ngã liền tài đi xuống, cung đình hộ vệ đội kịp thời đổi tới, bắt được hắn. Ở cung đình hộ vệ đội đội trưởng đối hạt tía tô thật ngàn ân vạn tạ thời điểm, một cái hộ vệ đội đội viên bóc tới cái kia tên phóng hỏa che mặt mặt nạ bảo hộ. Hạt tía tô thật lập tức ngây ngẩn cả người. Người này, chính là cái kia tiêu hắc ảnh nam nhân, kỳ thật chính là Tây Lan Vũ, hạt tía tô thật đã có thể trăm phần trăm đích xác định rồi. Chỉ là còn không thể biết vì cái gì Tây Lăng Vũ chính là nhớ không được chính mình. Ở Tây Lăng Vũ bị cung đình hộ vệ đội áp đi thời điểm, hắn vẫn luôn đều đang nhìn hạt tía tô thật, hạt tía tô thật cũng vẫn luôn đều đang nhìn hắn. Là nàng. Tây Lăng Vũ trong lòng khiếp sợ, cư nhiên là nàng bắt được chính mình. chương 310 Hoàng Huynh Người Hạt tía tô thật nhìn Tây Lăng Vũ bị cung đình hộ vệ đội mang đi, cả người đều có chút đần độn, thế cho nên ở không nói tìm được nàng thời điểm liên nhìn đến hạt tía tô thật đứng ở nơi đó ngốc lăng lăng, vẫn không núp đích, thực chóng váng giống nhau. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Thử chân, không nói đem hạt tía tô thật gọi hoàn hồn, hạt tía tô thật vừa nhấc đầu nhìn đến không nói lúc sau, bắt lấy hắn cánh tay, kích động nói, ngươi biết cái này chân bảo các là ai phóng hỏa sao. Không nói bị hạt tía tô thật riêu đến vẻ mặt một bức, hạt tía tô thật kích động nói, là là tây lang vũ. Cái này đến phiên không nói kích động, Nói năng lộn sột nói, a vương ra, hắn hắn không phải quên mất, cũng không đúng, ngày đó nhìn thấy không phải vương ra sao. Hạt Tiế Tô thật xua xua tay nói, tuy rằng ta không biết cái gì nguyên nhân làm cho hắn quên mất ta, nhưng là ta sớm muộn gì là muốn dẫn hắn về nhà, hừ, lúc trước đuổi tới buồn vương phi, hiện tại còn muốn chạy, không có cửa đâu. Bất quá hắn bị cung đình hộ vệ đội bắt đi, phòng trưng hẳn là sẽ trước nhốt ở thiên lao chờ đợi thẩm vấn. Không nói thần sắc cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, xác định không có cái gì người về sau thấp giọng nói, tử chân, ngươi không phải là tưởng. Hạt tía tô thực sự có chút không quá xác định mà lắc lắc đầu nói, vạn nhất không phải ta tưởng như vậy, bọn họ lưu trình ta còn không rõ ràng lắm, làm ta lại tìm hiểu tìm hiểu. Hạt tía tô thật vừa chuyển đầu, liền thấy được vốn dĩ ở chung quanh chính mình ngoạn nhi đến tây tử gánh không biết cái gì thời điểm trong tay nhiều cái tiểu đồ chơi làm bằng đường. Huynh nhi. Đồ chơi làm bằng đường từ đâu ra? Tây tử ánh một bên ăn, một bên chỉ vào mặt sau nói, vừa rồi đi ngang qua một cái đại tỷ tỷ trong tay cầm mấy cái đồ chơi làm bằng đường, phân cho Huỳnh Nhi một cái. Hạt tía tốt thật hướng tới bên kia xem xét vài lần, thấy được bên kia bên hồ biên có mấy cái tiểu cung nữ cầm tiểu đồ chơi làm bằng đường đang ở phân ăn. Không đi cảm ơn tỷ tỷ a. Hạt tía tốt thật cười bế lên tới Tây tử ánh. Sau đó mang theo bọn họ về tới mạnh tuần lao tiên sinh trong viện. Với nhấp mắt, hạt tía tô thật lại thấy được cái kia bắc cung liễu bạc ngồi ở trong viện. Hạt tía tô thật cảm thấy kỳ quái, người này mỗi ngày ngồi ở trong viện đều đang xem chút cái gì, tưởng chút cái gì đâu. Nguyên lai like ngươi là hoàng huynh người, tha thứ ta phía trước không có đối hoàng tẩu tỏ vẻ ra ứng có kính ý. Hạt tía tô thật nhớ rõ bắc cung liễu sinh cùng nàng nói qua nói, nàng chỉ là hơi hơi đối với bắc cung liễu bạc gật gật đầu không nói thêm nữa khác lời nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, bác cung liễu bạc sắc mặt biến đổi, tiếp theo liền bắt đầu kịch liệt ho khăn lên, hạt kế tô thật trong lòng ngược Tây Tử Vánh dơ lên chính mình trong tay tiểu đồ chơi làm bằng đường nói, xinh đẹp ca ca xinh bệnh, xinh đẹp ca ca ăn chút nhi đồ chơi làm bằng đường thì tốt rồi. Tây Tử Vánh đem đồ chơi làm bằng đường cử ở không trung, gió thổi qua, đường hương vị cũng theo gió thổi tới rồi bác cung liễu bạc cái môi phía trước, Bắc cung liễu bạc ho khan một hút khí, lập tức sắc mặt liền cứng lại rồi. Nhị hoàng tử ngươi xảy ra chuyện gì? Dù cho bác cung liễu xinh nhắc nhở hạt tía tô thật không cần cùng bác cung liễu bạc có liên quan, chính là bác cung liễu bạc nếu ở chính mình trước mặt phát bệnh, kia nàng làm một cái y lìa sư, cũng không thể cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Bác cung liễu bạc sắc mặt cương trong chốc lát, liền cực nhanh biến bạch, hạt tía tô thật cho phía sau ôm tay tử mình không nói một ánh mắt không nói vội vàng chạy đi vào tìm Mạnh Tuấn ra tới. Mạnh Tuấn đi theo không nói đi ra mà thời điểm, nhìn đến bắc cung liễu bạc bộ dáng liền sắc mặt biến đổi, nói, hỏng rồi. Đây là hút vào đường hóa học, như thế nào sẽ như vậy? Lao phu viện này là không có đường hóa học, này đường hóa học là từ đâu ra? Hạt tía tô thật vừa nghe, minh bạch. Là cây tử vánh ăn đồ chơi làm bằng đường bị gió thổi qua mới đưa đến vốn dĩ liền đối đường hóa học dị ứng bắc cung liễu bạc hút vào đường hóa học, bệnh tình tăng thêm. mau trước nâng đến Lao Phu trong phòng, Lao Phu cho hắn dùng đan dược điều trị. Không nói đem bắc cung liễu bạc ôm vào mạnh tuần trong phòng, hạt tía tô thật ở bên cạnh đi theo hỗ trợ trợ thủ, lại là ăn đan dược, lại là đổi nước gấm không ngừng mà sát mồ hôi lạnh, lan lộn một hồi lâu mới kết thúc. Mạnh tuần thở dài nói. Nhị hoàng tử không thể hút vào đường hóa học, sẽ cả người run rẩy chân càng rét run chậm rãi cứng đờ. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn vẫn luôn ở tại Lao Phu nơi này nguyên nhân. Nếu là lại chậm một chút, nhị hoàng tử liền phải có sinh mệnh nguy hiểm. Hạt tiếu tô thật nội tâm thập phần ái nấy rốt cuộc chuyện này đều là bởi vì Tây tử ánh trong tay đồ chơi làm bằng đường khiến cho. Tuy rằng bọn họ cũng không biết chuyện này, nhưng là trung quy vẫn là làm hại vị này nhị hoàng tử hơi kém xảy ra chuyện. Mạnh tuần lao tiên sinh, có thể hay không làm ta chiếu cố một đoạn thời gian, dù sao cũng là ta hải tử không cẩn thận tạo thành. Mạnh tuần nhìn thoáng qua Bắc Cung Liễu Bạc, nói, Hảo, nhị hoàng tử vẫn luôn đều bị thái tử điện hạ sở không thể tha thứ, nếu chuẩn thái tử phi có thể cùng hắn làm tốt quan hệ nói, đó là Lao Phu cùng hoàng thượng đều vui nhìn đến kết quả. Hạt Tiếu Tô thực sự có chút tò mò, hỏi, mạng muội hỏi một câu, thái tử điện hạ cùng nhị hoàng tử chi gian. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Mạnh tuần có chút giật mình mà nhìn hạt tía tô thật, nói, không phải nói chuẩn thái tử phi là thái tử điện hạ đông cung thư đồng sao? Như thế nào không biết chuyện này? Nhất có thể tìm lấy cơ hạt tía tô thật đầu xoay một chút, nói, ta cũng là không lâu phía trước một đoạn thời gian bị lựa chọn trở thành thái tử bên người thư đồng, đối phía trước sự tình cũng không hiểu biết, chính là gần nhất tiếp xúc trong cung sự tình lúc sau. Liền cảm thấy thái tử điện hạ cùng vị này nhị hoàng tử quan hệ không tốt lắm. Làm tương lai thái tử phi, ta tổng muốn hiểu biết một chút. Mạnh tuần đánh cái thủ thế, ý bảo hạt tía tô thật trước đi ra ngoài lại nói. Ra phòng, Mạnh tuần thở dài nói, hoàng đế ở hai năm trước vẫn là có ba vị hoàng tử tại bên người. Đại hoàng tử, cũng chính là hiện tại thái tử Bắc Cung liễu Sinh, nhị hoàng tử Bắc Cung liễu Bạc, tam hoàng tử, chúng ta cũng kêu hắn tiểu hoàng tử Bắc Cung liễu thành Thái tử điện hạ thực thích mang theo tiểu hoàng tử ngạn nhi nhị hoàng tử bởi vì thân thể vẫn luôn bệnh, rất ít nói chuyện cũng rất ít ra tới. Thái tử điện hạ cùng tiểu hoàng tử đối nhị hoàng tử cảm tình cũng liền chậm rãi phai nhạt. Chỉ là hai năm trước, tiểu hoàng tử ở hoa viên bên kia bên hồ chơi đùa, Thái tử điện hạ có việc nhị không có đi theo, chung quanh có mấy cái hạ nhân cũng có chút thừa biếng, không thấy cẩn thận, tiểu hoàng tử rơi xuống nước. Nghe đến đó. Hạc Thế Tô thật sự tâm đi theo nắm một chút, Mạnh Tuần tiếp tục nói, tiểu hoàng tử bị cứu đi lên thời điểm, đã chết, lúc ấy chung quanh không có người khác, chỉ có nhị hoàng tử, nhưng là bởi vì nhị hoàng tử ngày thường bệnh, rất ít ra tới, cho nên có người liền nói nhị hoàng tử khả năng chỉ là ra tới đi một chút. Đi ngang qua, cùng tiểu hoàng tử chết không có gì quan hệ. Chỉ là ở Thái Tử Điện hạ hỏi nhị hoàng tử lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, nhị hoàng tử bệnh đã phát. Hắn vô pháp nói chuyện, thân thể cực kỳ khó chịu, ngày ngày đêm đêm sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh, Thái tử điện hạ không có biện pháp từ hắn nơi đó được đến muốn tin tức. Vì thế, thập phần tưởng niệm qua đời tiểu hoàng tử Thái tử điện hạ trắng đêm không miên mà tra chuyện này, cuối cùng được đến đáp án. Chương 311 ngươi làm tạm. Cái gì đáp án? Mạnh Tuấn nói, lúc ấy đi theo tiểu hoàng tử những cái đó bọn hạ nhân, sợ bọn họ sai lầm bị trách tội. Liền thống nhất đường kính, đều nói là nhị hoàng tử đem tiểu hoàng tử đẩy xuống nước, dù sao tiểu hoàng tử đã chết, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, mà nhị hoàng tử lại không được sùng ái, vẫn là cái ma ốm, hiện. Ở đang ở phát bệnh kỳ hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp vì chính mình bị giải, bọn họ liền đều như thế trả lời, một người nói có lẽ cũng không có thể tin, chính là một đám người nói, khiến cho hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đều tin. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, hạt tía tô thực sự có chút phẫn nộ nói, những cái đó bọn hạ nhân cũng thật quá đáng, rõ ràng chính là chính mình sơ sẩy, lại vô duyên vô cớ mà hám hại vốn dĩ liền rất đáng thương nhị hoàng tử, lấy hắn phát bệnh coi như tấm một. Mạnh tuần phá lệ nhìn nhiều hạt tía tô thật liếc mắt một cái, cười nói, đúng vậy, tuy rằng sau lại chuyện này đã đã điều tra xong, cũng đem nhị hoàng tử từ thiên lao tiếp ra tới, chính là nhị hoàng tử vốn dĩ thân thể liền không tốt. Ở thiên lao mấy năm nay, càng thêm ốm yếu, lao phu loại năng lực này người, phỏng trừng hắn cũng liền. Là một hai năm chuyện này, chính là thái tử điện hạ không giải được cái này khúc mắc không chịu tha thứ nhị hoàng tử, nhị hoàng tử trong lòng vẫn luôn đều rất khó chịu. Hạt tía tô thật nghe xong mạnh tuần nói, trong lòng đối bắc cung liễu bạc đồng tình nhiều vài phần, nàng cũng thở dài, này hoàng thất bên trong ân ân đoán đoán, vĩnh viễn đều không phải nàng có thể lý giải. Hạc tía tô thật xoay người tiến vào giúp bắc cung liễu bạc đổi con ở trên chán khăn lông, như thế nào nói đều là nàng hài tử làm hại, hai tử còn nàng hỗ trợ một chút đi. Người ở làm cái gì? Hạt tía tô thật nghe được cửa thanh âm, hôn loạn một ít tức giận, nàng quay đầu lại, nhìn đến bắc cung liễu sinh chính hiện tại phòng cửa, trừng mắt mắt to, phẫn nộ tột đỉnh mà nhìn Hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật đứng dậy nói, nhị hoàng tử hắn bệnh đã phát, ta lại đây chiếu cố một chút hắn.